nay mặt tướng ngụy diên ánh mắt sáng lên chờ mong nhìn về phía gia cát lượng văn trường một vạn đại quân vốn là vì là hôm nay chuẩn bị tuy nhiên trước khi đi hai còn có một vật đem tặng có vật này tướng trợ có thể t r ợ tướng quân lại càng dễ cầm xuống trường an gia cát lượng mỉm cười nói ồ ngụy diên chắp tay nói không biết thừa tướng nói là vật gì đàng giáp t r ư ơ n g năm trăm linh năm trọng đặc mưu trở về trang sách lạc dương tướng quân phủ tư mã ý đại quân lúc chạy đến nơi tào hưu đã tại y l ĩ khuyết quan cùng quan vũ đấu một trận trên thực tế tào hưu đánh t r ư ớ c cũng không phải là y l ĩ khuyết quan mà chính là hàm cốc quan dù sao cái này liên quan đến ngụy quân đối với quan trung cứu viện làm sao lưu nghị thủ quá vững vàng căn bản không giống như ngụy quân chính diện tiếp địch không nói vẫn còn ở tất cả ngoài thành bố chi không ít cơ quan t i ề n tiến cho dù là muốn đường vòng đi quan trung cũng có thể gặp phải lưu nghị mai phục tại trong quần sơn binh mã q u a y dối đánh lén này giấu ở trong núi khắp nơi phong h ỏ a thai chỉ cần ngụy quân xuất hiện chỉ sợ ngay lập tức sẽ gặp phải lưu nghị bộ đội quấy dối đến bây giờ tào hưu thậm chí không làm rõ được lưu nghị đến tột cùng có bao nhiêu người lập tức đối phương giấu cũng nghiêm với lại tàng binh khắp các nơi trong sân cốc căn bản khó mà tìm hiểu hư thực so ra mà nói quan vũ liền đơn giản nhiều ngươi chỉ cần chạy đến ta liền dám đánh nhưng vấn đề là đánh không lại a lục chiến một trận quan vũ ngược lại là không tiếp tục trùng trận nhưng dù vậy hán quân binh rất mạnh cũng là ép tới tào quân không thở nổi ngay cả y khuyết quan đều không s ở đến liền bị quan vũ đánh chật vật mà chạy tào hữu nhìn ra cái này hai bên không có một cái là năng lượng đánh h ạ tư mã ý lần này mang đến viện quân khoảng chừng hơn tám vạn triều đình lần này đối với quan trung chiến hiển nhiên là rất xem trọng nhưng hàm cốc quan bị phong lại nhiều binh mã trong lúc nhất thời cũng khó có thể gấp rút tiếp viện quan t r u n g chỉ có thể ở bên này d ư ơ n g mắt nhìn trọng đạt nhưng có kế sách phá quan tào hữu nên đón tư mã ý thời điểm có chút mỏi mệnh quan vũ lưu nghị hai đường đại quân cầm lạc dương tây nam phương hướng quan thành đều cho đoạn hiện tại tào hưu tâm lo quan t r u n g chiến sự nhưng lại không thể làm gì đành phải hỏi kế tại tư mạng ý lưu nghị quan vũ đều là làm cho danh tướng này lưu nghị lấy thiện thủ nổi danh trên đời nếu muốn trong tay hắn đoạt lấy hàm cốc quan rất không dễ dàng tư mạng ý cũng là c h o mày quan vũ lời nói hắn còn có thể nghĩ một chút biện pháp quan vũ tuy mạnh nhưng tính cách khuyết điểm thái minh lộ ra rất có thể bị người nắm giữ nhưng lưu nghị khác biệt tư mã ý từng cẩn thận nghiên cứu qua lưu nghị từ ra làm quan đến nay sở hữu trận điển hình cái này nhân tính nghiên cứu quá vững vàng với lại cũng là không dễ dàng lừa gạt cái loại người này muốn dụng kế lừa hắn không dễ dàng muốn đoạt lại hàm c ấ p quan càng không dễ dàng tư mã ý năm đó thế nhưng là tham gia qua nam dương chiến lưu nghị thủ thành có thể đem người thủ đến thổ huyết trình độ tào tháo gặp đều không thể làm gì tư mã ý cũng không cảm thấy mình ở trên quân sự có thể siêu việt tào tháo Chỉ ít bây giờ còn chưa bản sự này với lại tư mã ý tại tào hưu trở về trước đó đã hỏi tham q u a hàm cốc quan sự tình lưu nghị phong cách vẫn như cũ vững vàng như cũ hàm cốc quan bị hàn chiếm trừ cầm nhân mạng dùng sức chồng không có càng dễ làm hơn pháp luật n à y giá quá lớn với lại tốn thời gian quá dài khẳng định không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn đánh bại đối thủ không dễ cũng phải đánh tào hưu thở dài đạo lý ai cũng biết nhưng sự tình chính là như vậy quan trung thất thủ giá quá lớn toàn bộ thiên hạ bố cục đều phải vì vậy mà cải biến cái này đại giới không ai có thể gánh chịu tư ma ý nghe vậy cười khổ một tiếng nếu mày suy tư nói tuy nhiên này lưu nghị vô pháp nhưng quan vũ chỗ lại có thể nghĩ cách y khuyết quan tuy nặng nhưng lúc này cùng đại cục vô ích tào hưu cau mày nói y khuyết quan cầm xuống tối đa cũng cũng là kiểm tra vũ cho chạy về năm giường nhưng bây giờ trọng yếu nhất là mau sớm gấp rút tiếp viện quan trùng y khuyết quan coi như cầm xuống cũng chỉ tuy nhiên để cho lạc dương t ạ m an muôn cứu viện quan trung không có khả năng từ ý khuyết quan đường vòng nhưng nếu quan vũ thân thể h a m tuyệt địa lưu nghị sẽ hay không ngồi yên không lý đến tư mã ý mỉm cười hỏi ngược lại cái này tào hưu nghe vậy k h ẽ giật mình lập tức giật mình nhìn về phía tư mã ý nói diệu kế quan vũ cũng không chỉ là lưu bị dưới trướng một cái duy nhất c h ấ n thủ nhất phương đại tướng quan trọng hơn là quan vũ là lưu bị huynh đệ liền xem như lưu nghị chỉ sợ cũng không dám ngồi nhìn quan vũ xảy ra chuyện quân ta giờ phút này ưu thế tại nhiều lính lạc dương thủ quân tăng thêm tại hạ mang đến binh mã hơn mười vạn chúng có thể phân binh tác chiến chỉ cần có thể uy hiếp quan vũ này lưu nghị liền không thể không chủ động xuất binh tư ma ý suy đoán lưu nghị chỉ thiện phòng thủ nếu là tiến công sợ không phải lưu nghị sở trường cho nên chỉ cần có thể đem lưu nghị cho dẫn xuất hàm c ấ p quan vậy kế tiếp sự tình liền dễ làm tào hưu nghe được cao mày nói chỉ là quan vũ chính là đương thời danh tướng dưới trướng binh hùng tướng mạnh y quyết quan ba ngàn thủ quân tuy nhiên ba ngày liền bị quan vũ c n g phá ngưu kim xuất quân cứu viện càng bị quan vũ chém ở trước trận muốn bại quan vũ nói nghe thì dễ vậy thì mời đại tướng quân lại bại một trận tư mã ý cười nói a tào hưu có chút nghe không hiểu lại bại một trận tướng quân xuất quân hấp dẫn quan vũ xuất quan tới chiến tại hạ có thể dẫn binh từ hiên viên quang ra quân kích đ ị c h hậu cạn lương thực nói tái thiết doanh ngăn chặn đường về tử thủ không ra n à y quan vũ mất lương thảo tất nhiên không thể bền bỉ tư mã ý cười nói đến lúc đó nếu này lưu nghị xuất binh tới cứu tướng quân có thể thấy được chủ yếu làm việc lưu nghị từ ra làm quan đến nay mỗi đối mặt đại địch đều là lấy thủ làm chủ tại hạ suy đoán người này tất nhiên không giỏi về tấn công nếu chủ động xuất binh tuyệt không phải tướng quân địch thủ tuy nhiên trước kia cũng có quét ngang kinh nam tứ quận chiến tích nhưng ở người sáng suốt trong mắt lúc ấy kinh nam tứ quận địch nhân đều là hàn huyền kim toàn lưu độ triệu phạm hạng người có mấy người năng lượng cầm lên thai diện dạng này chiến tích nghe rộng rãi nhưng trên thực tế lưu nghị cũng là đang khi dễ nhược trí mà thôi Tốt, vậy liền làm phiền trọng đạn tào hưu nghe vậy mừng lớn nói ngay sau đó tào hưu cùng tư mã ý ước định thời gian tư mã ý đi đầu xuất quân từ hiên viên quang hân ra sau ba ngày tào hưu chủ động xuất quân lại đi cùng quan vũ giao thủ chỉ cần quan vũ xuất binh lợi dụng phong hỏa làm hiệu tư mã ý sẽ thừa cơ xua binh tây tiến đoạn quan vũ lương đạo về phần tư mã ý hậu cần vấn đề tại đây dù sao cũng là ngụy quốc cảnh nội chỉ cần đoạn quan vũ đường lui thoánh xuyên những nam đều có thể vì là tư mã ý cung cấp lương thảo giúp đỡ thậm chí nếu là binh lực cho phép tình huống dưới còn có thể thừa dịp quan vũ bị nhốt ý để khuyết quan đánh vào nam dương đương nhiên trước mắt cũng thế vẫn là trước tiên lấy hàm cốc quan làm chủ nam dương sự tỉnh tại có điều kiện tình huống dưới lại nói ngày đó tư mã ý xuất quân ba vạn đi hướng về hiên viên quan chuẩn bị ra hiên viên quan đoạn quan vũ lương đạo tào hưu thì p h ả i ra đại lượng thám báo dò xét ý nghi khuyết quan động tĩnh cũng là vì lẫn lộn quan vũ đập vào ý nghi khuyết quan bên ngoài thám báo tầm mắt ba ngày thời gian bên trong song phương không có đại chiến nhưng thám báo quy mô nhỏ xung đột nhưng là thường có phát sinh ngày thứ ba trước kia tào hưu liền điểm binh năm vạn khi thế hung hung thẳng đến ý nghi khuyết quan mà đi xem bộ dáng là chuẩn bị rửa sạch đ ụ c nhã quân hầu lần này tào hưu mặc kệ hàm cơ quan lại thẳng đến ý n g khuyết quan mà đến chỉ sợ có trò lửa y nghị quyết quan bên trên nhận được tin tức y nghị tịch tìm tới quan vũ không người nói quan vũ giờ phút này đã chuẩn bị xuất trình cho tào hưu một cái đón đầu t h ố n g kích nghe vậy cau mày nói năng lượng có gì lừa dối t à o ngụy viện quân đã tới lúc này này tào hưu đi đầu muốn như thế nào công phá hàm cốc quan mới là hàng đầu lúc này lại hưng sư động c h ú n g hướng về y nghị quyết quan mà đến trái với lẽ thường y nghị tịch trầm giọng nói quan vũ ngẫm lại quả thật có chút không bình thường nhưng hắn cũng nghĩ không ra tảo quân lúc này còn có thể muốn ra hoa dạng gì tới mi phương liêu hóa ngẫm lại quan vũ nhìn về phía trung tướng dưới chừng nói có mặt tướng mi phương cùng liêu hóa tiến lên trước một bước không người nói hai người các ngươi phụ trách thủ thành coi t r ư ừ n g lương đạo an uy quan vũ suy tư nói ngụy quân muốn tới công cũng chỉ có lương đạo Ê! hai người riêng phần mình lĩnh mệnh lưu lại quan vũ cảm thấy hậu cố vô ưu lập tức điểm bình xuất chiến t à o hưu h á n tự phụ chính là đương thời danh tướng tăng thêm h á n quân trang bị tinh lương dù là tào hưu dẫn đầu năm vạn đại quân mãnh liệt mà đến quan vũ lại chỉ đem hai vạn binh mãn g h ê n h địch tự tin có thể bằng cái này hai vạn đại quân cầm tào hưu đánh tan y d ị t ị c h vẫn cảm thấy có chút không ổn nhưng quan vũ tất nhiên làm an bài cũng không dễ lại nhiều nói chỉ có thể giống như mi phương liêu hóa cùng một chỗ lưu lại c h ấ n thủ thành quan đồng thời coi trừng lương đạo lưỡng quân giao chiến đã không có quá nhiều có thể nói đồ vật chống trải bên trên bình nguyên hai chi nhân mã chém giết cùng một chỗ tào hưu thật không có cố ý đi để cho song phương giao thủ cũng không phải lần thứ nhất lẫn nhau biết c ắ n biết nếu chính mình bại thái minh lộ ra chắc chắn sẽ bị quan vũ phát giác nhưng dù là như thế song phương khai chiến về sau dù là đánh ra chân hỏa tào hưu năm vạn đại quân vẫn như cũng là bị quan vũ đệ lên đánh từ nơi này phẩm cấp khai chiến đến nay cho tới bây giờ đã cùng hán quân từng có mấy lần giao thủ lớn nhất cảm khái cũng là hán quân trang bị thật mẹ nó khi dễ người dù là chính mình lần này xuất động năm vạn đại quân vẫn như cũng bị quan vũ đè lên đánh loại cảm giác này cũng b i t khuất cùng nói là cố ý thua chẳng nói là vì là ngăn chặn quan vũ để cho tư mã ý có cơ hội cầm quan vũ đường lui cho tịch thu tiêu sắt trên chiến trường tào hưu đã bây giờ thu binh nhìn xem chu thương tại hai quân trước trận d i ệ u võ dương oai tào hưu hận đến nghiến răng nhưng lại không thể làm gì quan vũ mặc dù thắng một trận nhưng binh lực dù sao không kịp đối phương không tốt trực tiếp cường công nếu không hai vạn người đi hướng năm vạn người quân trượn dù là chiếm cư trang bị ưu thế cũng chưa chắc năng lượng thắng quân h ậ u ngay tại quan vũ n h u mày suy tư như thế nào c ầ m chi này tảo quân đánh tan thời khắc liền gặp hậu trận có người phi mã chạy tới chuyện gì quan vũ do hỏi ngụy quận bất thình lình từ hiên viên quan phương hướng dễ ra công chiếm dương nhân tụ g ã y mất quân ta lương đạo mi phương tướng quân đã xuất quân tiến đến c ấ p đoạn tuy nhiên tặc t r ú n g rất nhiều quân sư sợ mi phương tướng quân không địch lại đặc mệnh ty chức đến đây cáo tri quân hầu làm nhanh chóng lui binh người tới giục ngựa đi vào quan vũ bên người âm thanh ép tới rất thấp loại sự tình này chuyến đi có thể giao động quân tâm dương nhân tụ tại n h ữ thủy trung cấp là từ nam dương đến y h u y ế t quan phải qua đường dựa vào núi ở cạnh sông tuy nhiên không lớn nhưng là quan vũ trọng yếu lương thảo vận chuyển cứ điểm nơi đây một khi bị công chiếm thì tương đương đoạn quan vũ cùng nam dương liên hệ quan vũ nghe vậy s ắ t mặt c h ầ m xuống quả nhiên bị y di tịch nói chúng Tào hưu l ầ ngay này n k h ô để ý tới hàm cốc q u n lại c h u ê yên n môn chọn quan công, Ánh lạnh lùng liếc hưu phương hướng quan lặng lệnh thương nói, hậu đội đổi tiền quan. Ngay mắt một coi có liếc liếc chút, chu khuyết thật hưu hạ hồi hậu khuyết ý ý ý ý đầu, triệu tới trò tào gật gật rút lửa. đội đổi đội, là vũ về sau đó hán quân c h ầ m c h ầ m trở ra tào hưu quan sát thật lâu cũng không có phát hiện rõ ràng sơ hở chỉ có thể ở ý lý khuyết quan trước lập xuống doanh trại đồng thời mệnh am hiểu leo lên người leo đến đỉnh núi đi quan sát y lý khuyết quan động tĩnh nếu y k h u y ế t quan chống giống hắn liền sẽ lập tức tấn công y n g h u y ế t quan khiến cho quan vũ đầu đuôi không thể nhìn nhau chương năm trăm linh sáu k h ô n cục trở về trang sách lưu nghị thời gian tại chiếm cứ hàm cốc quan một đường về sau liền trở nên thanh nhàn hạ xuống mỗi ngày cũng là bởi xung quanh nghi ngờ dẫn theo công tượng đang không ngừng hoàn thiện vùng này phòng ngự hệ thống toàn bộ hàm cốc quan một đường phòng ngự bị không ngừng tăng cường ngụy quân viện quân đến về sau lưu nghị hành sự càng thêm cẩn thận tư mạng ý tên trước mắt tại hán triều bên này còn không tính quá quen thuộc nhưng đối với lưu nghị tới nói đây chính là như sấm bên thai gặp được tư mã ý đây chính là phải cẩn thận cẩn thận cẩn thận hơn chớ bị âm ẩn sư ngay hôm đó lưu nghị chính là một vừa làm lấy một khung cơ quan mục chim một bên nhìn xem xa bàn suy tính b ư ớ c k ế tiếp chính mình nên đi như thế nào xung quanh nghi ngờ bất thình lính bước nhanh từ ngoài cửa tiến đến trở về à nha lưu nghị gật gật đầu lập tức phát hiện xung quanh nghi ngờ thần sắc không đúng dừng lại trong tay điêu khắc ngồi thẳng thân thể có việc đại sự xung quanh nghi ngờ gật đầu nói quan quân hầu bị nốt Ừm lưu nghị nghi hoặc nhìn về phía xung quanh nghi ngờ quan vũ như thế nào bị nốt tào quân đột tập dương nhân tụ đoạn quan tướng quân đường lui tào hưu tự mình dẫn năm vạn đại quân uy hiếp y hiể khuyết quan khiến cho quan tướng quân không dám vọng động mi phương tướng quân xuất quân đi đoạt dương nhân tụ lại gặp ngụy quân mai p h ủ c hao tổn không ít binh mã xung quanh nghi ngờ không người nói trước mắt quan tướng quân đã tuyệt lương dương nhân tụ lưu nghị đứng dậy ánh mắt nhìn về phía x a bàn dương nhân tụ vị trí đang kẹt tại nhựa thủy gián đoạn vô luận từ chỗ nào bên cạnh vận chuyển lương thảo đều phải đi qua dương nhân tụ thoáng một cái tương đương với là cẩm quan vũ đường lui cho đoạn tuyệt lưu nghị nhìn về phía xung quanh nghi ngờ dương nhân tụ ngụy quân rất nhiều mi phương tác chiến năng lực vẫn là có huống hồ lấy hán quân bây giờ trang bị có thể đem mi phương mang theo mấy ngàn nhân mã cho đánh tan cho dù là phúc ích đối phương nhân mã cũng không ít có ba vật chúng xung quanh nghi ngờ gật gật đầu đang muốn nói cái gì ngoài cửa bất thình lình truyền đến một trận gấp rút tiếng bước chân mặc hầu quan bình bước nhanh đi tới tại nhìn thấy lưu nghị trong nháy mắt không nói hai lời trực tiếp đẩy núi vàng ngược lại ngọc trụ té quỵ dưới đất quân hầu sự tình ta đã biết chính đang thương nghị đối sách thản chi tới vội vặn cùng nhau thương nghị chớ có như vậy quân hầu gặp nạn ta không có khả năng ngồi yên không lý đến lưu nghị có chút bất đắc dĩ đứng dậy cầm quan bình nâng đỡ đa tạ mạc hầu quan bình hốc mắt có chút phát h ồ n g yên lặng đứng lên nhìn xem lưu nghị nói mặt tướng giờ phút này tâm thần bất an sợ là được ngươi nghe chính là an minh ngươi đi công chúng cầm đưa tới nghị sự lưu nghị gật gật đầu ánh mắt nhìn về phía xung quanh nghi ngờ nói ây rất nhanh vũ cấm mạnh đạt bị đưa tới bàng đức bây giờ tại tân quan t h ủ bị cũng không có khả năng chạy tới chư vị thấy thế nào lưu nghị cầm tình huống giới thiệu sơ lược một lần nhìn về phía chúng tướng hỏi mạnh đạt cao mày nói theo d ò xét báo truyền đến tin tức ngụy quân giờ khắc này ở lạc dương một vùng binh lực t r ư ờ n g mười vạn chúng nhưng lúc này quan trung chiến sự tại ngụy quân bất lợi phải nên tới công ý địa khuyết quan này tào hưu lại vây khốn quân hầu mặt tướng coi là tào quân cử động lần này không phải là vì là quân hầu mà chính là làm mực hầu chỉ cần mặc hầu bất động bọn họ liền sẽ không dễ dàng thương tổn quân hầu mặt tướng coi là làm án binh bất động trên thực tế tư mã ý cử động lần này nói rõ cũng là muốn đem lưu nghị dẫn ra ngoài cái này không khó đoán nhưng vấn đề là cho dù biết như thế lưu nghị cũng không có khả năng t h ở ơ lương đạo bị đoạn coi như ngụy quân không chủ động tấn công một khi lương thảo khâu kiệt y khuyết quan đầu tiên phải đối mặt cũng là bất ngờ làm phản quan vũ đồng dạ nguy n g hiểm mà quan vũ sức ảnh hưởng nếu hắn chết trận tại y khuyết quan thuyết phục đong đưa nền tảng lập quốc lời nói có chút qua nhưng đối với sĩ khí đả kích khẳng định là có với lại không nhỏ chớ nói chi là còn có lưu bị giống như quan vũ ở giữa tình như thủ túc cảm tình mạnh đạt ý nghĩ có đạo lý nhưng cũng chỉ là từ trên chiến trường suy nghĩ nhưng chiến tranh không chỉ có riêng là hành quân tác chiến đơn giản như vậy quan vũ lưu nghị không có khả năng không cứu vấn đề là làm sao cứu quân hầu không có khả năng không cứu lưu nghị lắc lắc đầu nói trước mắt tào quân không dám công quan nhưng nếu chủ động xuất kích này tào quân tại vùng này tất co phục binh quân hầu trước mắt vấn đề là lương đạo bị đoạn mạnh đạt có mặt tướng mạnh đạt không người nói người đi tân quan thay thế b ă n g đức ngày mai ta muốn gặp được hắn lưu nghị nhìn xem mạnh đạt nói lần này có thể muốn vi phạm chính mình lý niệm chủ động xuất kích lưu nghị bên người quan bình mạnh đạt bàng đức vu cấm đều xem như lương tướng nhưng nếu nói tiến công lời nói bốn người bên trong thủ đ ẩ y bàng đức lưu nghị chuẩn bị cầm bàng đức điều tới ây mạnh đạt gật gật đầu tiếp nhận lưu nghị lệnh tiễn đối lưu nghị túi người hành lễ quay người rời đi thản chi lưu nghị nhìn về phía quan bình có mặt tướng quan bình nghiêm mặt nói nghĩ cách cùng quân hầu bắt được liên lạc nhìn xem ý n g h ĩ quyết quan bên trong lương thảo đủ bao nhiêu thời gian lưu nghị trầm giọng nói quan vũ tại ý n g h ĩ quyết quan t r ú đóng bốn vạn đại quân những binh mã này mỗi ngày cần thiết chi phí cũng là một cái con số kinh người coi như lưu nghị có thể đem lương thảo đưa đi ý n g h ĩ quyết quan cũng trợ giúp không bao nhiêu hán bên này lương thảo có thể chống đỡ không nổi bảy vạn đại quân tiêu hao quan vũ còn có thể chống đỡ mấy ngày điều này rất trọng yếu â quan bình gật gật đầu p h ả i thêm thám báo ta muốn biết lạc dương bây giờ thành phòng như thế nào binh mã bao nhiêu thám báo càng nhiều càng tốt lưu nghị trầm giọng nói trực tiếp cứu lời nói rất không có khả năng tào quân tất nhiên thiết lập cái này liền sẽ không để cho hắn tùy tiện giống như quan vũ liên tuyến lạc dương tại lưu nghị là không định cầm nhưng đối phương bày ra tình cảnh lớn như vậy lạc dương binh lực c h ố n g r ố n g nhưng cũng là một cơ hội nếu có thể đoạt được lạc dương đoạn tàu phi quân lương cung cấp này quan vũ tự nhiên cũng liền không có việc gì vấn đề là tư mã ý biết coi bói không đến một bước này lưu nghị lo lắng nhất cũng là tư mã ý ngay ở chỗ này cho mình đào hầm đây lần này tào ngụy tại lạc dương thôn làng chú binh lập tức lưu nghị đoán chừng không chỉ mười vạn tư mã ý cũng là lấy cẩn thận lấy xưng nhân vật sẽ không lưu lại lớn như vậy thiếu hụt cho mình sở dĩ làm như vậy lưu nghị đang đánh cược cược này tư mã ý quyết định chính mình sẽ vây ngụy cứu triệu sau đó coi đây là căn cứ bố trí mai phục nếu không cũng có lỗi với tư mã ý tên tuổi về p h ầ n bước kế tiếp như thế nào còn cần xem tư mã ý phản ứng hiện tại hắn ngay cả tư mã ý tại này cũng không biết quan bình lĩnh mệnh mà đi trong t r ư ớ n g chỉ còn lại có lưu nghị cùng vu cấm hai người văn tắc lưu nghị nhìn xem xa bàn nửa ngày bất thình lình hỏi nếu ngươi là ngụy tướng quyết định ta sẽ tấn công lạc dương lời nói sẽ ở nơi nào bố trí mai phủ cái này vu cấm nhữ mày suy tư chỉ chốc lát chỉ xa bàn nói tốc thành dương mương cũng là đi hướng về lạc dương phải qua đường tuy nhiên dương mương chỗ địa thế bằng p h ẳ n g khoáng đạt cũng không thích hợp bố trí mai p h ủ nếu muốn bố trí mai p h ủ được tuyển cốc thành lưu nghị nghe vậy yên lặng xem án lấy sa bàn cốc thành ở vào cốc thủy hạ du có khắc một con sông ở đây giao hội địa thế hơi t h ấ p từ hàm cốc quan đi lạc dương có một đoạn lớn cốc đạo địa thế mai cho đến cốc thành mới tính c h ố n g trải vô luận lưu nghị là muốn đi lạc dương vẫn là trực tiếp đi ý n g khuyết quan đoạn này đường đều phải đi vu cấm gặp lưu nghị nhữ mày khổ tư suy nghĩ một chút nói mặc hầu nếu còn có một con đường có thể nối thẳng y lìa khuyết quan ồ、oh. lưu nghị ngay vậy ánh mắt sáng lên nhìn về phía vu cấm từ lục hồn sơn phía bắc có một đầu hòa chính là y lìa thủy có thể thông năm dương chỉ là nói đường khúc chiết biến là gò núi trước kia có người đi qua nhưng cũng không tốt đi nhưng nếu là quân ta hướng về quân hầu chuyển vận lương thảo lời nói có thể đi y lìa thủy nhưng này cũng chỉ có thể hiểu biết cơn cấp bách trước mắt vu cấm trầm giọng nói dù sao lưu nghị bên này lương thảo cũng không dư dả đầy đủ bây giờ y khuyết quan thiếu là sĩ khí q u â n tâm chỉ cần có một nhóm lương thảo có thể vận đi qua liền có thể ổn định q u â n tâm quân hầu này bốn vạn đại quân liền sống lưu nghị cười nói tất nhiên tạo quân mục tiêu là mình mình không thể khinh động nhưng nếu quan vũ bên này có thể phát lực lời nói thế cục này có thể thật lớn khác biệt mặc kệ như thế nào trước đem nhóm đầu tiên lương thảo theo ý thủy đưa đến quan vũ nơi đó lại nói quân hầu mặt tướng vô năng mỹ phương mặt mày s á m xịt trở lại uy tỉa khuyết quan nhìn thấy quan vũ thời điểm xấu hổ té quỵ dưới đất việc này cũng không phải n g ư ờ i chi tội quan vũ thở dài cái này nếu là đặt ở mười năm trước quan vũ có lẽ sẽ nặng trừng phạt mỹ phương nhưng bây giờ có lẽ là lớn tuổi tăng thêm mười năm này lắng động tính tình tuy nhiên vẫn như cũ cao ngạo nhưng bây giờ quan vũ bắt đầu sẽ thông cả người cũng càng năng lượng lý trí nhìn vấn đề y di tích ngồi tại quan vũ ra tay n ế u mày suy tư chuyện này nói quân hầu này tào quân lần này đoạn ta lương đạo chỉ sợ cũng không phải là vì là quân hầu mà đến ồ quan vũ nhìn về phía y kỳ tịch cho là vì là dụ mặc hầu tới công lúc này ngụy quân đi đầu phá hàm cốc quan lấy trợ giúp quan t r u n g chiến cục này tào hưu không có đạo lý nắm lấy quân hầu không thả chỉ sợ là muốn mượn này điều ra hàm cốc quan thủ quân ý di tịch nghiêm túc phân tích nói bã huyên trí như thế nào nhìn không ra quan vũ đối với cái này cũng không phải quá lo lắng y di tịch cùng hắn nhìn ra được sự tình lưu nghị không có khả năng nhìn không ra nhưng mặc hầu nhưng lại không thể không cứu y di tịch thở dài nói quan vũ kinh ngạc lập tức giật mình vô luận là quan hệ cá nhân cũng tốt vẫn là lưu bị quan hệ lưu nghị không có khả năng thật ngồi yên không lý đến chính mình hai đứa con trai đối với lưu nghị đều là chấp đệ tử lễ t h ừ phương quan vũ nhìn về phía mỹ phương có mặt tướng mi phương liền vội vàng không người nói này dương nhân tụ ngụy quân thủ bị như thế nào quan vũ đã động tâm tự mình xuất quân đi công dương nhân tụ về phần y ỉa h u y ế t quan coi như thất lạc hắn cũng có thể lại đánh trở về chính diện tác chiến bây giờ quan vũ thật sự là ai cũng không sợ thủ bị có chút xâm nghiêm không những ở ngoài doanh trại thiết lập đại lượng lộc giác vẫn còn ở ven đường thiết lập phong hòa thai hố lõm mặt tướng xuất quân chưa tới gần đối phương lợi dụng đầu thạch xa công kích hậu phương lại giết ra một đạo nhân mã mặc tướng ngăn cản không được chỉ có thể rút đi mi phương cười khổ nói chi này ngụy quân giống như cái con nhím giống như căn bản không nghĩ tới chủ động xuất kích chính mình đi thời điểm vẫn còn ở bố trí bảy dặm đâu xem ra là chuẩn bị thủ đến bọn họ chết mới thôi quan vũ yên lặng một lát sau nói ta đích thân sách hai vạn đại quân tiến đến phá địch các ngươi mà lại cực kỳ thủ bị quan thành mặc kệ như thế nào đều muốn thử một lần không phải vậy vây chết ở chỗ này thậm chí càng liên lụy lưu nghị đây là quan vũ tuyệt không nguyện ý nhìn thấy sự tình chương năm trăm lẻ bảy danh tướng hai đời trở về trang sách tướng quân ý khuyết quan phương hướng có phong hỏa dâng lên nên quan vũ xuất binh dương nhân tụ tư mã ý đại doanh tiểu tướng đái lăng vội v ã xông tới đối tư mã ý không người nói tư mã ý bên cạnh trưng ơ hổ ra khỏi hàng không người nói tướng quân không bằng tái thiết phục binh không ổn lần này đến sợ là quan vũ đích thân đến tư ma ý ánh mắt tình hình cụ thể cái này trước người bàn cờ nghe vậy không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu nói quan vũ không phải là mỹ phương chớ nói phương pháp này đã dùng qua một lần chính là chưa từng dùng qua hôm qua nếu đổi thành quan vũ ở chỗ này phương pháp này chưa hẳn hữu dụng hán quân tinh n huệ hôm qua ngươi đã thấy qua nếu là quan vũ lanh b ì n h chính là ngươi cha lúc còn sống cũng chưa chắc dám xem thường thắng trương hổ chính là trương liêu con trai danh tướng con trai phần lớn không bằng danh tướng tựa hồ thành cái định luật trương hổ năng lực xem như không tệ nhưng muốn giống như trương liêu so sánh cho người ta cảm giác không kém ít cái này bên trong cũng có mọi người đối với hắn hy vọng quá cao sau khi tranh l ệ n h cảm giác ở bên trong trương hổ nghe vậy lòng có k h ô n g phục tướng quân làm gì trưởng người khác chi khí quan vũ đã g i à n u a có thể nào cùng năm đó so sánh nhà mình phụ thân lão về sau trừ tính khí tăng trưởng cũng không thấy đến có bao nhiêu lợi hại loại cảm giác này đại khái cũng chỉ có hai đời bọn họ sẽ có tư mã ý ngầm đầu xem trương hổ một cái nói đã như vậy tướng quân có thể từ lánh binh đi đấu quán vũ mặt tướng l í n h mệnh trương hổ niên thiếu khí thịnh nhất là chịu không nổi còn nhỏ giò xét nghe vậy cứng lên cổ lập tức l í n h mệnh mà đi tư mã ý lắc đầu người trẻ tuổi không trải qua chút ngăn trở dù sao là học không oan gặp trương hổ điểm bản bộ nhân mã gia doanh mà đi tư mã ý tiện tay cầm trong tay quân cờ ném vào trong bàn cờ nhìn về phía ngoài trường nói để đái lăng có mặt tướng để cùng đái lăng vội vàng ra khỏi hàng không người nói trương hổ lần này đi thất bại hai người các ngươi xuất bộ tại ngoài doanh trại hai bên bố trí mai phục để cho qua trương hổ hội binh quan vũ nếu theo đuổi hai người các ngươi phục binh ra hết từ hai bên bắn tên kinh sợ thối lui quan vũ liền có thể không thể truy kích tư m ã ý trầm giọng nói hán quân lần này quân bị có chút mạnh một cái mi phương đều bị hắn phá vây nếu là quan vũ ở chỗ này nói không chừng đến p h ả n xác tư mã uý trước mắt cũng không có quá dễ làm pháp năng đền bù loại này quân bị bên trên không đủ chỉ có thể tự thủ ngăn chở hán quân lương thảo mang đến ý l ỉa khách quan â hai người đáp ứng một tiếng để do dự một chút nhìn về phía tư mã uý nói phải t r ă n g thả phong hỏa để cho tào hưu đại tướng quân thừa cơ tấn công ý l a k h y ế t quan không cần tư mã uý lắc đầu lúc này công quan sẽ chỉ tổn binh hao tướng chờ một chút đối phương lương thảo hao hết thời điểm không công tự tan để gật gật đầu không hỏi tư h chỉ huy cùng một chỗ, tiến đến điểm binh gia doanh, chuẩn ê m một điểm nữa, cùng cùng tiến đến ứng gia tiếp bị ơ n g hổ. Tư ma ý nhìn xem để bóng lưng hai lòng gật gật đầu cùng là hai đời tuy nhiên nhạc tiến chết sớm năm đó xích bích chi chiến lúc liền bị bắt về sau bị lưu bị hạ lệnh chém giết từ nhỏ không có cha tào tháo tào phi cha con đối với để mặc dù không tệ nhưng cuối cùng không có trương hổ như thế thuận buồn xuôi gió cũng ma luyện ra để trầm ổn tính cách chí ít trước mắt để so trương hổ càng có hơn một mình đảm đương một phía tư cách về phần trương hổ vẫn là nhìn xem lần này bị đánh bại về sau có thể hay không bể trên trí nhớ lại nói trương hổ lánh binh r a doanh nhưng cũng không có thật đi trực tiếp khiêu khích quan vũ mà chính là tuyển phục binh chỗ chờ đợi quan vũ đại quân đến lại bất thình lình d ứ t ra lựa chọn phục binh vị trí là một rừng cây quan vũ đại quân trùng trùng điệp điệp mà đến mắt thấy liền muốn tới gần trương hổ đã chuẩn bị xuất quân trùng sát ra ngoài hung hăng áp chế một á p chế cái này l i ề n quan vũ nhuệ khí đã thấy nguyên bản đang tại hành quân đại quân bất thình lình dừng lại quân hầu chu thương đi vào quan vũ trước người nghi hoặc nhìn về phía quan vũ quan vũ không nói gì chỉ là chỉ hướng phía trước mảnh rừng cây kia bán tên tuy nhiên không rõ ràng cho lắm nhưng chu thương đối với quan vũ mệnh lệnh là tuyệt sẽ không có nửa điểm kháng cự không nói hai lời lập tức chỉ huy cung tiễn thủ hướng phía rừng cây bán tên trương hổ có chút mắt t r ò n tròn cái này giống như mi phương phản ứng không giống nhau lắm a mắt thấy loạn tiễn rơi xuống không thiếu tướng sĩ trực tiếp bị bắn giết ở trong rừng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp dấu là rốt cuộc dấu không được trương hổ chỉ có thể mang đám người chật vật từ trong rừng cây chạy ra lại bị quan vũ thừa cơ xua quân vây quanh trương hổ xuất quân phấn khởi phản kháng lại ở đâu là đối thủ ngụy quân nay đã bị quan vũ làm cho một cú giết sĩ khí chấm t h ấ p mắt thấy quan vũ tự mình giết tới năng lượng chạy đều chạy chạy không thoát cũng không có lòng tái chiến nhao nhao quỳ xuống đất xin hàng trương hổ muốn tự chiến lại bị chu thương tam đao đánh bay binh khí một chân gạt ngã trên mặt đất bị mười cái như lang như hổ đại hán nào h tới bắt tới gặp quan vũ như thế triết kế các ngươi còn muốn lại dùng một lần quan vũ h i ế p mắt đánh giá trước mắt tiểu tướng cảm thấy có chút quen mắt cái tuổi này t ạ o quân tướng lĩnh không có khả năng giống như chính mình có gặp nhau cho là vị nào cố nhân c h i hậu tao mày nói ngươi cha là người phương nào cha ta chính là nhạn môn trương văn viễn trương hổ cứng cổ nói nguyên lai là cố nhân tri hậu quan vũ nghe vậy có chút thổn thức hắn giống như trương liêu tư giao rất tốt nam đó thôn làng thổ sơ nước ba sự t ì n h nếu không có trương liêu quan vũ cũng chưa chắc sẽ đáp ứng nghĩ đến trương liêu đã chết trong lòng dù sao cũng hơi buồn bã nói văn viễn con trai cũng tuổi như vậy mở trói đi â chu thương phất phất tay ra hiệu mọi người cầm trương hổ bông ra trương hổ có chút nghi ngờ không thôi nhìn xem quan vũ trong lòng suy tư phải c h ẳ n g có gì âm mưu quan vũ lại không để ý tới hắn phất phất tay nói lần này tha cho ngươi nhất mệnh chính là toàn bộ ta cùng văn viễn nghĩa nếu lần sau gặp lại liền sẽ không lưu thủ đa tạ binh thư chớ có bôi nhọ văn viễn cả đời anh danh trương hổ nghe vậy cả giận nói ta như thế nào làm nhục g i a phụ quân ta hành quân sát khí khắp tại khắp nơi những nơi đi qua điểu thú né tránh nơi đây lại vắng lặng không tiếng động như thế nào không biết có phục binh quan vũ nhìn xem trương hổ có chút thất vọng lắc đầu nói văn viễn c h i năng ngươi nếu có thể học được ba phần cũng sẽ không như thế trương hổ xấu hổ mặt đỏ tới mang h a i nhưng lại vô pháp phản bác chỉ có thể chật vật rời đi quân h ổ thật thả hắn rời đi chu thương đi vào quan vũ bên người có chút lo lắng nói tư túng địch tướng việc này có thể lớn có thể nhỏ bây giờ dù sao không thể so với lúc trước quan vũ gật đầu nói việc này nếu có người v ấ n trách ta tự sẽ gánh chịu văn viễn chỉ này một đứa con ta sao nhẫn tâm làm cho huyết mạch đoạn tuyệt chưa đi xa trương hổ kinh ngạc không quay đầu lại ánh mắt lại có chút đỏ giữ im lặng mang theo tàn quân đi trở về chu thương thở dài kính nghệ quan vũ làm người đồng thời cũng có chút lo lắng quan vũ trọng tình trọng nghĩa đối với tướng sĩ mà nói là chuyện tốt nhưng đặt ở trên triều đình rất có thể bị người dùng cái này nắm tiếp tục tiến lên một cái ngược lại muốn xem xem tào ngụy những này hậu bối có bản lĩnh gì quan vũ không để ý chu thương cảm thán mắt nhìn phía trước lạnh nhạt nói lưu bị một phương này hai đời cũng khá trước mắt quan bình sớm đã có thể một mình đảm đương một phía quan hưng trương bao, triệu n g hổ i khi trở về, biểu hiện giờ nhiệm, ít tại hai đời bồi dưỡng bên trên. Hán triều ệ m Nam tầm từ trở chút thường, thác trách ít trên, rất trên từng xuất hiện tầm thường, phế vật. Trương Cương không dần dần dưỡng bên hán bên này mạnh, bản hiện sau có chí chưa cơ đều phế h về, vợ. bây bị đã ủy là mang theo vỡ quân trở lại quân doanh hướng về tư mã ý thỉnh tội bất kể như thế nào chính mình lần này không để ý tư mã ý ngăn cản khăng khăng xuất binh kết quả bị quan vũ đại bại là nhất định phải bị phạt tư mã ý gặp trương hổ trở về lại không gặp quan vũ truy binh hơi nghi hoặc một chút t ế văn phía dưới mới biết nguyên lai là bị quan vũ đem thả trở về lấy tư mã ý tư duy phương thức là rất khó lý giải quan vũ ý nghĩ không gì hơn cái này vừa đến d ấ u ở đại doanh hai bên để cùng đái lăng cũng liền không có ý nghĩa tư mã ý chỉ có thể sai người tiến đến cầm hai tướng triệu hồi yên lặng chờ quan vũ tới công một bên khác quan vũ dẫn đầu đại quân tại trương hổ lui về đại doanh không lâu sau đó liền đến nhưng gặp ngụy quân đại doanh bảo vệ nghiêm mật ngoài doanh trại trải rộng lộc giác hố lõm phái người tiến đến d o xét còn có không ít không dễ dàng phát giác bảy d i ờ riêng là muốn hủy trừ những cạm bẫy này liền không dễ dàng chớ nói chi là công doanh ngụy tướng người phương nào lanh binh quan vũ c a o mày nói chẳng biết tại sao cảm giác đối phương xáo lộ này có chút giống lưu nghị hồi quân hầu chính là tào phi tứ đại h ủy thác phủ thần tào ngụy phủ quân đại tướng quân tư mã ý hành quân tư mã không người nói tư mã ý quan vũ tự nhiên biết cái tên này tuy nhiên cũng là gần nhất mấy năm này cái tên này mới vang lên thời điểm năm đó nam dương chiến tư mã ý tuy nhiên cũng có tham dự nhưng cũng không bị tào tháo coi trọng làm tào nhân toàn quân đương nhiên sẽ không bị quan vũ coi trọng quan vũ tới dương nhân tụ tự nhiên không phải tới du lịch tuy nhiên tư mã ý quân doanh có chút khó giải quyết nhưng quan vũ sẽ không bởi vậy liền triệt binh lập tức sai người dỡ bỏ l ụ c g i á c thêm bình hố lõm tìm ra những cạm b ấ y kia sau khi vùi lấp tư mã ý đương nhiên sẽ không đảm nhiệm quan vũ dỡ bỏ trong doanh trại đi suốt đêm chế hơn trăm đỡ đầu thạch sa lại thêm thu được quan vũ trong quân đầu thạch sa cùng nhau phát động nhưng gặp quân doanh trước thạch đạn gào thét hán quân mấy lần xông về phía trước đều bị đối phương lấy cung tiễn cùng đầu thạch sa đánh lui quan vũ hậu cần bị đoạn trong quân đ ổ quân nhu có không ít bị tư mã ý chặt được giờ phút này trang bị tại nhà mình trong quân cái này chiến lược lập tức tăng lên không chỉ một đoạn quan vũ mắt thấy đối phương dùng chính mình binh khí công thành khí r ơ i tới công kích mình trong lòng khí muộn không chịu nổi nhưng lại không thể làm gì một phen tiến công không có thể gây tổn thương cho địch ngược lại phía bên mình gây không ít người đành phải thu binh sai người thành lập doanh trại không muốn hán quân binh giáp vậy mà như thế tinh xảo tư mã ý lục lọi hán quân đầu thạch xa có chút cảm thán nói khó trách gì dự khiết quan năng lượng bị quan vũ ba ngày công phá hán quân khí giới tinh xảo đã vượt qua ngụy quân một cái cấp bậc song phương căn bản không có khả năng so sánh tuy nhiên tạm thời đánh lui q u a n vũ nhưng tư mã ý nhưng trong lòng không có quá hưng ơ thịnh phấn ngược lại càng thêm nặng nề g h họa cản quân đều là giả bộ như vậy chuẩn bị này quan trung chiến nguy rồi tuy nhiên tào tháo tào phi trước khi lâm trung đều từng không chỉ một lần đề cập qua muốn coi trọng công tượng nhưng bởi vì rất nhiều nguyên nhân tào tháo năm đó cái này đề xướng gặp không ít trở ngại riêng là tại tào phi tại vị hậu kỳ năm đó tào tháo lập xuống rất nhiều khởi công điều lệnh cơ hồ đều bị phế trừ bây giờ xem ra vẫn là tào tháo mưu tính sâu xa tuy nhiên chiến tranh còn chưa kết thúc nhưng tư mã ý cảm giác lần này h ắ n quân nhập quan bên trong kết quả khó mà văn hồi coi như hiện tại hắn năng lượng đánh bại lưu nghị cầm hàm cốc quan đoạt lại chỉ sợ quan trùng cũng khó có thể giữ vững Trưng 508, đổi xoái. Trở về trang sách. đối với tương lai cục thế tư mã ý mười phần lo lắng hắn đã nhìn ra tào tháo năm đó dụng tâm lương khổ nhưng rất nhiều chuyện coi như thấy rõ muốn cải biến là quá khó đại ngụy quốc sách đã định ra nếu lúc này còn muốn thay đổi sức cản này cũng không phải bình thường lớn đây không phải là đến từ ngoại địch đại hán mạnh hơn binh đến tướng c h á n nước đến đất ngăn dù sao là có biện pháp chân chính vấn đề tại đại ngụy chính mình quốc sách bản thân liền cũng không hỗ trợ khởi công thậm chí bởi vì năm đó tào tháo lực bài chúng nghị duyên cớ bây giờ không có tào tháo đại ngụy cảnh nội công tượng ngược lại gặp phải không ít chen ép có không ít công tượng đầu hướng về đông nô hoặc là đại hán dù sao vô luận đông nô vẫn là đại hán bây giờ tại quốc sách bên trên là lực tăng lên công tượng địa vị đại hán từ không cần phải nói có lưu nghị thiên hạ này để nhất tượng trong triều quyền cao chức trọng mà lưu bị bản thân thậm chí ra cắt lượng bàng thống quan vũ trương phi những cao tầng này văn võ đối với khởi công vốn là ôm thái độ ủng hộ mà đông ngô những năm này không ngừng mua sắm đại hán rất nhiều tinh xảo khí giới tại cùng t à u quân lúc tác chiến đ ợ i cũng đ ế m đến ngon ngọn một mặt p h ỏ n g chế đại hán khí giới một mặt cũng sẽ đề cao công tượng đãi nộ g cùng địa vị tổ kiến chính mình công t ư ban những năm này bởi vì không ngừng bắt t r ư ớ c đại hán cũng rất có hiệu quả nhưng đại ngụy muốn khởi động lại tào tháo năm đó định ra khởi công điều lệnh khó đại tướng quân quân ta đánh lui quan vũ vì sao mặt mà l ủ mày trao để đến đây phục mệnh gặp tư mã ý như vậy thần thái hơi nghi hoặc một chút nói tư mã ý thở dài lắc đầu nói nhớ tới một chút chuyện cũ không cần để ý quan vũ tuy nhiên tạm lui nhưng tất nhiên sẽ không cứ thế mà đi gọi các tướng sĩ cẩn thận đề phòng để c ư ờ i nói có nhóm này trang bị thì sợ gì hán quân cũng thế tư mã ý gật gật đầu không có nhiều lời nhưng thứ này chỉ là người ta một góc của bằng sơn hán quân chỉ sợ các quân trang bị cũng sẽ không quá kém bọn họ trang bị những này cũng chỉ là tại trang bị bên trên giống như hán quân ngang hàng mà thôi với lại đến bây giờ cũng chỉ là trang bị ba ngàn người mà thôi chân chính mặt n g ạ c h bính nhưng không có hiện tại như vậy l ạ c quan một bên khác quan vũ lui binh kết doanh đây đại khái là lần thứ nhất hán quân tự mình đi đối mặt lưu nghị làm được vũ khí cảm giác kia thật không phải quá tốt chuyên lệnh liêu hóa từ y h u y ế t quan triệu tập một nhóm đầu thạch xa cùng sàng nỗ tới sinh nửa ngày một n g à n quan vũ nhưng cũng biết lấy tư mã ý loại này thủ pháp không điều động công thành khí giới muốn công phá doanh trại rất khó trong quân tuy nhiên cũng có lưu nghị đệ tử tại nhưng làm được quân giới lại không biện pháp giống như lưu nghị tạo so sánh vô luận tầm bắn vẫn là uy lực bên trên đều không kém thiếu、Ê. có thân vệ đáp ứng một tiếng tiến đến truyền lệnh chu thương có chút lo lắng nhìn về phía quan vũ nói quân hầu cái này công thành khí giới muốn từ y lý khuyết quan v ậ n đến chí ít cũng cần ba ngày nếu là ngày thường ba ngày thời gian tự nhiên không tính là gì bọn họ chờ được nhưng trong quân lương thảo cũng chỉ có thể chống đỡ ba ngày ba ngày sau vô luận y lý khuyết quan vẫn là quan vũ tại đây đều muốn lâm vào không có lương thực có thể dùng quất cảnh cho nên cũng không có nhiều thời gian như vậy để bọn hắn c h ậ m rãi chờ quan vũ nghe vậy gật gật đầu đạo lý hắn làm sao không biết nhưng nếu không cần công thành khí giới muốn phá doanh liền phải cầm nhân mạng đi thêm quan vũ tính cách cao ngạo nhưng đối với tướng sĩ nhưng là có chút chiếu cố dạng này đ ấ u pháp hắn tự nhiên không m u ố n liền để cho trong quân công binh bắt đầu chế tác khí giới đi quan vũ thở dài tất nhiên chất lượng bên trên không có cách nào đạt tới mong muốn trước mắt liền dùng số lượng tới trồng đi hán quân lần này xuất trinh mỗi một đường trong đại quân đều có một nhánh công binh đội ngũ bởi lưu nghị một tên đệ tử thông x o á i chính là vì là ứng phó một chút lưu nghị không tại lại cần chế tạo một chút công thành khí giới hoặc thành phòng công trình tình huống quan vũ tự nhiên là muốn dùng tốt nhất nhưng trước mắt điều kiện không cho phép cũng chỉ có thể lui mà tim phẩm cấp quân hầu một tên tướng lĩnh bất thình lình từ ngoài trướng tiến đến đối quan vũ nói có mặc hầu s ự giả cầu kiến ồ quan vũ nghe vậy ánh mắt sáng lên vội vàng nói m a u mời Ê! chỉ chốc lát sau một thân phong trần m ệ t m ỏ i quan bình đi vào quan vũ trong trướng nếu quan bình hôm qua đã đuổi tới y nghĩa khuyết quan chỉ là quan vũ lúc ấy đã xuất quân xuất trinh quan bình cũng không để ý liêu hóa ý di tịch giữ lại trong đêm đuổi theo nếu loại chuyện này chỉ là lẫn nhau thông khí chỉ cần phái sử giả đến đây thuận tiện nhưng quan bình tâm lo phụ thân an nguy là lấy tự mình chạy đến chính là vì xác định quan vũ không việc gì thản chi quan vũ có chút ngoại ý muốn nhìn xem quan bình nói ngươi sao ở đây nghe phụ thân nguy nan bình đặc biệt hướng về mặc hầu chờ lệnh đến đây quan bình nhìn thấy quan vũ không việc gì trong lòng thở phào nói thân là tướng quân há có thể nhân tư phế công quan vũ hử l ệ n h một tiếng nói là mặc hầu phái hải nhi đến đây quan bình vội vàng giải thích nói nếu lưu nghị không cho lấy quan bình tính cách coi như trong lòng tiếp tục khó chịu cũng quả quyết sẽ không chống lại quân lệnh quan vũ nghe vậy thần s ắ c hòa hoãn một chút hắn giống như lưu nghị vài chục năm giao tình nếu như nhi tử bởi vì chính mình uổng chú ý lưu nghị quân lệnh chạy tới dù là quan vũ khí trọng nhất q u a n bình cũng sẽ không nhân ngượng n g ư ờ i nhanh chóng trở lại cáo chi ba u y ề n ngụy quân vây nhốt ta ở đây quả thật vì là hàm cấp quan gọi hắn không cần thiết khinh động quan vũ trầm giọng nói mặc hầu đã đoán được quan bình lắc đầu nói phụ thân chớ có lo lắng mặc hầu đã tìm tới một con đường khác đường hôm qua đã phái người từ y lý thủy đưa ra một nhóm lương thảo có thể đến y lý hệ khuyết quan chỉ là đường này mặc dù có thể thông suốt n a m dương nhưng đường khó đi với lại đường núi rắc rối phức tạp nếu từ nam dương tóc quân lương sợ hao tổn ngày bền bỉ hàm cốc quan quân lương lại không cách nào cung ứng hai quân chi phí để cho ba huyên không cần khó xử quan vũ thở dài lưu nghị có thể làm được một bước này hắn đã cũng cảm kích quan bình lắc đầu mặc hầu đã truyền lệnh không quan hệ thượng dung các vùng tăng lớn lương thảo vận chuyển nhưng ít ra cần một tháng mới có thể vận đến nhưng lần này đưa tới lương thảo chỉ đủ chống đỡ bảy ngày bảy ngày đã đầy đủ quan vũ nghe vậy nhưng là ánh mắt sáng lên kể từ đó hắn nhưng là không cần thiết lấy mạng người tới thêm lập tức nói ngươi mà lại trở lại nói cho bã huyên để cho hắn không cần phải lo lắng nơi đây chỉ là tư mã ý muốn đoạn ta đường về còn chưa đủ tư cách đây cũng là mặc hầu kẻ lừa gạt tới đây nguyên nhân quan bình cười khổ nói mặc hầu khuyên bảo hải nhi tư mã ý chi năng nhưng so sánh ra cắt thừa tướng để cho phụ thân tuyệt đối cẩn thận ứng đối ồ quan vũ nghe vậy trong lòng có chút giật mình không nghĩ tới lưu nghị đối với tư mã ý đánh giá như vậy cao lần này ngược lại không tốt lại nói cái gì k h o a n lác trên thực tế lúc trước hắn cùng tư mã ý giao thủ cũng xác thực có loại khó gặm cảm giác bá huyên để ngươi tới đây nhưng có dễ vì sao kế sách quan vũ bất thình lình dò hỏi mặc hầu xác thực có dặn dò nếu tư mã ý tại lạc dương thì không thể khinh động nếu tư mã ý tại dương nhân tụ nhưng để hải nhi thay thế phụ thân ra vẻ phụ thân ở đây phô trương thanh thế phụ thân thì quay lại y lỉa k h u y ế t quan nghĩ cách trước tiên phá tào hưu tào hưu tuy nhiên người đông thế mạnh nhưng ngụy quân tinh nhuệ giờ phút này chỉ sợ vẫn còn ở cốc thành một vùng ý đồ phục kích mặc hầu phụ thân nếu có thể đánh tan tào hưu thừa dịp hư chiếm lấy lạc dương thì tào quân vây cũng không công tự phá quan bình không người nói đây cũng là tư mạng ý lần này bố chi không tính lỗ thủng lỗ thủng nguyên bản tào hưu nên mạnh nhất một chỗ nhưng cũng nguyên nhân chính là này cũng thành trí mạng nhất chỗ nếu có thể đánh tan tào hưu lưu nghị suy đoán lạc dương giờ phút này chỉ sợ không có bao nhiêu binh lực quan vũ nếu có thể thừa cơ chiếm lấy lạc dương tư mã ý phong tỏa tự nhiên tự sụp đổ ngược lại sẽ bị phản chế mạnh nhất một điểm nếu có thể công phá thường thường cũng sẽ trở thành trí mạng nhất địa phương tư mã ý nắm đúng hán quân mệnh môn muốn để lưu nghị phá giải hán bây giờ nghị không ra như thế nào phá nhưng tất nhiên không thể phá vậy thì cố tìm đường sống trong chỗ chết trực tiếp đi đánh ngụy quân mệnh môn vậy dĩ nhiên cũng là tào hưu tuy nhiên loại sự tình này cũng chỉ có quan vũ có thể làm lưu nghị tự nhiên là làm không được cho nên hắn cho quan vũ quyền lựa chọn nếu quan vũ không muốn mạo hiểm lời nói vậy thì còn muốn hắn biện pháp tư mã ý xác thực ở chỗ này quan vũ trầm giọng nói như thế hài nhi có thể thay phụ thân thủ nơi đây cùng này tư mã ý chu tuyên phụ thân có thể dẫn người hỏa tốc trở về y thể khuyết quan tùy thời phá địch quan bình vội vàng nói việc này không nên chậm trễ vi phụ cái này liền khởi hành trở về y lỉa khuyết quan chu thương quan vũ gật gật đầu nhìn về phía chu thương nói có mặt tướng chu thương vội vàng tiến lên trước một bước nói ngươi lưu lại phụ tá thản chi cùng này tư mã ý chu tuyên tư mã ý đoạt quân ta không ít quân giới thản chi coi chừng mặt quan vũ nhìn xem quan bình dặn dò lưu nghị làm được binh khí đó cũng không phải là trò đùa tên lạc bắn chúng cũng có thể trực tiếp treo phụ thân yên tâm quan bình sắc mặt nghiêm một chút vội vàng nói vì là không cho tư mã ý sinh nghi quan vũ là đội tầm t h ư ờ n g tướng sĩ y ỉa giáp đơn thương độc mã rời đi quân doanh đi hướng về y ỉa khuyết quan quan bình thì tiếp tục dựa theo quan vũ mạch suy nghĩ mệnh công tượng đi suốt đêm chế công thành khí giới đồng thời thay đổi quan vũ trang phục không ngừng trong quân đội ẩn hiện dò xét quân doanh trấn an quân tâm sau khi cũng là chớ để tư mã ý sinh nghi dù sao tư mã ý tại trong doanh thiết lập đ à i cao bên này tình huống tư mã ý là có thể nhìn thấy đương nhiên cũng không thể quá thường xuyên h a n g quá hóa dở lưu nghị đối với như thế nào gạt người để cho người ta tin là thật đã từng thế nhưng là chuyên môn giống như quan bình nghiên cứu qua từ tâm lý đến hành vi biểu hiện quan bình nhìn như vậy đi lên người thành thật nếu l ừ a gạt lên người tới là dễ dàng nhất mà quan bình ở phương diện này xác thực có thiên phú toàn bộ quân đội cũng không vì vì là quan vũ rời đi xuất hiện dị thưởng vô luận là người ngoài vẫn là người một nhà xem ra giống như quan vũ tại trong quân doanh cơ bản không có cái gì khác nhau hán quân giờ khắp này ở làm cái gì ngụy quân trong đại doanh tư m ã ý đưa tới phụ trách điều tra quan vũ động tĩnh tướng sĩ do hỏi đối phương lại trong quân bắt đầu chế tạo đầu thạch xa tướng si không người nói tư m ã ý nghe vậy gật gật đầu cái này tại hắn trong tính toán nhưng quan vũ không nguyện ý hao tổn nhân mạng tới công doanh nhưng cũng bỏ lỡ sau cùng cơ hội cái này thời điểm có thể nào có lòng dạ đàn bà vẫy lui tướng sĩ tư m ã ý lắc đầu nếu quan vũ bất kể đại giới tới công hắn có lẽ sẽ lo lắng dù sao h ắ n quân bây giờ chiến đấu lực tại ngụy quân mà nói thật l i ề u mạng cuối cùng thắng bại khó liệu nhưng trước mắt quan vũ lựa chọn từng bước một tới cùng hắn phá chiêu nhưng cũng bỏ lỡ sau cùng cơ hội chỉ cần phòng thủ tới mấy ngày chờ đợi đối phương lương thực hết quan vũ nhánh đại quân này tự nhiên tự sụp đổ tư ma ý tuy nhiên tinh thông tính kế nhưng cũng không thể năng lượng chuyện thật sự t ì n h đều có thể ngờ tới tuy nhiên một mực đang phái người tại trên đài cao giám sát quan vũ đại doanh động tĩnh nhưng đối phương chủ tướng biến động tư mã ý nhưng lại không thể kịp thời phát giác phía trên chiến trường này sự tình kém một bước này kết cục cũng là hoàn toàn khác biệt hai cái kết quả chương năm trăm lẻ chín ban đêm tập kích trở về trang sách tháng cuối hạ m ạ n dạ phong vẫn như cũ k h ô nóng nhưng chẳng biết tại sao đang tại dò xét đại doanh tào hưu bất thình lình lạnh run ý dưới khuyết quan nhưng có động tĩnh tào hưu cũng không có để ý chỉ coi là phản ứng bình thường nhìn thấy có ra ngoài tuần tra ban đêm thám báo trở về do hỏi hồi tướng quân ý khuyết quan đồng thời không động tĩnh thám báo k h ô người n g nói không thể chủ quan tào hưu gật gật đầu trên thực tế tư mạ ý cùng hắn phân binh trước đó liền nói qua muốn coi chừng quan vũ tuyệt địa phản công năm vạn đại quân tuy nhiều nhưng quan vũ dưới trướng hán quân cũng không ít với lại có chút dũng mãnh nếu là đến đây độc tập cũng là có chút khó giải quyết không cẩn thận khả năng trực tiếp gây nên tặc doanh nếu không cần tư mạ ý nói tào hưu cũng sẽ không phớt lờ dù sao hắn cơ h ồ là nghe quan vũ tên trưởng thành chỉ là bây giờ quan vũ xuất quân đi công tư mã ý tào hưu lo lắng tư mã ý phải chăng có thể giữ vững dương nhân tụ đối với ý ý khuyết quan đề phòng nhưng cũng bởi vì quan vũ rời đi giảm xuống rất nhiều dù sao quan vũ thủ hạ theo tào hưu cũng không có quá thêm ra m ẫ u tướng lĩnh liêu hóa cũng tốt mi phương cũng được tuy nhiên đánh nhiều năm như vậy cầm đều có chút danh khí nhưng lại tính không được nhân vật lợi hại gì bởi vậy tuy nói không thể chủ quan nhưng trên thực tế tào hưu đối với ý ý khuyết quan cảnh giác đã bông u lòng rất nhiều làm theo phép dò xét một phen về sau tào hưu liền trở về chính mình trong doanh t r ư ớ n g nghỉ ngơi đối với ban đêm ngoài doanh trại dò xét cũng không có an bài đến một lần hiệu quả không lớn thứ hai à quan vũ không tại hắn xem ra cũng không có tất yếu chỉ là không biết vì sao tối nay người nào tại trên giường cảm giác có chút tâm thần bất an luôn cảm giác có chuyện gì tình muốn phát sinh y di khuyết quan k ẹ t tại y di thủy phía trên kẹp ở lục hồn sơn cùng đại cốc vùng núi ở giữa dạ phong quá lớn nằm tại trên giường nghe ngoài trướng gào thét phong thanh rõ ràng cảm giác cũng buồn ngủ lại ngủ không được c h à n trọc thẳng đến sau nửa đêm mới bắt đầu mơ mơ màng màng có một chút buồn ngủ ngơ ngơ ngác ngác nhắm mắt lại địch tập thê lương gào thét âm thanh nương theo lấy theo sắt mà đến một tiếng hét thảm im bặt mà dừng nhưng toàn bộ quân doanh nhưng là phổi đau đứng lên tào hưu ngủ được xong nghe được này tiếng kêu thảm thiết nhưng lại cũng không có trước tiên làm ra phản ứng gì trên thực tế lúc ấy hắn vẫn còn một loại nửa ngủ nửa tình trạng thái trong lúc nhất thời cũng không có kịm phản ứng một mực đến trong doanh hôn loạn âm thanh cùng tiếng chém giết kịch liệt thời điểm tào hưu bất thình lình một cái giật mình từ trên giường một thùng ngục lăn xuống đến trong lòng thầm kêu không tốt một cái lây xuống bảo kiếm liền đi ra ngoài ngoài trướng thân vệ đã vây tới tào hưu rút kiếm mà đứng hung hăng hất đầu một cái lại cho mình một bàn tay rõ ràng trưởng ấn ở trên mặt hiện hiện đầu não cuối cùng t h à n h tỉnh một chút phía trước hôn loạn đã bắt đầu hướng bên này lan tràn ra binh khi tiếng va chạm tiếng kêu t h ẳ n g thiết tiếng chém g i ế t vang lên liên miên hội tụ mà thành tiếng gầm tương dạ sắc yên tĩnh xé vỡ nát phát sinh chuyện gì tào hưu tiếp nhận tần vĩ truyền đạt cương ngựa tàu mày nói tướng quân quan vũ xuất quân độ tập thân vệ nếu cũng không biết đến tột cùng phát sinh chuyện gì phía trước hôn loạn đang không ngừng lan tràn trong hôn loạn hô cái gì đều có quan vũ như thế nào ở đây tào hưu nghe vậy nếu mày hư lạnh một tiếng đây bất quá là đối phương phô trương thanh thế mà thôi lập tức âm thanh lạnh lùng nói chớ có bối rối tặc quân tập doanh nhân số tất nhiên không nhiều tập kết binh lực theo ta giảo sát địch đến ây một đám thân vệ đáp ứng một tiếng đi theo tào hưu đón lấy phía trước hỗn loạn binh mã đi vào tiền tuyến thì nhưng gặp một tướng xuất lĩnh lấy mấy trăm hán quân tại trong quân doanh tả sung hữu đột không ngừng cầm bó đuốc hướng về bốn phía vứt dẫn đốt không ít doanh trướng nhìn thấy người kia tào hưu âm thanh lạnh lùng nói l i u hóa không biết sống chết người tới chính là liêu hóa tào hưu mang chi này nhân mã tuy nhiên không tính là tào quân tinh nhuệ nhưng cũng đều là đi qua huấn luyện đi lên chiến trường tướng sĩ bất thình lình bị tấn công tuy nhiên tạo thành nhất định hỗn loạn nhưng tào hưu xuất hiện kịp thời nhanh chóng ổn định c ụ c thế đồng thời bắt đầu hướng về liêu hóa bọc đánh tới chuẩn bị nhân cơ hội này trước đem liêu hóa bắt giết áp chế một áp chế hán quân nhuệ n khí để cho quan nội những hán quân đó thành thật một chút l i u hóa mắt thấy tào quân đã bắt đầu phản công lại chiếm không nhân tiện nghi đã chuẩn bị rút lui chỉ là tào hưu làm sao để cho hắn như vậy chiếm xong tiện nghi liền đi tào quân tại tào hưu chỉ huy dưới nhanh chóng tả hưu ngăn cản đồng thời phái một đạo nhân mã từ bên này doanh rết ra chuẩn bị cắt đứt liêu hóa đường lui chỉ là chi kia quân i ể m trợ vừa mới mở cửa ngoài doanh trại bất thình lình vang lên một trận tiếng la g i ế t chạm mặt tới một đợt giày đặc nỗ tiễn cầm không ít tào quân tướng sĩ bắn ngã theo sát lấy mi phương mang theo đại lượng nhân mã mãnh liệt mà vào tuy nhiên n h tào hưu h trung a q â trợ, à n thừa t quy là đại ngụy lương tướng mặc dù kinh hãi nhưng không loạn một bên điều chỉnh trận hình một bên phân binh tới đấu mỹ phường hán quân trang bị tinh lương riêng là quan vũ thủ hạ binh tướng bình thường phong cách tác chiến cũng là cũng sắc bén loại kia công cỡ nào thủ thiếu tuy nhiên hai mặt binh mã đều không phải là quá nhiều nhưng bất thình lình bị tấn công tình hung dưới tàu quân có chút loạn cũng là tàu hưu kinh nghiệm tác chiến phong phú tập trung xạ thủ bắn lai t r ậ n c ư ớ c sau đó một lần nữa mệnh các tướng sĩ thay đổi t r ậ n nếu đổi lại tầm thường tướng lĩnh dù là binh lực chiếm ưu dạng này liên tiếp bị đột tập tình hung dưới cũng có thể trực tiếp tạc doanh hoặc là sụp đổ tại tàu hưu đâu vào đấy chỉ huy dưới cũng thế một lần nữa bị hắn ổn định đồng thời ỉ vào nhân số ưu thế bắt đầu đệ lại đối thủ nhưng tào hưu tâm lý cũng không có quá nhiều cảm giác hưng phấn cảm giác hôm nay những n à y hán quân cử động có chút khác thường hắn lo lắng hán quân còn có chuẩn bị ở sau ầm ầm tựa hồ là vì là xác minh tào hưu ý nghĩ s ư ờ nông đ cửa trại bất thình lình bị người thô bạo dùng dây t h ư ờ n g phối thêm chiến mã kéo ra theo sát lấy đại lượng hán quân tràn vào lần này tiến công càng thêm sắc bén như là một cái lợi nhận thẳng tắp sông vào tào quân bên trong cầm nguyên bản coi như hoàn chỉnh trận hình trực tiếp chia cắt thành hai đoạn đồng thời cùng mi phương hợp binh một chỗ công kích sự sắp bén quyết đoán quả quyết xa không phải trước đó hai lần nhưng so sánh chỉ đã xuất hiện tào quân liền bị chia cắt cũng không nhìn thấy đối phương chủ tướng nhưng người đứng đầu hàng hai trăm tướng sĩ nhưng là trang bị nhất là t ì n h xảo đoạn đáo thủ tuy nhiên chỉ có hai trăm người nhưng rết vào trong đám người lại như là đổ vào trong đống tuyết nước sôi những nơi đi qua tào quân bị giết đến người ngã ngựa đổ mau chạy thành sông dù là trong quân tướng lĩnh cũng không thể chống đỡ mấy lần liền bao phủ tại cái này hai trăm người bên trong cái này hai trăm người tào duệ nhận ra này trang bị chính là quan vũ bên người thân vệ mới có thể xuyên trang bị mỗi lần xuất hiện trên chiến trường đều có thể cho tào quân mang đến tổn thất thảm trọng nhất không phân rõ phải trái là đối phương trang bị khải giáp đao thương bất nhập lưới đao lại năng lượng tức kim đoàn ngọc nhân số không nhiều nhưng ở trên chiến trường riêng là loại này đại chiến c h i trung lại năng lượng nhanh chóng tại trận địa địch bên trong sẽ mở một đạo vết nước cho dù là tuyệt thế manh tướng đều chưa hẳn so ra mà vượt cái này hai trăm người hiệu quả mắt thấy nhà mình chiến trận không ngừng bị chia cắt tào hưu xem mẹ con một nước cho dù là hắn giờ phút này cũng có chút khống chế không nổi cục diện bị ngăn cách mở tào quân không có tào hưu chỉ huy bắt đầu tan tác dù là tào hưu không ngừng lấy kèn lệnh xa xa chỉ huy tam quân tướng sĩ biến động trận hình nhưng chia cắt gian này một bộ phận ngụy quân hiển nhiên đã bắt đầu có chút khống chế không nổi riêng là chi này nhân mã cũng không vội lấy tấn công tào hưu mà chính là bắt đầu không ngừng chia cắt rào sắt những cái kia mất đi tướng lính chỉ huy bộ đội càng nhanh ra tốt ngụy quân sụp đổ đồng thời trước đó bị tào hưu áp chế gắt gao liêu hóa cùng mỹ phương lúc này cũng bất thình lình sĩ khí đại trấn mang theo tướng sĩ phối hợp đối phương lặp đi lặp lại trúng kích tào hưu chỉ cảm thấy tay chân rét lạnh không chỉ là bởi vì đối phương bất thình lình rết ra tới này chi nhân mã để cho tào quân trận thế đại loạn quan trọng hơn là liêu hóa mi phương cũng chỉ là làm quân n i ệ m trợ xuất hiện này chỉ huy chi này chủ lực nhân mã thậm chí có thể điều động hai người là ai quan vũ trong quân tựa hồ chứ quan vũ bên ngoài người khác cũng không có khả năng để cho liêu hóa mi phương làm quân n i ệ m trợ vật làm nền a chỉ là quan vũ làm sao có khả năng ở chỗ này trong lúc nhất thời chẳng những ngụy quân cục thế bị chi này bất thình lình rết ra tới hán quân chủ lực cho xáo trộn tào hưu bản thân tâm tính cũng có chút loạn chém rết vẫn còn tiếp tục nhưng càng ngày càng nhiều ngụy quân bị đánh sụp đổ trốn quân càng ngày càng nhiều tào hưu dần dần phát hiện vốn là vây quét hán quân ngụy quân giờ phút này lại ngược lại bắt đầu dần dần lâm vào bốn bề thọ địch hoàng cảnh tựa hồ khắp nơi đều là hán quân tào hưu bên người vẫn còn tác chiến người càng ngày càng ít càng nhiều ngụy quân gia nhập đảo vong hàng ngũ tào hưu có chút thống khổ nhắm mắt lại năm vạn đại quân cứ như vậy không khỏi rượu bị đánh bại trong hỗn loạn hán quân bất thình lình vỡ ra một con đường gấp rút tiếng vó ngựa trung quan vũ thân ảnh từ trong quân xuất hiện tọa hạ đại huyền mã bắt đầu gia tăng tốc độ mục tiêu trực chỉ tào hưu bên này quan vũ tào hưu nhìn thấy quan vũ thì cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hai tay nắm chắc băng súng cương nha cắn chặt mặc kệ quan vũ vì sao xuất hiện ở đây nguyên nhân nếu đã không trọng yếu trước mắt bại cục đã định thương quân đi mau một đám thân vệ ngăn ở tào hưu trước mặt tại quan vũ xuất hiện một khắc này ngụy quân sĩ khí hiển nhiên gặp trọng đại đã kích vỡ quân càng nhiều thậm chí đã có người bắt đầu chủ động quỳ xuống đất xin hàng tào hưu an nguy giờ phút này mới là trọng yếu nhất tào hưu cắn răng nhìn về phía quan vũ có ý tử chiến nhưng mà một đám thân vệ lại vây quanh tào hưu không ngừng thích đả lấy tào hưu tọa hạ chiến mã để cho chiến mã quay đầu ra bên ngoài trốn quân tâm đã bại quân đội cũng bị đánh tan coi như nhiều người hiện tại đối mặt quan vũ giam chiến giả cũng đã không có bao nhiêu lúc này lưu lại sẽ chỉ vì là quan vũ này cán đao hạ lại thêm nhất bút trong quân trạm tướng huy hoàng chiến tích bọn họ làm thân vệ coi như trốn qua quan vũ lơi đ a o cũng chạy không thoát ngụy quốc chế tài thậm chí người nhà đều có thể bị liên lụy tự nhiên không nguyện ý để cho tào hưu mạo hiểm mắt thấy quan vũ đánh tới không ít thân vệ như điên hướng phía quan vũ đánh tới ngăn lại quan vũ tào hưu lại bị đám thân vệ ngay cả lôi tốn hướng về ngoài doanh trại lạp quan vũ mặc dù có lòng trạm tào hưu làm sao thể lực đã lớn không bằng trước liên tiếp chém giết hơn m ộ ư ơ i người t à o hưu thân vệ về sau thế sông đã bị ngăn chặn chỉ có thể mắt thấy t à o hưu tại thân vệ hộ tông dưới trốn hướng về lạc dương phương hướng chương năm trăm m ư ơ i tuyệt vọng trở về trang sách quân hầu ngụy quân lui hướng về lạc dương hôn chiến vẫn còn tiếp tục liêu hóa vọt tới quan vũ phụ cận lớn tiếng nói mi phương tiếp tục thanh lý ngụy quân hơn tướng sĩ theo một cái truy quan vũ ánh mắt lạnh lẽo tại lưu nghị trong kế h ạ c h đánh bại tào hưu chỉ là bước đầu tiên tiếp đó chiếm cứ lạc dương mới có thể thật chuyển bại thành thắng bởi vậy dù là năm vạn đại quân tan tác quan vũ cũng chưa nghĩ tới như vậy thu tay lại không xuống lạc dương y khuyết quan khốn cục vẫn như cũ không cách nào phá giải cho nên tại xác định ngụy quân đã không có khả năng lại có quá nhiều phản kháng dư lực về sau quan vũ lưu lại mi phương tiếp tục truy kích ngụy quân vỡ quân tự mang liêu hóa cùng hơn binh tướng chạy tới lạc dương nhất định phải thừa cơ nhất cử cầm xuống lạc dương từ y quyết quan đến lạc dương một đường đường bằng p h ẳ n g chỉ có không đến ba mươi dặm khoảng cách song phương ngươi truy t a đ u ổ i một đường chạy đến lạc dương tào hưu mắt thấy quan vũ lần này vậy mà không ngông tha trong lòng tức thì nóng giận nhưng lại không thể làm gì bại thế đã thành giờ phút này coi như hắn muốn rơi quay đầu lại chỉnh quân tái chiến, chỉ sợ loạn quân chiến, loạn chỉnh tái chỉ chưa sợ đốn tốt liền đã bị quan vũ cho hướng phá thành mảnh nhỏ s ắ c trời cầm sáng thì lạc dương đã thấy ở xa xa hậu phương quan vũ giờ phút này lại không đ ổ i chỉ là không nhanh không chậm s u y ế t tại ngụy quân sau lưng như là đ u ổ i dương thỉnh thoảng lên trùng sắt một trận để cho đã không có đấu trí ngụy quân phát lực chạy như điên tại hỗn loạn trong quân tào hưu xem như tương đối lý trí hắn hiểu được đây cũng không phải là quan vũ hảo tâm hoặc là mọi mệnh đối phương là đang chờ mình gọi mở cửa thành thừa cơ xua đổi vỡ quân một mạch sông vào lạc dương đối phương mục tiêu phân minh cũng là lạc dương nghĩ rõ ràng điểm này tào hưu chỉ cảm thấy khắp cả người phát lệnh giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch quan vũ vì sao như vậy điển cuồng truy kích chính mình hắn muốn phá cục nhất định phải công chiếm lạc dương bởi như vậy tư mã ý lần này nhằm vào quan vũ dụng kế liền bị hoàn toàn t ă n giã lạc dương bị chiếm luôn luôn giấu ở cốc thành chuẩn bị mai phục lưu nghị ngụy quân liền thất ý nghĩa tư mã ý chiếm đóng quan vũ lương đạo một phen khổ tâm cũng cầm trôi theo nước chạy trọng yếu nhất là lạc dương một khi thất thủ toàn bộ bờ sông nam doãn liền đều rơi vào hán quân binh phong phía dưới đến lúc đó lưu nghị thủ liền không còn là hàm cốc quan mà chính là thành cao chính mình tại đây vốn nên là mạnh nhất một điểm không nghĩ đến bây giờ lại thành quan vũ phá cục quan trọng tào hưu hiện tại tâm tình quả nhiên là phức tạp khó hiểu lạc dương đoạn không thể sai sót tào hưu thầm nghĩ rõ ràng gian phòng này nhân quả lập tức đưa tới phó tướng trầm giọng nói chuyên lệnh lạc dương không được ta tướng lệnh không được mở cửa thành ra lệnh đại quân vượt thành mà đi nếu có vỡ quân g á m tự tiện gọi thành có thể trực tiếp bắn giết mấy tên phó tướng xứng sở lập tức riêng phần mình gật đầu tiến đến truyền lệ tào h ư u ngồi tại trên lưng ngựa quay đầu liếc mắt một cái hậu phương hán quân phương hướng thần sắc có chút tâm trầm trước mắt lạc dương trống rỗng trong thành binh mã tính cả tư mã ý viện quân đã đều phái đi ra lưu thủ trong thành tướng sĩ chỉ có ba ngàn nghe thật nhiều nếu là bình thường thành trì thành t ư ờ n g có lạc dương cao như vậy cái này ba ngàn nhân mã cũng đã đủ nhưng lạc dương làm cựu đô tuy nhiên diện tích chỉ là trường ăn một phần tư tả hữu nhưng vẫn như c ũ là đương thời ít có đại thành ba ngàn người muốn hoàn toàn bảo vệ tốt rất khó nhất định phải tại quan vũ công thành trước đó nghĩ cách vào thành mới được chỉ là chưa các loại tào hưu người tiến đến truyền lệnh mắt thấy ngụy quân muốn tiếp cận thành quách thời điểm trên đầu thành bất thình lình xuất hiện đại lượng hàn quân không nói lời gì đối với thành ngụy quân chính là giận kiếm tế tóc đại lượng ngụy quân tướng sĩ còn chưa hiểu phát sinh chuyện gì liền bị loạn tiến bắn g i ế t trên mặt đất trên đầu thành một thành viên đại tướng cười văng nói nam an bàng đức ở đây nghịch tặc sao không sớm hàng tao hưu thấy thế chỉ cảm thấy đại nào trống rỗng không rõ còn hán quân tại sao lại xuất hiện ở đây lấy ở đâu thời gian còn cần hướng phía trước chuyển rời ba ngày lưu nghị tại phái ra quan bình về sau lấy đại lượng thám báo tìm tòi núi rừng b ố n phía trừ ngụy quân thám báo bên ngoài cũng không phát hiện bất luận cái gì đại bộ đội tồn tại nếu ngụy quân thật có phục binh lời nói ngăn tại cốc thành vu cấm chỉ xa bàn bên trên cốc thành vị trí nói có hay không đường có thể tha mở cốc thành thẳng đến lạc dương lưu nghị nhìn về phía vu cấm hỏi cái này liệu sẽ quá mức đi hiểm vu cấm nghe vậy kinh ngạc xem lưu nghị liếc một chút không phải nói lưu nghị dụng binh cẩn thận sao lập tức trầm ngâm nói tuy nhiên có đường có thể thông cốc thành nhưng nếu là như thế tập kích bất ngờ lạc dương nhân mã sẽ trở thành một mình nếu không thể nhất cử đánh hạ lạc dương thì tất nhiên lâm vào hai mặt thụ địch thậm chí bị tào hưu cốc thành cùng lạc dương ba đường vây kín hoàn cảnh Tất nhiên diệt.、Yên、tâm, trong tay của ta có một nhánh binh mã, lớn nhất thiện tập kích bất ngờ, có thể chọn một thành viên thượng tướng nhiên Yên nhánh binh lớn ngờ, chọn viên thông kích mã, của có có xuất o á trực kích Lạc l Dương. ư Nghị cười nói, trận chiến này yếu thắng, n thì Hà h cười Lạc yếu định. Suất c h i n h trước lưu nghị thế nhưng là chuyên môn từ trần đáo nơi đó khấu trừ đi một ngàn vô đương phi quân phối hợp chính mình chuyên môn vì là vô đương phi quân thiết kế trang bị lạc dương tuy là kiên thành nhưng bây giờ lạc dương c h ố n g rỗng vận khí tốt lời nói nhất cử cầm xuống lạc dương không là vấn đề Mặc hầu muốn tự mình xuất thủ. Vu cấm hầu thủ. nhìn về phía xuất Vu tự về lưu nghị ngoài ý muốn nói. Bây giờ quan bình quan nơi năng giờ phái đi ý đó, Bây bị đây vụ tại lắc ư ư ợ n g đ đầu mở cái gì cho đ ù a loại chuyện này tuy nhiên tỷ lệ thành công lớn nhưng nếu thất bại mình cũng không có năng lượng từ trong vạn quân phá vây mà ra bản sự lại nói chính mình cũng không có đánh qua loại này tập kích bất ngờ cầm a vợ con vẫn chờ đoàn tụ với chính mình đâu hắn có thể nào mạo hiểm vẫn là đem chuyện này giao cho có ý nguyện vọng dám mạo hiểm người đi đi bàng đức v ũ cấm kịp phản ứng trước đó lưu nghị không phải để cho mạnh đạt đi đổi bàng đức sao chỉ là cái này bàng đức có bản lãnh này ừ m khiến cho minh sắc là một thành viên thượng tướng mặt khác chuyến này còn cần văn tắc hiệp trợ dù sao lệnh minh lâu tại tây lương mặc dù tác chiến dũng mãnh nhưng đối với vùng này địa thế cũng không rõ ràng hắn tới đây cũng cần một ngày không quá nhiều thời gian cùng hắn giải thích liền do văn tắc vì hắn dẫn đường không biết văn tắc tướng quân có thể nguyện vọng chịu thiệt lưu nghị c ư ờ i hỏi dù sao vu cấm nói thế nào cũng là văn danh thiên hạ tướng lĩnh nhường cho cấm cho bàng đức làm phó tướng dù sao cũng hơi nhân tài không được trọng dụng nhưng không có cách lưu nghị tuy nhiên nguyện ý tin tưởng vu cấm nhưng quy củ bên trên muốn trực tiếp nhường cho cấm đơn độc dẫn nhất quận lời nói n à y đến lưu bị đồng ý hiện tại làm sao có thời giờ đến hỏi lưu bị cái nhịn cho nên chỉ có thể nhường cho cấm làm phó tướng đi theo bảng đức từ bên cạnh hiệp trợ mặc hầu nguyện ý tin ta vu cấm yên lặng một lát sau nhìn xem lưu nghị chân thành nói vì sao không muốn lưu nghị cười nói tào công đã qua bảy năm văn t ắ c tướng quân v ị là báo tào công tri ân thủ tiết năm năm cũng coi như báo tào công năm đó ơn tri ngộ ta tin văn tắc làm người tất nhiên nguyện vọng hàng liền không biết làm này lặp đi lặp lại sự tình giống như tào gia thủ lưu nghị không có nói nhưng hai người lòng dạ biết rõ tào tháo năm đó ân nghĩa vu cấm đã dùng hắn chung thành báo nhưng tào phi thời đại cửa nát nhà tan thủ còn không có quên về công về tư vu cấm lúc này đều không có lý do lại hướng lấy tào ngụy người đi trả lệnh đạo lý đặt ở cái nào thời đại đều áp dụng h ú n g chi tào phi tiền nhiệm về sau cũng chưa đi gắn bó phần nhân tình này bây giờ vu cấm đối với ngụy quốc xuất thủ cũng không tính được cái gì phản bội hắn thần phục là tào tháo mà lúc đó tào tháo nhưng không c ó xương đế cho nên vu cấm luôn luôn cũng đều là hàn thần bây giờ tào phi x o á n vị tào ra đến giang sơn vu cấm hiện tại đứng tại lưu bị bên này cũng không thể quên phản bội vu cấm nghe vậy yên lặng đối lưu nghị thi lễ mặt tướng lĩnh mệnh nói thực tế một chút vu cấm bây giờ con trai duy nhất vu khuê còn tại kinh châu đâu liền vì cái này vu cấm cũng không lý tới bởi trái lại giống như lưu nghị đối nghịch đại nghĩa diệt thân loại chuyện này nghe một chút coi như coi là thật đó là thật vi phạm nhân tính Bàng đơn ứ c được lưu nghị gọi đến về sau, ra thúc còn khi、so、Nghị Nghị phải h gọi dòi lấy Lưu Lưu đến tưởng tượng sau, ngựa, về so sớm ra ban liền n đêm đổi hôm ấy liền đổi tới Lưu tới giản h ị bên này. Đơn g thông báo một chút nhiệm vụ về sau lưu nghị nhìn về phía bàng đức nói văn tắc đối với vùng này địa hình lạc dương thành phòng đều r i á c thục tất khiến cho sáng lâu tại tây lương tác chiến đối với lạc dương sự t ì n h h i ệ u biết không nhiều lần này tuy nhiên ngươi là chủ tướng nhưng gặp chuyện làm hỏi nhiều văn tắc ý kiến không thể độc đoán mặc hầu yên tâm nếu không phá lạc dương Bàng Bàng gặp. Đức đưa đầu tới gặp. Bàng Đức đối tới lưu nghị cùng vô vô ậ y một phần c n Nghị để cho mình tới đánh, phần này tín nhiệm không riêng phần này trọng, liền g lao, Lưu là cho coi cho để để đủ để cập tới tới, bàng, vô vô bàng đức bả vai cười mắng một câu lập tức nghiêm mặt nói đi thôi trận chiến này làm tốc chiến tốc thắng tốt nhất có thể phong tỏa lạc dương cùng y khuyết quan ở giữa tin tức chớ có để cho này tào hưu sớm biết quân hầu phá tào hưu cũng liền tại mấy ngày nay tốt nhất năng lượng trước đó cầm xuống lạc dương thì đại sự nhất định a bang đức cùng vu cấm đối lưu nghị túi người hành lễ bang đức trực tiếp tiến đến điểm binh vu cấm lại lưu lại nhìn về phía lưu nghị nói mặc hầu chúng ta nếu đều đi mặc hầu bên này chẳng lẽ không phải không tương có thể dùng yên tâm lưu nghị cười nói nếu nói sông pha chiến đấu Ta t không bằng văn ắ cũng nhưng nếu nói thủ thành, những năm gần đây, ta thủ thành ngươi thành phòng. thủ thủ chỉ chưa phá khi qua. sau đi, ta ta đây, ra Các cố c bị sẽ thế vu cấm nghe vậy gật gật đầu không hỏi thêm nữa suy nghĩ kỹ một chút cho tới nay lưu nghị cũng là lấy thiện thủ nổi tiếng về phần thật cùng người g i ã ngoại giao phong chiến tích thì không nhiều tại lưu nghị dưới trướng chờ đợi lâu như vậy vu cấm cũng coi như nhìn ra chút kết quả đến lưu nghị bản thân quân lực có lẽ đúng như hắn nói cũng không như thế nào s a n g trói nhưng lưu nghị có can đảm ủy quyền cũng sẽ không tranh công vô luận là vu c ầ m chính mình cũng tốt vẫn là bằng đước mạnh đặt những người này đều nguyện ý cho lưu nghị xuất lực cùng nói là vì là lưu nghị nhưng càng nhiều nguyên nhân chỉ sợ là vì chính mình bởi vì biết lưu nghị sẽ không đoạt công chính mình đánh xuống công lao cũng là chính mình cho nên cũng càng nguyện ý dùng toàn lực đi tác chiến mà lưu nghị đa số thời điểm nếu chỉ là phụ trách hậu phương trợ giúp cùng tư nguyên điều phối chớ làm có thiếu cái này khiến tại dưới tay hắn tắc chiến tướng sĩ đều sẽ hết sức thoải em mờ ái mà lưu nghị bản thân cũng không phải thật vô năng vô luận là hậu cần điều hành cũng trợ giúp vẫn là tại đại phương hướng bên trên đem khống lưu nghị làm đỏ bất luận kẻ nào đều đúng chỗ kể từ đó lưu nghị năng lượng có hôm nay địa vị cũng liền không kỳ quái chương năm trăm mười một phi quân đoạt thành trở về trang sách có lẽ là thiên công tác mỹ bang đức cùng vu cấm lánh binh xuất t r i n h thời điểm đang gặp phải cốc thành một vùng mưa to dạng này khí trời vốn là không thích hợp hành quân trong mưa đi đường một trận mưa lớn đi qua chỉ là bởi vì phong hàn mà người chết đều sẽ rất nhiều thời đại này một cái sinh bệnh cũng có thể muốn mạng cho nên cốc thành bên kia cảnh giác tại dạng này khí trời bên trong cũng là dễ dàng nhất thư giãn sẽ không có người cho rằng dạng này khí trời bên trong sẽ có nhận hành quân lệnh sáng lúc này hành quân xác thực tránh được mở cốc thành binh mã nhưng màn mưa dưới sắc trời có chút tối tăm vu cấm đầu đội lên mũ rộng v à n h hất lên cho nên ánh mắt lại nhìn về phía bàng đức dạng này khí trời bên trong hành quân không phải chiến đấu giảm quân số là rất nghiêm trọng văn tác tướng quân không còn quân ta bên trong chỉ sợ không biết vật này lợi hại bàng đức chỉ chỉ đỉnh đầu mũ rộng v à n h nhìn xem vu cấm cười nói tại trong mưa đi như vậy lâu có thể từng cảm giác được từng tia từng tia hàn ý cái này vu cấm nghe vậy lắc đầu khoan hay nói mặc vào cái này tháo tơi về sau cảm giác không thấy quá nhiều hàn ý thậm chí dù là nước mưa theo cái cổ chạy đi xuống cũng tựa hồ rất ít dính ở trên người đa số theo áo tơi tuột xuống đến bây giờ mới thôi trừ trên chân không thể tránh né bị nước mưa thấm ư ớt bên ngoài trên thân lại không có dính vào bao nhiêu nước mưa cái này á o tơi vu cấm cũng cuối cùng phát hiện dị thường kinh ngạc nhìn về phía bằng đức lại nhìn xem đằng sau trùng trùng điệp điệp cắm đầu đi đường bộ đội mỗi người trên thân đều hất lên áo tơi mang theo mũ rộng vành nếu cũng là loại lời này trong mưa đi đường nhưng cũng không phải không thể trong quân ở lâu văn tác huynh sẽ phát hiện rất nhiều kỳ dị b a n g đức đối vu cấm cười nói thiên công phường những năm này làm quân bị cũng không chỉ là đ à o thương cung t i ễ n hoặc là đầu khôi khải giáp một chút ứng phó các loại khí trời chống lạnh quần áo trong quân đều có phân phối cho dù là đến mùa đông tại phương bắc tác chiến đều không cần quá lo lắng nứt ra vấn đề nguyên bản một trận mưa lớn hẳn là trở ngại hành quân không thể kháng nhân tố nhưng đối với hán quân tới nói lại thành tốt nhất màu sắc tự vệ b a n g đức mượn màn mưa h ể m hộ chỉ một ngày liền vượt qua cốc thành nước mưa tự nhiên đối với hành quân tạo thành hạn chế tuy nhiên so với mưa to mang đến i ể m hộ mà nói dạng này hạn chế tịnh không đủ nói qua cốc thành khoảng cách lạc dương liền chỉ còn ba mươi dặm lấy hán quân hành quân tốc độ nửa ngày liền có thể đến có lẽ là đi ra trời mưa p h m vi cũng có thể là là mưa ngừng bang đức cùng vu cấm thương nghị một phen về sau vì ngăn ngừa t à o quân sinh ra cảnh giác bọn họ quyết định đi đường suốt đêm nhật s u ấ t trước đó đổi tới lạc dương tùy thời đoạn thành mặc dù biết lạc dương c h ố n g rỗng nhưng lạc dương có bao nhiêu thủ quân bên này cũng tìm hiểu không đến tàu ngụy hiển nhiên cũng tại đề phòng tình báo tiết lộ cho nên tại chiến tranh sau khi bắt đầu vô luận l à quan trung vẫn là lạc dương thậm chí hà đông một vùng sở hữu thành trị đều thực hành cấm đi lại ban đêm giới nghiêm các loại hàng loạt biện pháp những này cao áp biện pháp d ư ớ i không ít hán quân xếp vào tại hà lạc một vùng mật thám đều bị bắt tới còn giữ năng lượng thám thính đến cũng chỉ là một chút vô pháp che giấu tin tức tỷ như đại quy mô binh mã điều động cho dù là những tin tình báo này đến bây giờ có thể đưa ra tới cũng rất ít tào tháo lúc còn sống bản thân liền đối với tình báo phi thường trọng thị tự nhiên cũng có một bộ phản tình báo lý luận dựa vào bộ này lý luận tới bắt mật thám thời gian chiến tranh càng là khai thác t h à giết lầm không buông tha chuẩn tác tại tình báo thu hoạch bên trên tự nhiên cũng liền chịu đến cực độ hạn chế đương nhiên những năm này thuộc trung là luôn luôn khai thác dạng này bỏ lỡ lấy cam đoan thuộc chung tình báo sẽ không tiết ra ngoài lưu nghị tại nam trung mấy năm này Thục địa phát triển luôn luôn không bị ngoại nhân biết, trừ thuộc triều tỏa tin tức không nhân khó khăn nhân, đỉnh chủ phong nhân cũng có địa đi động bị ngoại luôn luôn nguyên nguyên bên trong. ở sơ soạn đi đường tự nhiên so ban ngày hành quân muốn chầm nhiều ba mươi dặm lộ trình luôn luôn từ trạng vạng tối đến dần mão giao thế thời điểm vừa rồi đến lạc dương thành bên ngoài cái này bốn phía địa thế bằng thẳng không che lấp chỗ hơn vạn nhân mã chờ đến trời sáng tất nhiên khó nén g i ấ u hành tích trong bóng tối vu cấm nhìn phía xa lạc dương thành quách tiếp qua nhiều nhất nửa canh giờ sắc trời liền sẽ sáng lên đến lúc đó trời vừa sáng bọn họ những này nhân mã tất nhiên không chỗ c h e t h â n nói cách khác nhất định phải trước khi bình m ì n h khởi s ư ớ n g tiến công bằng không bọn hắn như vậy giấu đi biệt tích đi đường suốt đêm mà ý đổ đến nghĩa liền không có bang đức gật đầu nói mặc hầu lúc đến mệnh ta mang một nhánh binh mã đến từ nam cương chỗ nghe mặc hầu nói chi này nhân mã có thể mượn binh khí leo lên thành trì ta mang một đạo nhân mã trộn lẫn làm tạo quân đi thử xem có thể hay không lừa dối mở cửa thành chi này nam quân thì nghĩ cách trèo lên thành đi văn tác tướng quân an bài một số người ẩn náu tại lạc dương tất cả môn bên ngoài ngăn lại muốn ra khỏi thành báo tin tặc quân ta nếu có thể lừa dối mở cửa thành văn tác tướng quân thì thưa cơ s u ấ t quân tràn vào như thế nào vô đ ư ờ n g phi quân đến từ nam an nhưng bây giờ theo vân nam bên kia bị lưu nghị không tách ra tóc là không cho phép lại có nam man mà nói cho nên đối với nam trung đi ra quân đội trong quân phần lớn là phía nam quân tương xứng tướng quân cẩn thận nếu chuyện không thể làm có thể đi đầu rút lui nếu không được chúng ta cũng có thể cường công vu cấm gật gật đầu đồng thời dặn dò trận chiến này nếu không thể thu được thắng lợi quân ta không có công thành khí giới đối mặt như thế kiên thành làm sao có thể phá bang đức nhìn một chút nơi xa này chừng cao hơn năm trượng thành tường lắc đầu nói trận chiến này tất thắng mặc hầu sẽ không gạt ta vô lương phi quân đến trước mắt mới thôi cũng chỉ có trần đáo đang tấn công từ hoàng thời điểm lượn g qua cùng nhau tuy nhiên kinh diễm nhưng trường an cùng lạc dương bây giờ đã bị cắt ra tin tức khó mà truyền lại cho dù là làm hán quân bằng đức đối với vô đương phi quân đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại cũng không phải quá rõ ràng hiện tại cũng chỉ có thể tin tưởng lưu nghị nói không có khuyết c h ư ơ n g đi vu cấm nghe vậy không nói nữa lập tức gật đầu nói lệnh sáng yên tâm thành m ô n vừa mở ta tất nhiên xuất quân gặp phải vật này cầm bàng thống cầm một cái ống trúc ống nhòm đưa cho vu cấm đây là vật gì vu cấm mở mịt nhìn xem trong tay ông trúc cũng không giống nếu như tiến a vật này mặc hầu tên là ống trúc ống nhỏm ở chỗ này xem lạc dương thành môn như ở trước mắt bang đức cầm ống nhỏm dụng pháp nói với vu cấm một lần vu cấm hơi kinh ngạc cầm lấy ống nhỏm hướng về thành môn nhìn lại trước đó chỉ có thể nhìn thấy một cái hình dáng khó giờ phút này mượn cái này ống nhỏm lại năng lượng rõ ràng nhìn thấy trên cổng thành tuần tra ban đêm tướng sĩ đa số đã r ử a tường chắn m á i ngủ xem ra lạc dương thủ tướng đối với phòng ngự cũng không phải là quá để tâm nha chẳng qua ở cấm kinh ngạc hơn là cái này ống nhòm công hiệu có chút sợ hai thán phục nhìn xem cái này ống nhòm nói vật này coi là thật thần kỳ một cái đi trước bang đức không tiếp tục nói điểm chừng trăm người mang mũ rộng rành p h ụ thêm áo tơi đem binh khí giấu ở áo tơi dưới hướng về thành môn mà đi đồng thời ngàn tên vô đương phi quân giống như trong màn đêm lễ phép lạng yên không một tiếng động lẹn vào trong bóng đêm vu cấm nhìn thấy những người này mỗi một cái trên thân đều có một vòng dây thừng suy đoán hẳn là phản thành dùng dù sao hắn cũng không tin trên đời này thực sự có người có thể tay không phản thành cầm ống nhòm từ trong ống dòm nhìn thấy b à n g đức mang theo khoảng trăm người cứ như vậy d ơ bó đuốc hướng về lạc dương thành môn phương hướng đi đến đầu tương thủ quân mặc dù nhiều nửa buồn ngủ nhưng cuối cùng vẫn là bởi như vậy một hai cái thanh tỉnh phát hiện chi này nhân mã vội vàng đánh thức đồng đội dừng lại mắt thấy đối phương đã đi tới hộ thành hà bên ngoài thủ thành thành môn giáo hí bị tướng sĩ đánh thức nhìn xem những người này c a o mày nói các ngươi người phương nào vì sao ở đây mỗ là cốc thành giáo húy bàng minh hôm qua cốc thành bị tấn công phụ c mệnh đến đây cầu viện b a n g đức đối đầu tường trầm giọng nói khoe mắt liếc qua lại hơi kinh ngạc nhìn thấy những vô đương phi quân đó từng cái tựa hồ từ trên thân lấy ra thứ gì mang ở trên chân vậy mà thực sự nước mà qua quỷ dị như vậy một màn tại trong màn đêm nhìn thấy thật là có chút làm người ta sợ hãi bàng minh thủ môn giáo húy nghe vậy n h n g mày trước đây hai vị tướng quân lúc rời đi từng lưu lại khẩu lệnh đã là cốc thành đến đây cầu viện biết được khẩu lệnh bàng đức nghe vậy có chút chết lặng h ắ n nào biết được cái gì khẩu lệnh an nói bịa chuyện nói cái này hiển nhiên biết chỉ là bây giờ quân tình khẩn cấp mời trước cho ta gặp tướng quân lại nói ánh mắt dư quang nhưng là ngạc nhiên nhìn thấy những v ô đương phi quân đó bên trong có người d ạ n g dây thừng vung lên đến đoạn trước tựa hồ có cái gì vật nặng từng cây dây thừng hướng phía trên tường thành bay đi hôn trướng ngươi phân minh không biết n à y thủ thành giáo úy cả giận nói ai nói một cái không biết b a n g đức đột ngột giật ra cuống họng gầm thét lên cầm thủ thành ngụy quân chú ý lực hấp dẫn đến phía bên mình tới vậy ngươi mau nói nếu không đừng trách bản tướng vô tình nói xong vung tay lên một loạt cung t i ễ n thủ nhanh chóng dương cung lắp tên nhắm ngay b a n g đức bọn người hắc b a n g đức lui ra phía sau một bước cười lạnh nói khinh người quá đáng thành này một cái không tiến vào cốc thành có sai lầm nhìn ngươi làm vì sao dặn dò chúng ta đi nói quay người liền đi hắn đã thấy những vua đương phi quân đó mượn này mấy chục đầu dây thừng ư từng cái nhanh chóng hướng về trên tường thành bỏ đi tốc độ kia coi là thật như dẫm trên đất bằng thủ thành ngụy quân tướng lĩnh cũng không ngăn cản nhưng sinh lòng hoài nghi đang nghi hoặc ở giữa lại nghe được sau l ư n g truyền đến một tiếng hét thảm kinh sợ quay đầu là đã thấy trên tường thành chẳng biết lúc nào xuất hiện từng đạo từng đạo hát ảnh giống như như quỷ mị hướng về bên này vào tới nhân thủ một thanh đoàn đao những nơi đi qua trực tiếp cắt thiết hầu ngụy quân đã có không ít người phát hiện những người này nhưng lại không một người có thể ngăn lại đối phương tiếng k ê ơ thảm thiết vang lên thì những người này tới gần địch lầu lớn mật thủ tướng thấy thế giận dữ vội vàng rút đao đồng thời quát tiếng nổ hào đang khi nói chuyện đã có ba sáng phi quân lấn người mà lên thủ tướng vung đao chém liền nhưng gặp hàn mang l ó e lên trong tay chạm mã đao đầy ánh sáng đúng là trực tiếp bị đối phương lấy đoạn đao cắt đứt theo sát lấy hai người khác một người một đao đâm vào cánh tay hán một người khác trực tiếp cắt đứt hắn v ì trí hiểm yếu vũ tướng cánh tay trái ấn xuống chính mình n h ế t hầu không cam lòng chừng mắt những này lạnh lùng mà hơn người thụ thương cánh tay muốn kéo lai từ bên cạnh mình gặp thoáng qua thân ảnh lại cũng chỉ là phí công cầu treo bị phi quân tướng sĩ nhanh chóng b u ô n g xuống cửa thành ngụy quân cũng trong khoảng thời gian này bị người dọn dẹp sạch sẽ thành m ô n bị từ từ mở ra thẳng đến lúc này bang đức đều có chút khó có thể tin dạng này một tòa kiên thành vậy mà như thế tùy tiện liền bị công phá hậu phương vu cấm đã xua quân đổi u tới trong thành cũng vang lên tiếng kèn đó là thuộc về t à o quân cảnh hào tuy nhiên lúc này thành môn đã mở ra đại lượng hán quân mãnh liệt mà vào thắng bại ở cửa thành bị mở ra một khắc này đã định ra t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i hai tuyệt điện trở về trang sách lạc dương thủ quân tuy nhiên ba ngàn đương thành cửa bị mở ra hơn vạn hán quân tướng sĩ mãnh liệt mà vào về sau bằng cái này ba ngàn thủ quân muốn đem lên vạn hán quân đuổi đi ra căn bản là không có khả năng sự tình bang đức vào thành về sau cũng không nóng lòng cùng ngụy quân tướng sĩ chém giết mà chính là nhanh chóng sai người chiếm cứ bắt môn phòng ngừa ngụy quân thừa dịp loạn ra khỏi thành báo tin kể từ đó trong thành ngụy quân không có đường lui gác gao hàng hàng cũng có một bộ phận giấu tại khu dân cư bên trong h á n quân q u ý củ phá thành sau khi là không thể n h i ễ dân với lại trước mắt mục tiêu chủ yếu là đánh lui ngụy quân chiếm đóng toàn bộ h à lạc chi địa đồng thời cũng phải thu nạp dân tâm cho nên bàng đức cũng không dễ dòng chống khua chiêng đi tìm tòi tại công phá thành trì về sau cũng không đổi cờ xí vẫn như cũ đánh lấy tào ngụy chiêu bài phái người tiến đến ý khuyết quan phương hướng tìm hiểu tin tức nếu hạ lạc dương tất nhiên gìn giữ cái đã có cao nơi đây rất là trọng yếu sự tình an bài thỏa đáng về sau vu cấm nhìn về phía bàng đức trầm giọng nói bây giờ thành cao tại tào ngụy nội địa thủ quân tất nhiên không nhiều dám mời tướng quân tại ta ba ngàn nhân mã cộng thêm trăm tên phi quân mặt tướng nhưng vì tướng quân xuống lần nữa thành cao thành cao chính là hồ lao quan là lạc dương thủ bị quan đông c h i địa chủ yếu muôn hộ năm đó đồng chắc giữ vững nơi đây chư hầu trăm vạn đại quân không được tày tiến nếu là lấy bình thường thủ đoạn công thành lời nói muốn cầm xuống nơi đây liền xem như hán quân trang bị tinh lương không có ba năm vạn nhân cũng khó có thể công phá v ũ c ầ m muốn thừa dịp hồ lao quan bây giờ còn thuộc về tàu ngụy nội địa không có quá nhiều phòng bị tình hung dưới trước cầm xuống hồ lao quan kể từ đó dương liền vững vàng về phần bình huyền hiển sư các vùng hổ lao quan một chút những người này chỉ cần không đ ố c chắc chắn sẽ chính mình rút đi đến lúc đó cầm hiên viên quan huyền môn quan một p h ò n g lạc dương liền hoàn toàn rơi vào h á n quân trong trướng vu cấm tất nhiên đầu lưu bị tự nhiên cũng hy vọng có thể dựng lên một công lạc dương công lao lưu nghị hiển nhiên là cho bàng đức nhưng hổ lao quan công lao vu cấm muốn chính mình tranh thủ một chút lạc dương đã dưới bàng đức nhiệm vụ cũng hoàn thành một nửa đón lấy cũng là ngăn cản tào hưu hồi thành cái này bảy ngàn người là đủ tại suy nghĩ sau một lát bàng đức gật gật đầu đồng ý vu cấm yêu cầu phân ra ba ngàn người đồng thời hai trăm phi quân để cho cấm mặt khác lại từ lạc dương phủ khố bên trong tìm ra ba trăm phó ngụy quân y lìa g i á c vu cấm dù sao từng tùy tùng tạo ngụy muốn lừa dối mở cửa thành hiển nhiên so bàng đức lại càng dễ một chút về phân ủy quyền để cho cấm một là bảy ngàn binh mã thủ thành đã đầy đủ thứ hai hổ lao quân ở đây phiên chiến lược bên trong cũng không phải là chủ yếu năng lượng cầm xuống tự nhiên là tốt nơi đ â y nếu dưới tào ngụy còn muốn đánh vào tới coi như không dễ dàng nhưng nếu bắt không được đại không lấy sau khi lấy lạc dương làm cơ sở phòng thủ chờ tiêu hóa quan trung chi địa về sau xuống lần nữa hồ lao quan còn sợ bắt không được tới ngay sau đó vũ cấm điểm ba ngàn binh mã hành quân nhanh chạy tới hồ lao quan bang đức thì tiếp tục đánh lấy ngụy quân chiêu bài trong bóng tối tìm hiểu tào hưu động tĩnh man đêm buông xuống quan vũ thừa dịp lúc ban đêm đột tập tào hưu đại doanh tào hưu đại、Bại. đại lượng ngụy quân trốn hướng về lạc dương cũng liền có trước đây một màn tào hưu mắt thấy lạc dương bị chiếm mắt tối sầm lại kém chút n g ấ t đi may mắn được chung quanh thân vệ đỡ lấy mới không có t ử trên lưng ngựa cắm xuống tới đại tướng quân lạc dương đã mất giờ phút này sĩ khí quân ta x a sút không tốt công thành có thể trước tiên lui hướng về hiến sư làm tiếp so đo một tên ngụy tướng lo lắng tào hưu nghị quẩn trực tiếp công thành khuyên đằng sau quan vũ vẫn còn ở treo đâu nếu lúc này công thành sẽ chỉ bị quan vũ giống như lạc dương hán quân giáp công h ổ lao quan nhanh chóng phái người đi hướng về h ổ lao quan đi đầu chiếm cứ h ổ lao tào hưu tuy nhiên kinh sợ nhưng đầu não coi như thanh tỉnh lạc dương ném một cái t i ệ n sư là không thể nào ngăn trở hán quân nhưng h ổ lao quan lại không thể thất lạc nếu h ổ lao quan cũng thất lạc ngụy quân tương đương ngay cả tiền cơ đều không về sau coi như muốn công trở về h ổ lao quan cái này khảm liền không dễ chịu ây mấy tên phó tướng vội vàng phái người tiến đến h ổ lao quan báo tin tào hưu cũng không đi hiển sư trực tiếp xuất quân vượt thành mà đi lui hướng về h ổ lao quan phương hướng chỉ cần h ổ lao quan không mất giữ vững nơi đây liền còn có cơ hội đem lạc dương đoạt lại chỉ là cốc thành bình mã là mang không đi tuy nhiên nếu là ở h ổ lao quan có thể ổn định gót c h â n ngược lại là có thể liên lạc cốc thành đại quân giáp công lạc dương mắt thấy tào hưu muốn lui binh hướng về hồ lao quan phương hướng bang đức tự nhiên không muốn lúc này sắc trời đã sáng rõ hắn đã thấy quan vũ chiêu bài một bên sai người đổi lạc dương cơ sĩ, một bên xuất quân dễ ra cùng quan vũ cùng một chỗ giáp công ngụy quân vỡ quân nhận hàng ngụy quân vô số giữa trưa thì tại hiện sư cùng quan vũ hợp b ì n h một chỗ mặt tướng bang đức tham kiến quân hầu tam quân hơi rừng bang đức tự mình đến gặp quan vũ lệnh sáng không cần đa lễ quan vũ từ trên lưng ngựa hạ xuống thân hình có chút không người trong đêm chém g i ế t luôn luôn ngồi tại trên lưng ngựa giờ phút này xuống ngựa đến thân eo trong lúc nhất thời không thẳng lên được đưa tay cầm bàng đức đỡ dậy trên mặt cũng lộ ra một chút ý cười lần này năng lượng hạ lạc dương khiến cho sáng không thể bỏ qua công lao toàn do mặc hầu điều hành thỏa đáng bàng đức khiêm tốn nói trong thành lạc dương còn có bao nhiêu thủ quân quan vũ gật gật đầu do hỏi còn có hai ngàn thủ thành bàng đức đáp h ắ n gặp tào quân đã thành tan tác tư thế cho nên chỉ lưu hai ngàn người thủ thành tự mang năm ngàn binh mã đến đây cưỡng chế nộp của phi pháp vỡ quân quan vũ suy tư một phen nói lạc dương đã dưới không thể sai sót ta xem này tào hưu là lui hướng về hồ lao quan khiến cho sáng mà lại hồi thành thủ ngự một cái từ lánh binh tiếp tục đổi u đuổi nếu có cơ hội liền công chiếm hồ lao hồ lao quan là năm đó huynh đệ bọn họ ba người thành danh chỗ bây giờ quấn một vòng mấy chục năm đi qua lại dết trở về nhưng là cảm khái rất nhiều mặt tướng lĩnh mệnh bang đức không người đáp ứng một tiếng lập tức nói mặt tướng hôm qua đã mệnh vụ cấm xuất quân tiến về hồ lao quan tùy thời đoạt thành giờ phút này có lẽ đã đoạt được quan thành vũ cấm quan vũ nghe vậy mưu nhữ mày lập tức gật đầu nói cũng tốt này một cái đuổi theo g i a o nộp này tào hưu khiến cho sáng cẩn thận cốc thành phương hướng ngụy quân Ê! bang đức đáp ứng một tiếng cùng quan vũ tạm biệt từ lãnh binh lập tức gáp giải đại lượng tù binh ngụy quân hướng về lạc dương mà đi một bên khác tào hưu mang theo tàn quân đi ngang qua hiển sư lúc mang hiển sư quân đội cùng nhau lui hướng về hồ lao quan chỉ là trước đây năm vạn đại quân đầu tiên là bị quan vũ giết bại tại lạc dương thì lạc dương thất thủ để cho quân tâm hoàn toàn tán loạn vỡ quân hàng quân vô số giờ phút này dù là hợp tiện sư thủ quân cộng lại bên người lại không đủ năm ngàn nhân mã được không thê lương nếu là dừng lại trình hợp còn có thể thu đến một bộ phận vỡ quân nhưng quan vũ đối với hắn luôn luôn theo đuổi không bỏ tào hưu sao rằng có chỉ chốc lát dừng lại đoạn đường này người kiệt s ứ c ngựa hết hơi cơm nước chưa tiến vào trên đường đi không ngừng có người tụt lại phía sau hoặc là đầu hàng hoặc là đi không được tào hưu cũng vô lực lại đi để ý tới chỉ muốn đến h ổ lao quan lại đi chỉnh đốn quan vũ tự biết vu cấm đã đi hướng về h ổ lao quan về sau liền không còn từng bước ép sát thậm chí dừng lại ăn bữa cơm mới tiếp tục truy kích ngụy quân người kiệt xước ngựa hết hơi hán quân chém giết một đêm đồng dạng mệt mỏi không nhẹ quan vũ chậm dần tốc độ để cho các tướng sĩ cũng có thể hoán một chút nếu vu cấm có thể chiếm được h ổ lao quan này h ổ lao quan bên ngoài chính là tào hưu tuyệt địa hắn đến dưỡng đủ tinh thần trận chiến này tốt nhất có thể cầm t à u hưu cái này thành viên tào gia đại tướng c h o chảm năm đó tào tháo đối với hắn lân nghĩa hoa dung đạo lúc đã trả tào gia x o a n hán bây giờ còn lại cũng chỉ có quốc cửu lại không tư tình lần này quan vũ cũng không có chuẩn bị lại cho tào hưu cơ hội chỉ cần có cơ hội liền nhất định phải chém g i ế t tào hưu đoạn tào ngụy nhất tí tào hưu một đường đuổi tới hồ lao q u a n dưới gặp đầu t ư ờ n g trên là ngụy quốc cơ Sĩ, trong lòng t h ở phào đang muốn phái người tiến đến gọi thành đã thấy đầu tường ngụy quốc đại kỳ bất thình lình động động bị người từ đầu tường vẫn còn trực tiếp ném đến thay đổi hán cờ đồng thời tường chắn mái sau khi bất thình lình tuân ra đại lượng hán quân đối với thành vỡ quân chính là một trận loạn xạ tào hưu chỉ cảm thấy hai mắt biến thành màu đen một ngụm máu tươi phun ra từ trên lưng ngựa ngã chổng vó hạ xuống hổ lao quan công chiếm cũng không có quá nhiều gợn sóng hổ lao quan thủ tướng nhưng không có lạc dương thủ tướng như vậy cơ cảnh vu cấm lấy ba trăm tướng sĩ trộn lẫn làm tạo quân tùy tiện liền lừa gạt mở cửa thành hổ lao quan thủ quân chỉ có tám trăm thành m ô n vừa khai chiến đấu cũng liền cơ bản kết thúc chúng tướng mắt thấy t à u hưu xuống ngựa vội vàng xông về phía trước đỡ dậy t à u hưu liên tiếp bại trận thất lạc thành mất đất giờ phút này ngay cả hổ lao quan đều thất lạc lại thêm một ngày một đêm cơm nước chưa tiến vào giờ phút này tức thì nóng giận công tâm phía dưới t à u hưu kém chút trực tiếp ngất đi chỉ là trước mắt c ụ c thế cũng không cho phép hắn hôn mê là lấy dáng trống đỡ lấy hướng phía đầu tường nhìn lại vu cấm đi đến đầu tường ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía tào hưu ôm quyền thi l ệ nói văn liệt nhiều năm không thấy từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ tào hưu nhìn thấy vu cấm nao nao văn tác tướng quân lập tức nhưng là giận dữ chỉ tay vu cấm chỗ t h ủ n g mắng bối chủ kẻ trộm ngươi như thế cách làm như thế nào xứng đáng ngày xưa tiên đế tri ân ta chính là hàn tướng nói thế nào bối chủ vu cấm nhìn xem tào hưu trầm giọng nói tào công tại ta có ơn tri ngộ nhưng ta vu cấm cũng chưa từng r u ộ n bỏ tào công năm đó tương dương binh bại bị bắt một cái chịu năm năm lao ngục nỗi khổ nhưng lại chưa bao giờ có một khắc nói hàng cái này năm năm quang âm ngươi có biết ta là như thế nào qua nói xong lời cuối cùng vu cấm cơ hồ là nghỉ từ bên trong gầm h ế t lên trong năm năm này quan vũ mặc dù không có thật đi trách móc nặng nề cho hán nhưng ở trong lao ngục có thể cũng không chỉ là bị nhốt đơn giản như vậy dù l à ngục tốt không làm khó dễ hán nhưng trong lao ngục tù phạm đối với cấm cũng không có khách khí như vậy ta vì là tào công thủ chung năm năm nhưng các ngươi nhưng lại như thế nào đợi ta r a quyến vu cấm đỏ hồng mắt nói nếu không có lao buộc mang theo hấu t ử đầu đến kinh châu ta còn không biết ta đã cửa nát nhà tan thê tử bị chiếm tào hưu hô hấp trì trệ trong lúc nhất thời nhưng lại không có nói mà chống đỡ vu cấm trong nhà sự tình hắn tự nhiên là biết chỉ là người đi trả lệnh vu cấm là hàng là chết đều không người biết được không ai nguyện ý vì một cái khả năng đã đầu hàng hoặc là chết đi người mà đắc tội với người việc đã đến nước này vu cấm hít sâu một cái khí nhìn xem tào hữu nói nhiều lời đã là không khác vậy hạ đợi ta ân giày ta lúc này lấy chết m u ộ n báo nếu muốn qua nơi đây liền từ một cái trên thi thể bước qua đi tào hữu nhìn xem sau lưng tàn binh bại tướng thầm cười khổ đừng nói hiện tại người kiệt sức ngựa hết hơi coi như không phải bằng cái này ba bốn ngàn người lập tức muốn công chiếm hồ lao quan đâu chỉ tại nói chuyện viền vông tướng quân không vừa y k h í nắm quyền có thể đi huyền môn quan đi trước hướng về hứa sương làm tiếp so đo một tên tào quân tướng lĩnh thấp giọng nói tào hưu gật gật đầu đang muốn rút đi nơi xa nhưng là bụi mù nổi lên bốn phía tào hưu sắc mặt tái đi quan vũ truy binh cũng vào lúc này đến t r ư ơ n g năm trăm mười ba quan trung tranh trở về trang sách hổ lao quan dưới quan vũ đại quân đổi tới trước có quan vũ đại quân sau có hùng quan chặn đường tào hưu cận tổn nhân mã đã là l ầ m vào tuyệt địa hán quân trong trận một tướng giục ngựa mà ra đi vào trước trận cất cao giọng nói tào hưu các ngươi đã mất đường lui còn không đầu hàng chẳng lẽ thật nếu để cho ngươi dưới trướng những n à y tướng sĩ、si、đều chết trận nơi này tào hưu hít sâu một cái khí yên lặng nhấc lên trường thương trong tay làm ngụy quốc đại tướng quân đồng thời cũng là tào thị tông thân bất kỳ cái gì người đều có thể hàng nhưng duy chỉ có hắn không thể nắm chặt trường thương trong tay giục ngựa đi vào trước trận dùng hết khí l ự c quát chỉ chết mà thôi có sợ gì quá thay quan vũ ở đâu có dám cùng ta quyết nhất tử chiến liêu hóa cười lạnh một tiếng hắn xuất lĩnh là quan vũ đi đầu bộ đội quan vũ vẫn còn ở hậu phương lại nói quan vũ bây giờ là tam quân chủ soái như thế nào tùy tiện tới trước trận bát sát tuy nhiên quan vũ ưa thích nhưng làm bộ tướng nếu cũng không hy vọng quan vũ xông vào trước trận người s u thế cùng lược cô như thế nào có tư cách gặp tướng quân nhà ta liêu hóa lãnh đạo nói tất nhiên không hàng liền chịu chết đi tào h ư u nghe vậy giận dữ nghiêm nghị quát tiểu tướng an dám lấn ta các tướng sĩ theo ta phá vây hắn nhìn ra liêu hóa cái này một nhánh binh mã nhân số cũng không nhiều toàn lực phá vây lời nói nói không chừng còn có thể phá vây mà ra lập tức dẫn đầu binh mã liền xông về phía trước b á n tên liêu hóa ra lệnh một tiếng một loạt xạ thủ cầm trong tay từng cái liên n ổ đi vào trước trận những này n ổ tiễn cũng là hán quân thiên công phường bên trong nghiên cứu ra được kiểu mới n ổ tiễn Chẳng những có lực bước cầm có những thể phát, huy phạm, thủng thể thiên nhân hiệu phút hóa thủ, phân tên liên phát, với lại huy lực bất phản, 80 bước bên trong, năng lượng xuyên thủng bảng rác, 100 người cầm nỏ, liền có thể bắn nội trận hiệu quả. Giờ phút này liều hóa trong quân lao ra 300 tên nội hàng, 100 người một loạt, bán. giáp, Giờ bất loạt, lấy lại liều lao mũi với quả. ra ra khoảng trống nô tiễn về sau nhanh chóng lui lại hàng thứ hai tiến lên tiếp tục bắn tên cứ thế mà suy ra làm hàng thứ ba bắn khoảng trống nô tiễn về sau hàng thứ nhất đã lắp h o à n tất chỉ cần trên thân nỏ hộp bất không có thể tiếp tục không ngừng xạ kích nơi đây địa thế tính không được rộng lớn trăm người lấy n ô tiễn phong tỏa ngụy quân liên miên ngã chồng vó tào hưu xông vào trước nhất phương hắn người mặc thiết giáp n ô tiễn ngược lại là vô pháp hoàn toàn b ắ n xuyên trường thương trong tay đâm liền cầm phóng tới n ô tiễn đẩy ra xông lên trước sông vào trong chợ đảo loạn nỗ chợ có câu nói là một chồng liều mạng vạn phu m ặ c đáng giờ phút này tào hưu thân hãm tuyệt cảnh nhưng cũng phát huy ra mười hai phần bản sự hắn cả đời chinh chiến vô số võ nghệ tuy vô pháp cùng những đỉnh phong đó manh tướng so sánh nhưng cũng không kém giờ khác này ở trong l o ạ n quân một cây đại thương ảo tưởng ra điểm một chút hàng quang sát pháp d ụ n g mãnh dị thường liêu hóa tự thân lên trận cùng tào hưu đấu mười mấy hợp nếu không có trên thân khải giáp kiên cố kém chút liền bị tào hưu đâm chết dưới ngựa dựa vào phần này huế dũng cùng thân vệ tướng sĩ liều chết bảo vệ tào hưu đúng là ngạnh s i n h s i n h từ liêu hóa mang đến ba ngàn quân tiên phong bên trong giết ra một con đường máu tuy nhiên hơn ba ngàn tào quân cuối cùng theo t à u hưu giết ra đến chỉ còn lại hơn ba mươi người với lại người người mang thương hơn không phải tại trong loạn quân bị hán quân giết chết chính là lựa chọn đầu hàng chẳng qua là khi phá vây mà ra t à u hưu nhìn thấy phía trước này nên phong phiêu đãng quan chữ đại kỳ thì nguyên bản sống sót sau thai nạn tâm tình trong nháy mắt tiêu tán vô tung t à u hưu nhìn lại bốn phía cận tồn hơn ba mươi cưỡi đồng dạng từng cái mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng cười t h ẳ m một tiếng yên lặng giơ lên trong tay đại thương dùng hết sau cùng khí lực đối quan vũ đại quân gầm thét lên đại ngụy tất thắng giết dùng ngựa điên cùng hướng hắn không tiếp tục để ý tới sau lưng những cái kia do dự không tiến ngụy quân có thể tiếp mình tới tại đây những người này xem như tận trung nghĩa cuối cùng này một đoạn đường tào hưu không muốn lại dẫn bọn hắn đi chịu chết nhưng vẫn có từ lâu mấy người cùng lên đến không đủ mười người xung phong đối mặt thiên quân vạn mã có vẻ hơi đơn bạc lại tự có một cỗ khí thế ở bên trong trong trận quan vũ nhìn xem một màn này thở dài bên cạnh cờ quan huy động lệnh kỳ nghiêm nghị quát bán tên u n u n kéo đến mưa tên rơi xuống trong nháy mắt cầm này không đủ mười người cơi ư trận bao phủ tào hưu thân chúng mấy chục tiễn tại mưa tên đi qua vẫn lao ra vài chục bước vừa rồi cả người lẫn n g ử a cùng nhau mới ngã xuống đất bên trên không tiếng thở nữa thanh lý chiến trường thông chi liêu hóa trở về y lỉa khuyết quan vu cấm tạm thời đóng quân nơi này quan vũ ánh mắt rơi vào tào hưu trên thân nhưng trong lòng thì trăm mối cảm xúc ngột ngang nếu lúc này s u thế cùng lực cô là mình đại khái chính mình cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn a lại sai người chuyên môn thu liễm tào hưu thi thể chuẩn bị kỹ càng tốt an táng một phen không vì ngày xưa tào tháo ân tình riêng là tào hưu bản thân cũng đáng được chính mình làm như thế lạc dương c h i chiến đến tận đây xem như hạ màn kết thúc đương nhiên còn có chút đến tiếp sau sự tình phải xử lý tỉ như cốc thành nguyên bản chuẩn bị phục kích lưu nghị binh mã lại tỉ như y khuyết quan bên ngoài bây giờ hẳn là còn ở giống như quan bình rằng có tư mạ ý đều xem như còn sót lại vấn đề tuy nhiên lạc dương cùng hổ lao quan trước sau thất thủ cái này hà lạc chiến đến thời khắc này ngụy quân đã rất khó lại có đảo ngược tư mạ ý kế sách không thể nói sai chỉ là có chút đánh giá thấp quan vũ đối với quan vũ nhận biết còn dừng lại tại nam dương thời gian chiến tranh lợi mặt khác t à u hưu thất bại cũng là trận chiến này quan trọng đương nhiên trọng yếu nhất là bây giờ hán quân vô luận trang bị vẫn là nguồn mộ lính chất lượng so với ngụy quân đều mạnh hơn không chỉ một bậc cũng bởi vậy quan vũ mới có thể lấy ít thắng nhiều phá tào hưu đại doanh cũng bởi vậy bàng đức cùng vu cầm có thể vô cùng tiểu đại giới công phá thủ bị chống d i n g lạc dương kế sách cố nhiên trọng yếu nhưng thực lực sai biệt đã bắt đầu trở nên rõ ràng thì cho dù tốt kế sách cũng không hề dùng dù sao tại trước khi chiến đấu không ai nghĩ tới binh lực hùng hậu nhất tào hưu sẽ trở thành n h ư ợ c điểm trí mạng từ lưu nghị cầm quan bình đưa cho quan vũ đến tào hưu chết trận hổ lao quan bên ngoài trên thực tế thời gian sử dụng tính toán đâu ra đấy cũng bất quá năm ngày nhưng trong năm ngày này chuyện phát sinh cũng đã đủ để quyết định toàn bộ thiên hạ cục thế bao quát vẫn khói lửa khắp nơi trên đất quang trung trương phi đại quân ra đường đ ỉ n h một đường cầm chiến tuyến tiến lên đến trần thương thì tào t r â n chỉ có thể triệu tập trương hợp bại quân đi hướng về võ công tụ hợp từ hoàng phòng thủ mùng tám tháng bảy đỗ tập thuyết phục tiêu lương phá khương hai đại khương tộc tụ hợp thủ vệ tây lương bốn vạn ngụy quân hợp binh mười vạn nam hạ tào chân nghe hỏi đại hỉ đây là quan trung binh mã lần thứ nhất đạt tới mười vạn chúng lập tức lưu hạ hầu m ẫ u dẫn tám ngàn người thủ trường an tự m ì n h dẫn năm ngàn trường an thủ quân chạy tới võ công tụ hợp đỗ tập mang đến mười vạn đại quân chuẩn bị nên chiến trường phi sao chỉ có bảy vạn binh mã tào chân đuổi tới võ công thì lại phát hiện binh mã cùng đỗ tập báo tới cũng không giống nhau n h ư mày hỏi hồi đại tướng quân đỗ tập thở dài này thiêu đương phá khương nhị tộc mặc dù đáp ứng xuất binh lại không muốn cùng bọn ta đồng hành khăng khăng từ thiên thủy lũng tây một vùng xuất binh ước định cùng ta quân hai đường giáp công hàn quân tào t r â n nghe vậy im lặng thiêu đương cùng phá khương khăng khăng như thế chỉ sợ không chỉ là bởi vì muốn hai đường giáp công a quan trọng hơn chỉ sợ vẫn là muốn cướp bóc thiên thủy lũng tây chưa quận nhưng trước mắt tào t r â n thật đúng là bắt bọn hắn không có cách uy hiếp liền uy hiếp đi trận chiến này nếu có thể đánh l u i hàn quân tự nhiên sẽ để bọn hắn cầm nuốt vào đều phun ra lại nói thiên thủy lũng tây các vùng bây giờ đã không thể xem như ngụy quân ngoài ra nam hung nô xuất binh chừng hai vạn vệ i binh đỗ tập nói ừng ngược lại là có ý tào chân gật gật đầu thật không có quá nhiều kinh hỷ cảm giác dù sao nam hung nô xem như ngụy quốc thuộc địa luôn luôn hướng về ngụy xương thần bây giờ quan t r u n g tình hình chiến đấu khẩn cấp bọn họ xuất lực cũng là phải tào chân còn cảm thấy ít chỉ là bây giờ tình thế nguy cấp tào chân cũng không dễ đi chỉ trích dù sao người ta xuất binh ý tứ không phải tổng cộng cũng chỉ có bảy vạn binh lực trương phi ở đây tăng thêm hoàng trung trần đáo binh mã binh lực cơ hồ là ngụy quân gấp hai chớ nói chi là lần này hán quân gia xuyên chiến lược cực kỳ bưu hãn ngang nhau số lượng đều chưa hẳn có thể thắng chớ nói chi là người ta là mình gấp hai nam trung man tộc nhưng có hồi phục tào chân nhìn về phía đỗ tập gió hỏi đỗ tập lắc đầu p h ả i đi người đến nay bặt v u a âm tín nhưng tính toán thời gian giờ phút này cũng nên đến nam trung tào chân có chút bực mình cái này khai chiến mới hơn một tháng ngay cả hai tháng đều không đủ tiếp nhận lũng hữu chỗ không trần thương mi huyền cũng thất lạc lúc trước tào tháo trước khi lâm trung để cho tây lương bố trí mười vạn binh mã lúc ấy trong triều còn có người cảm thấy không có cần thiết này bây giờ xem ra mười vạn đều thiếu đại tướng quân lạc dương phương hướng còn chưa có đáp lại luôn luôn yên lặng t r ư ơ n g hợp hỏi một câu không có tào chân lắc đầu lưu nghị ngăn tại hàm c ấ p quan tin tức căn bản truyền không đến trước mắt lạc dương bên kia là cái như thế nào tình hình bọn họ bên này rất khó dò xét đến trường hợp nghe vậy lông mày níu chặt hiện tại quan trung binh mã cảm giác bên trên giống một nhánh một mình lần này cầm tây khương nam hung nô binh mã đều đưa tới năng lượng tập kết lực lượng đều tập kết nhưng trường hợp cảm giác muốn bằng này thắng hán quân không đủ nếu không có triều đình trợ rút một trận rất khó đánh tuấn nghệ tướng quân yên tâm gặp trường hợp mặt ủ mày chau tào chân miễn cưỡng cười nói triều đình phải làm đã phái việt quân chỉ là bị khốn ở lạc dương mà thôi bây giờ hàm cốc quan nhưng khác biệt ngày xưa cũng không khó công chúng ta lại kiên trì chút thời gian văn liệt có thể công phá hàm cốc quan đến, đến rút nhưng này lưu nghị thiện thủ muốn công phá hắn phòng t u y ế n cũng không dễ trường hợp như cũ tâm lo tuy nhiên lại không nói ra lúc này không thể lão nói b ủ rũ lời nói đả kích nhà mình sĩ khí chỉ là tâm lý đối với tào hưu có thể hay không công phá hàm cốc quan trong lòng còn có nghi hoặc công minh tướng quân còn tại thủ bị võ công n à y trần đáo nghe nói có chút lợi hại tử tự Người trước tiên dẫn trước bây ộ binh tiến về võ c giờ g p c ngụy minh t ư ớ quân đối với hán quân ưu thế cũng chỉ còn lại kỵ binh với lại vùng này địa thế khoáng đạn bằng thẳng đang thích hợp kỵ binh dong du ổi Có thể cầm thể thế phát binh h kỵ ưu u y đến lớn n h ấ trường cũng là có thể nhất uy hiếp được chủng. nhất hán quân binh là thể t huy hiếp Ê!、Trường、hợp gật gật đầu không có nhiều lời dù sao hắn bại một trận thất lạc thành mất đất không nói dưới trướng binh mã đều hao tổn hơn phân nửa bây giờ ở chỗ này khi không phải quá lớn hơn người cầm ở đây theo ta thủ doanh v ô ngã quân lệnh không được tự tiện xuất chiến Ê! t r ư ơ n g năm trăm mười bốn trương phi khiêu chiến trở về trang sách đối với hán quân tới nói quan trung tình thế được cho một mảnh rất tốt võ công một trận chỉ cần đánh thắng quan trung liền hoàn toàn định ra đến mà một trận thắng được sát xuất rất lớn không chỉ là bởi vì gấp hai tại ngụy quân chủ lực bộ đội càng bởi vì hán quân luôn luôn cất giấu bài đã động tuy nhiên lưu bị bên kia không có nói rõ nhưng từ gần nhất truyền đến mệnh lệnh nhìn lại cũng không khó đoán lưu bị viết cho trương phi trong thư không cần vội vã giống như ngụy quân quyết chiến chỉ cần cầm ngụy quân chủ lực kéo tại võ công chút thời gian liền có thể tập kích bất ngờ trường an sách lược là bàng thống chủ trương gắng sức thực hiện lưu bị d ư ớ i đạo mệnh lệnh này ý nghĩa không ai so bàng thống rõ ràng hơn gặp t r ư ơ n g phi không hiểu bàng thống cười nói tướng quân không cần phải lo lắng trận chiến này tướng quân chỉ cần k i ể m chế lại tào chân chủ lực quân ta liền có thể thu được thắng lợi từng ngày lại n h ả y một chút đều không thoải mái trương phi đối với bàng thống cũng không còn cách nào khác an tính cách tới nói bàng thống là cái tính tình nóng nảy nhưng thật gặp được đại sự thì lại năng lượng bảo trì bình t h ẳ n g không nói cho ngươi đánh chết cũng sẽ không nói n g ư ơ i bắt hắn còn không có gãy bàng thống mỉm cười nói tướng quân yên tâm bây giờ cũng thế không ra mười ngày tất có kết quả cuối cùng trương phi phiền muộn gật gật đầu hắn cảm thấy cũng là mạnh lên mười ngày cũng kém không nhiều có thể đem ngụy quân cho đánh bại như bây giờ làm quả nhiên là vẽ vời trò thêm chuyện ra à. ta đi dò xét quân doanh trương phi đứng dậy không muốn lại giống như bàng thống nói nhảm hắn muốn đi ra ngoài hít thở không khí đã thấy khương duy bước nhanh tiến đến tướng quân quân sư khương duy nhìn thấy trương phi muốn đi ra ngoài hơi hơi thi lễ lập tức nói tây lương trương nhâm tướng quân cấp báo phá khương thiêu lương nhị tộc tề t i ể u mười vạn đại quân xâm phạm biên giới hát trương phi trong lòng đang tự sinh lấy nộp ngạn thô tiếng nói tới v ừ a vặn ta đích thân từ xuất quân đi giáo hấn một chút bọn họ tuy nhiên tây lương hiện tại hơn phân nửa vẫn còn ở tào ngụy trong tay nhưng trên thực tế nếu một trận thắng vậy thì cũng là nhà mình địa bàn về sau giống như tây khương liên hệ thời điểm biết rất nhiều không bằng thừa dịp hiện tại cỡ nào dạy một chút bọn họ làm người tướng h quân chính là tam quân chủ soái sao có thể khinh thường bàng thống đứng lên giữ chặt trương phi cười khổ nói ta lưu tại nơi này để làm gì trương phi bất mãn chừng mắt bàng thống nói cái gì đều không cùng ta nói dáng vẻ này cái tam quân chủ soái bàng thống im lặng trương phi này quả nhiên là càng già càng như cái hải tử lắc lắc đầu nói cái này khương tộc nhân số tuy nhiều cũng bất quá tiểu hoạn mạnh khởi tướng quân ngay tại tây lương tại khương tộc bên trong rất có danh vọng chỉ cần hắn dẫn một nhánh quân n h i ể m trợ t i ề n đến khương tộc tư lui không cần tướng quân tự mình t i ề n đến trước mắt cần gấp nhất chính là tào chân chủ lực đánh lại không cho đánh chỉ làm cho ta kiềm chế cái này tam quân chủ x o á i làm có cái gì ý tứ còn không bằng để cho bá huyên tới làm hắn thích nhất làm như vậy trương phi vòng trứng mắt hầm hừ nói nay để cho tướng quân đi lấy hàm c ấ p quan cũng là thủ thành bàng thống cười nói trương phi nhìn xem bàng thống chính mình nói là ý tứ này sao ngươi ít nhất phải nói cho ta biết đến tột cùng có cái gì kế hoạch ta cái này tam quân chủ xoáy nên được không minh bạch thật đúng là không bằng làm cái s ô n g pha chiến đấu tướng quân tướng quân có thể vong trước khi chuẩn bị đi người ta ước hẹn bàng thống nhìn xem trương phi trầm giọng hỏi trương phi tuy có thống binh trí năng nhưng tính cách xúc động dễ d ậ n bàng thống tại xuất binh trước từng cùng trương phi ước pháp tam trường đệ nhất chính là không có bàng thống cho phép không thể uống t i ể u Cái thứ hai là không thể tùy ý quất tướng sĩ tham gia quân ngũ cũng không dễ dàng s o n g pha chiến đấu không màng sống chết không nói song còn có thể bị chủ tướng đánh cái này bị hư hỏng q u â n tâm thứ ba cũng là b ả n g thống nâng lên cái này ước pháp tam trương thời điểm trương phi nhất định phải vô điều kiện tuân theo b ả n g thống người cầm đầu này làm xác thực không thoải mái nhưng không có cách trương phi mang binh năng lực không nói nhưng tính cách thiếu hụt cũng rất rõ ràng rất có thể bị người ta tóm lấy công kích làm chủ soái Có rõ ràng như vậy. Điểm, nếu không có chế ước, vô luận lưu bị vẫn là ra, cắt lượng cũng rõ ràng là như nếu không luận vẫn lượng không yên khuyết lưu vậy vô t điểm, bị ra sẽ ây m mặt biến thành màu mình Trương thành tại biến đen ngồi tại chính Phi sắc x o á vị phía trên, dầu dĩ khương, khương duy cổ quái xem trương phi liếc một chút gật gật đầu tiến đến truyền lệnh rất nhanh mã siêu chọn màn mà vào đối trương phi ôm một cái quyền đạo tướng quân cứ gọi ta chuyện gì phá khương thiêu đương nhị tộc cử binh xâm phạm bây giờ chính vào cùng ngụy quân quyết chiến thời khắc tướng quân không thể khinh động mạnh khởi tướng quân lâu tại tây lương là lấy mời mạnh khởi lánh binh tiến đến bình định không biết mạnh khởi tướng quân cần bao nhiêu binh mã bàng thống mỉm cười d o hỏi mã siêu nghe vậy ngẫm lại d o hỏi này nhị tộc chính là đại tộc bọn họ nếu động người đi theo tất nhiên nặng không biết lần này kẻ xâm lấn có bao nhiêu binh mã danh sưng mười vạn nhưng bằng vào ta quan t r ì đem tại khoảng năm sáu vạn người bàng thống cười nói nếu trương nhâm tướng quân có thể phối hợp ta phụ trách thủ cảnh lời nói một vạn binh mã đã đủ mã siêu trầm giọng nói một vạn giao đấu năm sáu vạn nghe có chút điên cuồng nhưng đối với mã siêu tới nói cái này gọi tự tin hán từ nhỏ giống như khương tộc liên hệ biết rõ khương nhân chiến pháp mã siêu rời đi khương tộc mới mấy năm h ắ n tên tuổi vẫn hữu dụng h ú n g chi hiện tại lấy hán quân trang bị cùng chiến sĩ t ố chết cái này một vạn binh mã có thể làm ba vạn ngụy quân tới dùng mã siêu cảm thấy mình nói như vậy đã cũng bảo thủ tướng quân chắc chắn chứ bàng thống nhữ nhữ mày tại hắn dự toán bên trong cho mã siêu chuẩn bị hai vạn binh mã hiện tại mã siêu mở miệng chỉ cần một vạn trực tiếp đem dự toán chém một nửa quân sứ yên tâm mã siêu đứng dậy cười nói một cái thở nhỏ sinh tại tây lương cái này hơn nửa cuộc đời đều tại cùng khương tộc tác chiến hai tộc nhân mã tuy nhiều nhưng là đám người ô hợp nhất chiến có thể bại như thế bàng thống xem trương phi một cái nói cho binh tướng quân hai vạn binh mã không thể chủ、quan. Hán quân hiện tại binh mã sung túc, cái này liên quan. quân tại mã siêu u n g túc, c á này l i n q a n bên n t r o gật chiến chặt, cần theo bảng thống, thắng thế đã khóa chặt, không cần như thế khó khăn.、Mã、siêu bảng g đã Mã gật đầu cũng không nói nhiều đứng lên nói chuyện này không nên chậm trễ mặt tướng cái này liền xuất binh thống liền ở đây là quân chuẩn bị tiệc ăn mừng tướng quân thu được thắng lợi lúc trở về cái này liên quan bên trong chiến cũng nên định bàng thống đứng dậy đưa tiễn trương phi cũng đứng dậy vỗ vô mã siêu bả vai nói sớm đi trở về n g ư ờ i ta cũng có chút thời gian không uống rượu t ố t mã siêu ứng một tiếng cáo tử rời đi bàng thống gặp trương phi đi theo mã siêu cùng một chỗ ra bên ngoài chạy vội vàng kêu lên tướng quân đi nơi nào ta đi ngụy doanh tìm kiếm hư thực nếu có cơ hội cũng áp chế áp chế ngụy quân sĩ khí sao cái này cũng muốn ngăn ta trương phi c a o mày nói người cầm đầu này đ ư ờ n g đ ư ờ n g thật có chút buồn b ự c trái phải vô sự đi giết mấy cái ngụy quân tướng lĩnh bất giận cũng tốt bá ước ngươi theo tướng quân cùng đi bàng thống nhìn về phía khương duy nói ý gì trương phi bất mãn nói tướng quân dù sao thân thể hệ tam quân an nguy bàng thống bất đắc dĩ nói bá ước võ nghệ không tầm thường mà lại tinh thông binh pháp nếu như có gì ngoài ý m u ố n cũng có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau trương phi ánh mắt nhìn về phía khương duy trong khoảng thời gian này khương duy tại trị quân thống binh phía trên biểu hiện s á c thực xuất chúng chẳng những bàng thống đối với hắn nhìn với con mắt khác trương phi cũng có chút yêu thích lập tức gật đầu nói cũng tốt bá ước liền theo ta cùng đi đi Ê! khương duy đáp ứng một tiếng đi theo trương phi đi ra doanh điểm ba ngàn tinh huệ thẳng đến t à u quân đại doanh khiêu chiến t à u chân giờ phút này đang cùng chúng tướng thương nghị đối sách bất thình lình có thủ quân tới báo trương phi mang theo ba ngàn binh mã tại ngoài doanh trại khiêu chiến trương phi t à u chân nghe vậy cau mày nói người này là hán quân chủ tướng sao đích thân tới tiền tuyến t r ư ơ n g hợp nói tướng quân người này nhìn như l ô mãng nhưng kỳ thực rất có cơ mưu không thể coi thường lúc trước trương phi hành quân gấp c u ố n kích phía sau mình đại doanh sự tình để cho t r ư ơ n g hợp bị ăn phải cái t h i ệ t t h o i lớn về sau cùng t r ư ơ n g phi cũng có qua mấy lần giao thủ cơ hồ cũng là lấy thất bại chấm dứt nhiều nhất miễn cưỡng tự vệ cho nên đối với trương phi t r ư ơ n g hợp không giống người khác như thế cảm thấy chỉ là vô mưu thất phu tào chân gật gật đầu trương phi xem như chính mình tiền bối năm đó tào tháo đều bị trương phi dọa cho lui muốn nói trương phi vô mưu đây không phải là xem thường người ta là thấy không rõ chính mình tuy nhiên trương phi tự mình chạy tới nếu có thể nhân cơ hội này cầm xuống trương phi lời nói trận chiến này liền nhiều mấy phần phần thắng dù sao trương phi là hán quân chủ soái trương phi nếu có cái gì ngoài ý m u ố n rất có thể liền có thể áp chế động hán quân nhuệ khí đang đang cân nhắc dưới trướng một người ra khỏi hàng cười văn g nói trương tướng quân cần gì phải trướng người khác chi khí tấm kia bay lợi hại hơn nữa giờ phút này một mình đến đây khiêu chiến nếu có thể nhân cơ hội này cầm chém giết nhất định có thể áp chế động h á n quân nhuệ khí mặt tướng bất tài nguyện vọng dẫn tứ tử tiến đến bắt giết tấm k ê bay trường hợp quay đầu nhìn lại chính là tây lương đại tướng hàn đức những năm này lâu tại tây lương thú biên tự ý là một thanh khai sơn đại phủ rất có dũng lực tứ tử theo hàn đức chinh chiến xa trường nhiều năm cũng là mỗi cái cung mã t h à n h thạo chỉ là vậy cũng chỉ có thể tại tây lương xưng hùng cùng trương phi so sánh trường hợp không phải quá nhìn kỹ nhịn không được khuyên n ủ trường ơ n Thành danh nhiều năm, năng lượng trong vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp, tướng quân không thể quan. Hàn、đức、nghe vậy nhưng g có có Phi đợi đợi cấp, là quân báo thủ thể là lấy ư vậy Đức c i to hợp nghe vậy sắc mặt không dễ nhìn lắm vốn là hảo tâm khuyên bảo cái này hàn đức lại lấy chính mình chỗ đau nói sự tình lập tức lui sang một bên không nói nữa tào chân gặp có người x i n chiến hàn đức tên hàn cũng biết những năm này tại tây lương giết ra tới uy danh với lại hàn đức nói cũng có phần hợp tào chân tâm ý lập tức cười nói vậy bọn ta liền ra doanh quan chiến là quân trợ uy tào chân ý nghĩ giống như hàn đức không sai biệt lắm nếu nói trương phi thống binh tác chiến lợi hại cái này tào chân tin dù sao đánh nhiều năm như vậy cầm này uy danh không phải giả nhưng nếu nói chém giết một năm gần thất tuần l á hủ lại có thể lớn bao nhiêu bản sự mặt tướng lĩnh mệnh Hàn sang sảng Đức cười m ộ trương tiếng, lập tức đại chính mình lập phủ xách ớ n chính mình tứ tử, lĩnh quân ra doanh, chuẩn bị đi chiến g gọi tới đi tứ tử, t ra bị ư phi Tây l ư ơ n giục uy danh quên danh không c á gì, người trong Trương lần này, bọn họ muốn để người trong thiên hạ biết bọn họ uy danh. uy biết họ họ hạ Phi để ngựa đứng ở ngoài doanh trại một tiễn bên ngoài địa phương có chuyên môn mắng trận người tại ngoài doanh trại chửi rủa đây là trương phi trong quân chuyên môn thành lập chọn lựa giọng mà đại nhân chuyên môn phụ trách mắng trận đang gọi vui mừng thì đã thấy ngụy doanh viên môn mở rộng một nhánh ngụy quân tử viên môn bên trong rết ra đi vào ngoài doanh trại b ạ y trận trương phi nhất thời đề t r ư ơ n g năm trăm mười lăm trận chạm tứ tướng trở về trang sách ngụy quân đại doanh bên ngoài hàn đức mang theo tứ tử riêng phần mình cầm trong tay binh khí liệt tại hàn đức hai bên ba ngàn tây lương quân tại sau lương bày ra trận hình những n à y tây lương quân cũng là tại biên cương thủ vệ nhiều năm lão binh như vậy kéo ra trận hình tự có sát khí tràn ngập ra ngụy quân chiến lực nếu cũng không kém chỉ có thể nói hán quân quá mạnh lưu nghị tại các nơi thiết hạ quân doanh phần lớn có đột phá cực hạn thuộc tính thời gian ngắn có lẽ nhìn không ra biến hóa quá nhiều nhưng mấy năm hạ xuống biến hóa này vẫn là rất lớn có lẽ kinh nghiệm thực chiến không đủ nhưng bản thân chiến đấu lực cũng đã vượt qua binh lính phạm vi lại thêm trang bị ưu thế cũng liền tạo thành hán quân chỉ cần số lượng không phải t r ê n l ệ n h quá cách xa tình huống dê dưới đều có thể đè ép ngụy quân đánh sự thật tuy nhiên trước đó tại trong t r ư ớ n g khẩu xuất của ngôn nhưng hàn đức bản thân cũng không phải l ô mãng chỉ biết trùng sát tính tình lẳng lặng mà nhìn xem đối diện trương phi song phương cách xa nhau một t i ế n chỗ khoảng cách xa như vậy muốn nói năng lượng nhìn thấy trương phi như thế nào bộ mặt biểu lộ vẫn là tướng mạo đó là vô nghĩa đại khái có thể nhìn thấy một tên đầu bạc vũ tướng đứng ở trước trận hàn đức càng nhiều là xem hán quân trận hình trương phi sau lưng ba ngàn hán quân gạt ra thành một cái phương trận đây là cơ bản nhất trận hình nhưng cũng là dễ dàng nhất chỉ huy trận thế tùy thời có thể để điều chỉnh hán quân từ r a xuyên đến nay mỗi chiến tất thắng đánh đâu t h ắ n g đó nguyên bản không có đi lên chiến trường tân binh trạng thái đã dần dần phát sinh lột xác giờ phút này ba ngàn hán quân khí thế hình thành một cái chính thể cho dù là hàn đức loại này xa trường túc tướng đều sinh ra một cỗ khó tả cảm giác đèn é n những này hán quân không thể địch lại chỉ một cái liếp mắt hàn đức trực quan cảm thụ cũng là những này hán quân khó đối phó loại kia nặng nề cảm giác đèn é n vô luận là tây lương h ư ơ n g binh vẫn là hung nô binh đều không thể mang đến chưa độc thủ chỉ là song phương giao đấu sĩ khí bên trên liền bị đối phương áp chế cái này khiến hàn đức đối với hán quân có một cái càng thêm rõ rệt nhận biết hàn đức hít sâu một cái khí lúc này hắn điên cuồng lời đã nói ra tam quân trước trận càng không khả năng sửa đổi lúc này r ụ c ngựa tiến lên nhìn về phía t r ư ờ n g phi phương hướng nghiêm nghị quát phản tặc can giám phạm ta bên l i giới t r ư ờ n g phi mày r ầ m vẩy một cái trực tiếp chửi g ầm lên nói thiên hạ này chính là đại hán thiên hạ khi nào thành nhà ngươi ta chính là hán tướng chưa chất vấn các ngươi các ngươi loạn thần tắc tử xoán quốc kẻ trộm an có ra mặt nói lời ấy trương phi vừa mở tiếng nói đây chính là như là đất bằng tiếng sấm cho dù là đứng tại viên môn bên trên quan chiến t à u chân b ọ n người đều cảm giác có chút ủ thai trong lòng riêng phần mình kinh dị trương phi này bản sự như thế nào cũng còn chưa biết nhưng cái này giọng mà không giảm năm đó a hàn đức gặp trương phi xuất trận trong lòng vui vẻ muốn tại lời nói bên trên trọc giận trương phi đem trương phi lừa gạt đến trước trận sau đó tam quân cùng nhau bắn tên cầm bắn giết lập tức cười lệnh nói đại hán khí số đã hết ngụy chủ nhân đức nên đại hán các ngươi đ ả o hành ngụy thi vi phạm thiên lý thiên lý là nhà ngươi ngươi thế nào biết ta vi phạm thiên lý nếu thật vi phạm thiên lý vì sao từ một cái xuất binh đến nay nói qua thành c h ấ n đều t r ô n g trừng mà hàng gặp ngụy kẻ trộm đều như thổ kê chó kiểng không chịu nổi một kích các ngươi đối với thiên lý phải chăng có chỗ hiểu lầm trương phi lặng lẽ cười nói hắn mặc dù nhìn như dễ g i ậ n nhưng này cũng phải xem làm sao chọn so mang chiến trương phi thật đúng là chưa sợ qua người nào bốn g á i nhi tử lại không có hàn đức như vậy lao lạc tại tây lương thói quen dũng mánh vô địch cảm giác có thể nào cho một cái lao thất phu ở chỗ này phát ngôn bừa bãi lúc này vỗ ngông n g ử a múa thương vọt tới trước trận nghiêm nghị quát lao thất phu sẽ chỉ xính miệng lưỡi nhanh chóng có dám đánh với ta một trận hàn đức thấy thế kinh hãi vội vàng nói con ta không thể lỗ mãng chỉ là thoại âm rơi xuống thì hàn anh đã vọt tới bên ngoài trấn giục ngựa đi chiến trương phi trương phi bên cạnh khương duy giơ xuống liền muốn xuất trận lại bị trương phi ngăn lại bá ước một mực ở đây vì ta lược trận nhìn ta như thế nào thu thập những này không biết sống chết tiểu bối đang khi nói chuyện giục ngựa mà ra nhưng lại không phát lên xung phong tọa hạ đại huyện mã chạy chậm đến chạy về phía trước mắt thấy hàn anh múa thương vọt tới muốn giống như trương phi tới một trận đại chiến đã thấy trương phi trượng bát xà mâu đột ngột vùng đến cũng không hướng trước đâm mà chính là xem như cây gậy vãi ra trong không khí vang lên một trận rất nhỏ khí bạo thanh â m chạm mặt tới hàn anh chỉ cảm thấy ở ngực trì trệ một cố cùng mánh khí tức đập vào mặt vô ý thức liền đổi công làm thủ cầm trường thương hướng về trước ngực một khung chuẩn bị chống chọi trường phi cái này một mâu sau đó lại tùy thời phản kích、Cảnh. thương mâu va chạm hàn anh hai mắt đột ngột chừng một cái toàn bộ báng súng hình thành một cái con hướng vào phía trong con đến đụng vào hàn anh ở ngực trên khải giáp hộ tâm kính đều vỡ ra cả người càng lạ như là bị cự c h ủ y đụng vào trực tiếp bị cỗ này sức lực lớn từ trên lưng ngựa đụng bay ra ngoài chiến mã vẫn còn ở vọt tới trước cũng không có phát hiện chủ nhân thất lạc luôn luôn vọt tới hán quân trước trận bị khương duy một cái đ i ể m chặt ngừng thế sông để cho người ta dắt quay về trong trận nhưng trong lòng thì sợ hai thán phục tại trường phi vừa rồi này hất lên nhìn như lô mãng nhưng khương duy võ nghệ nhãn giới đều cực cao nhìn ra trương phi này nhìn như đơn giản hất lên lại ẩn chứa khá cao cảnh giới đại khái cũng là nâng cử khinh n h ư ợ c trọng loại kia này hàn anh không biết lợi hại vậy mà chủ động đi đón lại nói hàn anh bị trương phi một mâu trực tiếp bị từ trên lưng ngựa cho chấn động hạ xuống bay ngược ra hơn một t r ư ợ n g nhưng bởi vì chiến mã vọt tới trước thị giác bên trên cảm giác như bị trực tiếp đập bay ra bốn năm cầm cảm giác trương phi cũng không còn xông về phía trước ghìm chặt chiến mã làm ra thở hồn hển ngữ khí hắc thiều hoa nhi liền chút bản lanh này cũng dám ở một cái trước mặt kêu gào hàn đức đang kinh hãi nhưng nghe được trương phi nói chuyện như vậy lường trước trương phi tuổi tác đã cao tuy nhiên bạo phát lực cường hãn chiêu thức lão lạt nhưng thể lực dù sao không tốt hàn anh vẫn còn ở mặt đất thống khổ hướng về lên bỏ trong lòng đánh giá một lát sau nói trương phi khí lực đã suy các ngươi nhanh đi bắt giết hàn cứu các ngươi đại ca hàn giao bọn người tự nhiên cũng rất trừ trương phi thở hồn hện sớm đã kìm nén không được nghe vậy riêng phần mình đáp ứng một tiếng phi mã mà ra, tam tướng tới giáp công trương phi làm càn Khương、duy、cũng nghe đến Duy trương phi thở tâm Trương tức trước. Trở Trương hồn hện, Phi phía Phi an nguy, lập tức liền muốn xông lo lập về phía trước. Trở về, trương phi quay đầu chừng khương duy liếc một chút mang trên mặt một tia âm hiểm nụ cười để cho khương duy trì trệ nghị không ra ngày bình thường nhìn như t h u cạnh trương phi như thế nào lộ ra dạng này nụ cười nhưng sau một k h ắ c theo trương phi giục ngựa lao ra khương duy hiểu nhưng gặp hai quân trước trận trương phi nhìn thấy tam tướng trước sau đánh tới n ế t miệng cười một tiếng hai chân thúc vào bụng ngựa phi mã mà ra trong tay trượng bát xà mâu giống như độc lòng nô r a hung hăng đâm tại hàn d a o ở ngực trực tiếp cầm hàn d a o đâm cho xuyên thấu sau đó cầm trường mâu vung mạnh tại còn chưa chết thấu hàn d a o giữa tiếng kêu gào thê thảm đem hắn thân thể kéo lên trực tiếp đánh tới hướng tứ tử hàn kỳ một trăm bảy mươi nặng tám mươi cân lượng lại thêm quán tính trực tiếp cầm hàn kỳ cả người lẫn n g ư ờ i cho đập ngã trên mặt đất trên chiến trường chỉ còn lại hàn quỳ n h một người vẫn còn ở sông về phía trước nhưng mắt thấy trong khoảnh khắc huynh đệ liền không có hai cái này cô thẳng tiến không lùi khí thế sớm đã không còn sót lại chút gì vội vàng tìm chặt chiến mã muốn chạy nhưng chạy đi đâu đến lên rơi trương phi giục ngựa tiến lên cũng không động binh khí trực tiếp một bàn tay đập vào hàn quỳnh trên mũ giáp b à n h một tiếng vang trầm âm thanh bên trong hàn quỳnh hai mắt máy động đầu trực tiếp thấp thấp hơn lồng ngực bên trong phát ra làm người ta sợ hai cốt cách tiếng ma sát chiến mã tiếp tục vọt tới trước hàn quỳnh lại không có động tĩnh ngụy quân cũng là phái đám này góc cho tới chiến ta trương phi giống như nhất tôn ma thần khống chế lấy đại huyển mã vẫn như c ũ là nện bước tiểu toái bộ đi vào giấy rủa lấy mới vừa từ chiến mã dưới thân leo ra hàn kỳ bên người hàn đức xem con mắt thử một nước một cái cơ lấy c u n g tiễn nghiêm nghị quát đồ phu dừng tay đang khi nói chuyện một tiện bắn về phía trương phi mặt lại bị trương phi tiện tay vung mâu ngăn cách đại huyển mã đi vào hàn kỳ sau lưng trương phi tìm lại cơ ngựa con ngựa đứng thẳng người lên n ả y hai cái to bằng miệng chén móng ngựa hung hăng rơi vào h ă n kỳ trên lưng đang muốn đứng lên hàn kỳ một lần nữa bị gót sắt đè xuống đất phía sau c ố t cách khôi giáp toàn bộ lom xùm dưới thân thể như là thiếu dưỡng ca con kịch liệt rẽ rụa một lát sau không có tiếng hơi thở hán quân trong trận khương duy mắt thấy hàn đức bắn lén tức giận hư một tiếng lơ lấy trên lưng ngửa cường c u n g mắng phản tạc can d á m ám tiễn đả thương người đang khi nói chuyện một tiễn giống như lưu tinh cản nguyệt bắn ra, n à y hàn đức vẫn còn ở đau lòng tứ tử cái chết đang muốn lại bắn một tiễn lại bị khương duy một tiễn băn xuyên đầu lâu động tác cứng tại tại chỗ thẳng tắp từ trên lưng ngựa ngã xuống hậu phương ngụy quân mắt thấy dây lát ở giữa năm tên tướng lĩnh bị giết nhất thời dối l o ạ n lên có người bắt đầu trở về chạy viên môn phía trên quan chiến tào chân mấy người cũng là không khỏi kinh hãi trương phi lại không buông tha cơ hội này cầm trường mâu vung lên bắn tên sau lưng trong trận có nỗ thủ lao ra ô u nô cung v ọ t tới trước mấy c h c bước đối hôn loạn tây lương quân chính là một trận loạn tiện bắn ra giết đến tây lương quân quỷ khốc lang hảo điên cuồng trở về chạy viên môn phía trên tào chân cũng kịp phản ứng vội vàng thét ra lệnh bắn tên liên nỗ tầm bắn đối lập hán quân cường cung tới nói có chút gần giờ phút này muốn bắn giết tây lương quân tự nhiên cũng bại lộ tại đối phương tầm bắn phía dưới chỉ là một trận liên xạ về sau liền bị t r ư ờ n g phi kêu dừng rút lui đối phương bó múi tên hơn phân nửa bắn khoảng trống bắn chúng cũng rất khó bắn xuyên nỗ thủ trên thân kiên cô y hề giáp ba trăm nỗ thủ lông tóc không thương lui về trong trận t r ư ờ n g phi liên trạm tư tướng trong lồng ngực chiếc kia bất khí có thể phát tiết chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần mang theo nỗ binh trở về b ả n t r ợ n quay đầu nhìn về phía ngụy doanh b ạ o âm thanh cười nói ha ha liền cái này bản sự cũng dám tự xưng chính thống tham gia hôm nay sảng khoái đi đầu quay về doanh cái nào ngày khó chịu trong lòng lại đến c h ạ m các ngươi mấy thành viên tướng lĩnh ha ha một đám ô hợp nói chính là bọn ngươi nói xong mang theo khương duy lanh binh lập tức tiêu sái n ê n h n a n g rời đi tào chân sắc mặt âm trầm nhìn xem ngoài cửa viện bừa bộn chiến trường lo lắng trương phi có trò lửa không dám truy kích thẳng đến trương phi một đoàn nhân mã thân ảnh biến mất trong tầm mắt mới có hơi im lặng nói người này hôm nay đến đây đến tột cùng vì sao trường hợp bọn người không phản bắt được có lẽ thật sự giống trương phi nói tới chính là vì tới giết đi mấy người sung sướng chỉ là loại lý do này đối với một cái chủ soái tới nói không khỏi quá trẻ con cũng cần đằng sau còn có cái gì phục binh đi chỉ là phe mình không có chúng mà tính lý do này tương đối để cho người ta có thể tiếp nhận một chút t r ư ơ n g năm trăm mười sáu q u â n tâm khó dò. trở về trang sách trương phi một mặt thoải mái trở lại trong doanh thì lại khi thấy bảng thống đang cùng hoàng trung ngồi cùng một chỗ có chút ngoài ý muốn hán thăng tướng quân tới rồi trần thương chiến sự đã m ặ t tướng đến đây phục mệnh hoàng trung đứng dậy không người nói bây giờ quan trung chiến cục thế đã ngày càng minh lãng hán ngụy hai nhà đại quân tại võ công vùng này tập kết trận này đại chiến rất lớn trình độ bên trên quyết định toàn bộ quan trung chi địa thuộc về hoàng trung kết trần thương sự tình bây giờ trần thương đã coi như là hậu phương tự nhiên cũng không cần thiết lại tụ tập trọng binh trần ấn dữ là lấy hoàng trung chờ lệnh điều đến bên này trợ trợ dù sao lấy hoàng trung niên kỷ so trương phi quan vũ đều đại mười mấy tuổi một trận về sau chỉ sợ lại khó có cơ hội trên chiến trường tự nhiên không muốn bỏ qua trận này đại chiến trương phi đại khái là có thể minh bạch hoàng trung khẩn cấp tâm tình vừa mới chạm mấy thành viên ngụy quân tướng lĩnh tâm tình đang tốt lập tức chuẩn bị thiết tiến cùng hoàng trung uống một chén tuy nhiên uống rượu sự tình lại bị bảng t hoàng ố n g c h không. chiến hãng nhiên chiếm thế, nhưng đến, quân nếu Dù sao sắp trước mắt quyết chiến sắp đến, quân tuy nhiên chiếm cư ưu m vậy mà phất lờ, vì phất h tào lờ, là vì c â thừa như hoan, lúc lời nói, vậy coi c nói, n vậy quá à là lúc này, càng cái kia cảnh giác, bảng kia trung h không cho phép đại hảo cục thế tại chính mình ố đối n g là tuyệt tại tại đây xảy đại cục a sự cố. Hoàng t r cũng không phải quá đồng ý lúc này uống rượu ba người ngồi xuống trò chuyện chút liên quan tới trận chiến tranh này sự t ì n h hoàng trung nói đến hát chiêu thời điểm không khỏi có chút thổn thức đáng tiếc một thành viên lương tướng nếu có thể nhận hàng nhưng là ta đại hán phúc a hoàng trung đối với hát chiêu chết vẫn như cũ có chút thở dài trung thần lương tướng s ắ c thực khó cầu bàng thống đồng ý gật gật đầu tào ra chấp trưởng thiên hạ xa không chỉ sáu năm trên thực tế tào tháo chấp trưởng thiên hạ thời điểm nếu đã coi như là trung nguyên c h i chủ tào phi nếu không có tào tháo đánh xuống cơ sở làm sao có thể đủ xưng đế tuy nhiên đối với đại hán tới nói đầu tiên chính là muốn vỡ nát mặt bàng thống cười nói tào ngụy tuy có lương tướng nhưng ta đại hán cũng là không ít hán thăng tướng quân cũng không cần vì vậy mà chú ý người có trí riêng lại không biết lạc dương bên kia tình hình chiến đấu như thế nào gần nhất từ lương đội bên kia truyền đến chút tin tức hoàng trung gật gật đầu nhìn về phía hai người cười hỏi tuy nhiên chủ chiến trường là quan trung nhưng lạc dương bên kia cũng có chút trọng yếu lưu nghị chiếm cứ hàm cốc quan lại không có thể đem hoàng đông cùng đồng quan cầm xuống hoàng trung từ trần thương tới rời hán trung gần nhất nghe này áp lương quan nói gần nhất trong triều có người bắt đầu thượng biểu lưu bị vạch tội lưu nghị tác chiến bất lợi sự tình thậm chí t r u y ề n ra muốn đổi tiếng tin tức dù sao lưu nghị độc lĩnh nhất quân lại tại hắn các lộ đều đã hoàn thành riêng phần mình nhiệm vụ tình hôn giới không thể tốt nhất hoàn thành trước khi chiến đấu định ra nhiệm vụ để cho một chút ghen ghét lưu nghị địa vị hoặc là lợi ích tương xung người tìm tới vặn ngã lưu nghị cơ hội hán thăng lão huynh thế nhưng là nghe được cái gì tin tức bàng thống lông mày nhữ lại trương phi nhưng là giận tái mặt đến nhìn xem hoàng trung chỉ là nghe nói trong c h i ề u có người thượng biểu bệ hạ nói mặc hầu tác chiến bất lợi sự tình hoàng trung lắc đầu tình huống cụ thể hắn cũng không phải quá hiểu biết nhưng ngay cả áp lương quan đều biết lời nói chí ít phía sau có người thôi động thậm chí tại dân gian cùng trong quân dư luận bên trên cho lưu nghị tạo thành bất lợi đánh giám bá huyên nếu là không được đổi thành bọn họ ai có thể đảm nhiệm trương phi v ô bàn mắng lại nói nếu không có bá huyên công lao quân ta làm sao có thể đủ như vậy thanh thế hạo đại xúc động hai mươi vạn đại quân phạt ngụy quỹ đạo xe xuất hiện xác thực vì là đại hán tiết kiệm không ít nhân lực vật lực hay nói lấy lưu nghị bản sự không có đi công đồng quan cùng hoàng nông quận khẳng định có hắn nguyên nhân đám người này không có việc gì ở hậu phương kéo cái gì chân sau tướng h quân bất giận bàng thống vội vàng khuyên n ủ bệ hạ lúc này cũng không hạ lệnh những tin tức này cũng là tiểu đạo truyền đến nói rõ đối phương không có năng lực thuyết phục bệ hạ bỏ cũ thay mới bá u y ề n là lấy muốn lấy như vậy phương thức đến cho bá u y ề n tạo áp lực tướng quân không thể chuyện như vậy loạn trận c ư ớ c chớ có để cho ta biết là ai nếu không trương phi hoán hận mắng một tiếng nói tướng quân yên tâm bá huyên hành sự t r n g ổn bệ hạ cũng là cơ t r í quân chuyện thế này sẽ không ảnh hưởng bệ hạ phán đoán bàng thống cười nói lần một lần hai không được nay mười lần tám lần như thế nào trương phi hừ lạnh nói chớ cho rằng ta không biết những người đó sắc mặt đánh chính là cái này bản tính bá huyên vẫn nế ức lâu không tại triều bên trong nếu không vì sao lại có những này bực mình sự tình trương phi nhìn như thô kệnh kỳ thực có tâm hắn m ả n h chỗ đừng nhìn ngày bình thường tùy tiện không quản sự nhưng muốn thật sự cho rằng hắn cái gì cũng đều không hiểu vậy thì có một ít xem trương phi bàng thống thở dài nói cũng là cái kia để cho những người đó yên tĩnh yên tĩnh ta thư tín khổng minh cùng b á n h u y ê n việc này cần bàn bạc kỹ hơn bất động thì vậy nếu động c ầ n cầm đối phương l ắ n chết trong triều có tranh chấp đó cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình hai người liền có thể thành giang hồ nếu trong triều thật nhất phái hài hòa lời nói n à y lưu bị cái kia đau đầu nhưng lần này chính là đại hán khôi phục trung hưng trọng yếu nhất nhất chiến có người vào lúc này cho tiền tuyến tướng sĩ nói xấu cái này có chút qua nếu không trừng phạt cũng không chỉ là lệnh lưu nghị tâm trong quân tướng sĩ trong lòng chỉ sợ cũng phải có chỗ bất mãn dù sao lưu nghị tuy nhiên rất í t trị quân nhưng nếu nói chuyện sức ảnh hưởng lên tới quan vũ trương phi triệu vân trần đáo những này lưu bị bên người sớm nhất thân tín vũ tướng xuống đến quan hưng trương bao những n à y hai đời giống như lưu nghị quan hệ cũng không tệ chớ nói chi là còn có ngụy diên hoàng trung mạnh đạn t ngụy việt những người này cơ hồ cũng là lưu nghị một tay để bạt đứng lên bây giờ cũng đều là trụ cột vững vàng coi như lưu nghị không nói cái gì những người này chỉ sợ cũng phải có bất mãn nhìn xem trương phi hiện tại muốn ăn thịt người biểu lộ liền biết tuy nhiên cũng là lúc này bàng thống phát hiện một kiện cũng đáng sợ nhưng cho tới nay bị người xem nhẹ sự tình lưu nghị tại lưu bị dưới t r ư ơ n g sức ảnh hưởng có c h ú thậm lớn à. t chí vượt qua quân vũ trương phi những ngày lao tướng bàng thống có chút minh bạch vì sao lưu bị trong khoảng thời gian này mặc dù không có để ý tới những âm thanh này nhưng cũng không có đem c h â n áp ngồi tại lưu bị vị trí bên trên có lẽ cảm giác được đồ vật càng nhiều a bàng thống bất thình lình có chút không dám lớn hiện tại không ai có thể biết lưu bị đang suy nghĩ gì dù sao vị trí vị trí khác biệt muốn đồ vật cũng sẽ không giống nhau khổng minh luôn luôn không ra tiếng có lẽ chính là bởi vậy a tốt nhất như thế trương phi ngược lại là không nghĩ tới bàng thống như thế một hồi công phu nghĩ nhiều như vậy chỉ là d ầ u dị không vui nói nhanh đánh bại cái này tào nhân chờ đóng đô q u a n t r u n g một cái tự mình trở lại nhìn xem người nào như vậy không biết tốt xấu bàng thống có chuyện trong lòng nghe vậy chỉ là cười lớn lấy gật gật đầu mọi người đón lấy ăn một bữa yến hội chỉ là riêng phần mình có chuyện trong lòng một trận này ăn có chút vô vị bàng thống trước hết cáo từ rời đi trên đường đi tâm sự nặng nề nếu lưu bị thật có phương diện này ý nghĩ vậy hắn ngược lại hy vọng lưu nghị lần này bị kéo xuống có lẽ có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện bưng đại hán thật vất vả có hôm nay kết quả nếu chuyện như vậy xuất hiện nội hoạn lời nói nếu không phải hắn muốn nhìn đến kết quả ngay tại quan trung chiến tiến vào giai đoạn quyết chiến thời điểm thượng dung bên này lại phát sinh một chút không vui phủ quân nếu đem phủ khố bên trong lưu giữ lương mang đến tiền tuyến lời nói thượng dung bên này sẽ xuất hiện thâm vụt thái thủ phủ bên trong thương tào duyện lại tiền đến đối lưu phong không người nói này quân lương đâu lưu phong nghe vậy mập mạp biểu hiện trên mặt có chút khó coi lưu nghị lo lắng sự tình trung quy là phát sinh bọn họ nói cái này không hợp quy củ cần hướng về triều đình chờ lệnh bọn họ chỉ phụ trách mặc hầu đoạn đường này nhân mã lương thảo cung ứng thương tào duyện lại không người nói lạc dương chi chiến kết thúc tin tức chưa truyền đến lưu nghị vì là ổn thỏa làm hai tay chuẩn bị sai người thông chi lý nghiêm cáo chi bên này tình huống yêu cầu lý nghiêm phát thêm một phần quân lương cho quan vũ bên kia tuy nhiên lý n g i ê m hiển nhiên cự tuyệt Hôn trướng. lưu phong hừ lạnh một tiếng hán biết coi như sau đó truy cứu hạ xuống chuyện này cũng trách không đến lý nghiêm trên đầu dù sao lý nghiêm là theo quy củ đủ phân tốc lượng cung ứng lưu nghị bên này về phần quan vũ nơi đó là nam dương sự tình lý nghiêm không có nghĩa vụ đi hỗ trợ nhưng chính là có chút làm người buồn nôn nếu là quan vũ có cái gì không hay xảy ra chỉ sợ triều đình truy trách thì lưu nghị tại đây đều phải gánh trách ngược lại là lý nghiêm không có bất kỳ cái gì trách nhiệm không có bên ngoài khó xử lưu nghị nhưng lúc này đến như vậy một tay cái này lý nghiêm coi là thật có chút không để ý đại cục trước đem phủ khố bên trong lương thảo đưa qua mặt khác sai người cho ta chuẩn bị ngựa ta muốn đi h ă n g trung tự mình đi gặp bệ hạ lưu phong run dậy đứng dậy tức giận nói ây thương tào duyện lại liền vội vàng k h ô n g người nói phủ quân quân thưa liền vội vàng tiến lên ngăn lại nói việc này chính là lý nghiêm cùng m ặ c hầu tranh phủ quân vẫn là chớ có tham dự bên trong cho thỏa đáng ừ ta một mình điều động dung kho lúa cũng là chịu tội để tránh có nhân sự sau khi cầm việc này tới nói sự tình ta hiện tại liền đi hướng về bệ hạ thình tội lưu phong cười lạnh nói q u o n thừa nghe vậy chỉ có thể gật đầu sai người đi cho lưu phong chuẩn bị ngựa rất nhanh lưu phong run rẩy đi vào bên ngoài phủ sớm có người chuẩn bị tốt chiến mã chờ đợi lưu phong ta sau khi đi tiền tuyến lương thảo không thể có mất nếu có chịu tội sau đó tự có ta tới gánh chịu lưu phong nhìn xem q u o n thừa g i à n dò ây quân thưa thở dài túi người hành lễ nói lưu phong chuẩn bị trở mình lên ngựa nhiều năm chưa từng cưỡi ngựa tăng thêm hình thể mập m ạ n trong lúc nhất thời đúng là không thể vượt lên đi lúc đầu cũng nghiêm túc sự tình giờ phút này lại người bên ngoài xem ra thật có chút buồn cười nhưng lại không ai dám cười nhìn cái gì còn không qua đây dịu ta lên ngựa lưu phong quay đầu chứng liếc một chút những cái kia muốn cười lại không dám cười thân vệ nói â mấy tên thân vệ liền vội vàng tiến lên hợp lực cầm lưu phong đưa đến trên lưng ngựa đi lưu phong dắt lấy cương ngựa quắt một tiếng hai chân thúc vào bụng ngựa chiến mã xông về phía trước mấy bước hai cái móng trước bất thình lình răng rắc một tiếng gãy kêu t h ả m một tiếng mới ngã xuống đất lưu phong tuy nhiên những năm này hoang phế võ nghệ nhưng tử còn có một số linh hoạt lăn mình một cái từ trên lưng ngựa lăn xuống đến cũng không có thụ thương nhìn xem đoạn này móng trước bất lực hí lên chiến mã lưu phong có chút im lặng cũng có chút náo tâm hiện tại chính mình ngay cả lập tức cũng không thể cưới phủ quân vừa vặn có tóc hướng về hán trung lương xe không bằng cưới lương t r ư ớ c xe đi hán trung một tên thân vệ cẩn thận đề nghị lưu phong hung hăng chừng đối phương l i ế t một chút dẫn đường ây chương năm t r ă lưu phong thỉnh tội trở về trang sách hán trung hoàng cung lưu bị sau lưng đã coi chút cỏng nhưng từ các lộ đại quân xuất binh đến nay lưu bị tinh lực nhưng là ít coi tràn đầy mỗi ngày đều sẽ triệu tập quần thần vào triều nghị sự đối với tiền tuyến chiến báo cũng là thời khắc chú ý chỉ cần tiền tuyến t r u y ề n đến bất cứ tin tức gì lưu bị đều sẽ trước tiên tìm đọc đối với lưu bị tới nói h ắ n nhân sinh lúc huy hoàng nhất khắc có lẽ cũng là cầm xuống trường an đóng đô quan trung vì là tân hán lập xuống vững chắc căn cơ nhất thống thiên hạ có lẽ c ó sinh m ỗ i năm vô vọng năm mươi liền có thể chi thiên mệnh lưu bị bây giờ đã thất tuần tuổi càng năng lượng rõ ràng cảm giác được chính mình sinh cơ đang không ngừng tàn biến nhưng nếu có thể vì đại hán lập xuống quan chúng cơ nghiệp lại thêm có hiền thần phụ tá thái tử cả đời này có thể nhìn xem chính mình thân thủ đánh xuống cơ nghiệp tại trong tay mình tỏa ra sự sống cũng liền đủ những ngày này tiền tuyến tin chiến thắng không ngừng chuyển đến trước tiên bởi trần đáo phá mi huyền sau có trương phi g i ớ i thiên thủy ngai đ ỉ n h phá t r ư ơ n g hợp lại sau đó là hoàng trung công phá trần thương tin tức lưu bị nụ cười trên mặt những ngày này liền không có đ ỉ n h chỉ qua Tốt, tốt, tốt, hoang vị phía trên lưu bị giờ phút này đang tại lật xem trong tay t r u y ề n báo liên quan tới lạc dương lạc dương công hãm quan trung cơ hồ nhưng nói là đã là vật trong bàn tay chỉ bằng quan trung tào ngụy bản thân lực lượng lấy trước mắt cục thế tới nói thắng định nguyên bản tại trong kế hoạch chỉ cần cầm xuống quan trung phong tỏa hàm cốc quan liền coi như thắng lợi bây giờ lưu nghị liên thủ với quan vũ phá tào ngụy việt quân chém giết tào hưu ngay cả hà lạc chi địa cũng rơi vào trong lòng bàn tay xem như niềm vui ngoài ý m u ố n g i a cát lượng mỉm cười nhìn xem chiến báo tuy nói lấy lạc dương vị trí bọn họ gặp phải năm đó đồng chắc đồng dạng khốn cảnh tiếp tế quá dài nếu là mười năm trước g i a cát lượng tuyệt đối không đề nghị cầm xuống lạc dương thậm chí hàm cốc quan cũng đừng chỉ cần có thể cầm xuống đồng quan là được rồi nhưng trước mắt quỹ đạo xe xuất hiện để cho đầu này đường tiếp tế không còn như trước đó như vậy trở thành khó khăn h ú ố n g hồ nam dương cũng trong tay kể từ đó lạc dương chẳng những sẽ không trở thành lưu bị thế lực vương hữu ngược lại sẽ trở thành đại hán lô cốt ngày khác đông trinh bên trong lạc dương sẽ có rất trọng yếu ý nghĩa trước mắt quan trung chiến dù chưa quyết ra thắng bại tuy nhiên lạc dương đã dưới ngụy quân còn muốn trợ giúp quan trung nhưng là không dễ g i a c á t lượng cười nói kể từ đó bá huyên chỉ công hàm cấp quan chưa đi hoàng nông sự t ì n h cũng coi là t ì n h có thể hiểu gần nhất hán trung một vùng liên quan tới lưu nghị tự cao công cao xuất công không xuất lực loại hình lời đồn đại xuyên xôn xao bây giờ cái này lạc dương tình báo truyền đến xem như vì là lưu nghị chính danh dù là trận chiến này chủ yếu là dựa vào quan vũ đại phá tào hưu nghịch chuyển k h ố n cục nhưng lấy ra cắt lượng đối với lưu nghị hiểu biết cái này bên trong lưu nghị xuất lực khẳng định không nhỏ đây là lưu nghị đưa tới chiến báo lấy lưu nghị tính cách tự nhiên là nâng quan vũ muốn chờ quan vũ bên kia chiến báo chuyển đến mới được bá huyên theo chấm hai mươi năm là m người chấm há có thể không biết lưu bị lắc đầu thở dài nói chỉ là có chút sự tình ta đại hán những năm này ép tới quá mức có chỗ bắn n g a khổng minh lúc trước cũng có đón trước chỉ là không nghĩ tới lại gậy tại bá huyên t r ê n thân ra cắt lượng tự nhiên minh bạch lưu bị nói là cái gì những năm này tại lưu nghị ảnh hưởng dưới đại hán đại lực đề bạt công tượng địa vị đồng thời lại tại các nơi mở thư viện nhưng để có công đem sĩ tử đệ đi vào thư viện sách lấy khích lệ toàn quân tuy nhiên vô luận là khởi công vẫn là đối với có công tướng sĩ loại này ngợi khen mặc dù không có công khai ảnh hưởng sĩ nhân địa vị nhưng lưu nghị khởi công riêng là quỹ đạo xe xuất hiện khiến cho các nơi vận chuyển thông thuận cảnh nội vật tư lưu động đại hưng cũng làm cho triều đình tại cái này quỹ đạo trên kiếm lời đầy b u ồ n đầy bát đầy túi tại kinh tế bên trên không còn quá độ ỉ lại các nơi cường hảo mà có công đem sĩ tử đệ sách khiến cho triều đình chọn tài liệu cũng không còn cực hạn tại thế nhà cái này cũng khiến cho ra làm quan đồ trở nên càng thêm kịch liệt dù sao triều đình quan vị là năm chắc riêng là triều đình hai năm này bắt đầu tổ kiến độc lập với quan trường bên ngoài giám sát tham hủ cơ cấu có càng nhiều lựa chọn nhưng trên thực tế đi vào sĩ s á t suất nhưng là so trước kia thiếu loại này vĩ mô bên trên vấn đề đại đa số người là nhìn không ra nhưng năng lượng nhìn ra đồng dạng không ít đây là đang toàn bộ chính sách càng thêm đại sĩ nhân giai tầng sức cạnh tranh mà lưu nghị tại vân nam làm ra tới tân điền pháp luật liền thật sự chạm đến rất nhiều người lợi ích những cái kia tân khẩn điển thuộc về triều đình sở hữu thuê loại bách tính chỉ có quyền sử dụng mà không mua bán quyền tuy nhiên tạm thời uy hiếp không được sĩ nhân lợi ích nhưng nếu về sau bách tính yếu xuất thụ dụng đất đều chuyển cho triều đình thời gian một lúc lâu tư đ i ể n sẽ càng ngày càng ít dù sao không ai có thể đủ cam đoan một cái gia tộc có thể trường thịnh bất suy nhưng dạng nay chế độ cố nhiên bảo hộ bách tính lợi ích nhưng đối với sĩ nhân giai tầng tới nói tương đương với hạn chế địa phương sắp nhập thôn tính khả năng cho nên trừ một chút chân chính suy nghĩ tại đại cục suy nghĩ khắp thiên hạ người mà nói lưu nghị bây giờ đang kinh thục hai địa phương sĩ nhân bên trong là bị bài xích tại c ố lực lượng này trước mặt lưu bị trước mắt vì là đại cục suy nghĩ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh dù sao sĩ、si、nhân lực lượng tại trước mắt tới nói là không thể nào vứt bỏ làm đế vương hắn đang tìm kiếm một cái điểm thăng bằng lưu nghị làm ra tới này vài thứ nếu hai trăm năm trước vương mãng cũng làm qua tuy nhiên vương mãng thất bại nhưng chế độ bản thân mà nói nếu cũng không sai lưu nghị tất nhiên làm ra đến lưu bị cũng muốn mượn lực thôi động chỉ là lực cản to lớn có chút vượt quá tưởng tượng may mắn lần này lưu nghị dựa vào lạc dương chi chiến vãn hồi danh tiếng những người đó coi như muốn phát tắc cũng phát tắc không lưu nghị chẳng những không có việc gì với lại lần này còn có thể lên trước nhưng tiếp đó lưu bị có chút lo lắng quan trung nhất định muốn kinh doanh quan trung lưu nghị sẽ có rất dài một đoạn thời gian lưu lại nơi này một bên những thế lực này giao phong chỉ sợ tránh cho không sĩ nhân bây giờ bất loạn chủ yếu nhất là lưu nghị đầu này chính sách để cho lưu bị tướng quân tâm gắt gao nắm trong tay thiên hạ lại loạn chỉ cần đầu này chính sách bất biến quân tâm liền sẽ bị gắt gao nắm trong tay triều đình đầu này chính sách là bất kỳ một cái nào thế g i a đều không thể cho mà bây giờ đại hán quân chính quy cùng địa phương quân chiến đấu lực t r ê n lệnh cách xa đến khi tổ chức vũ trang nhiều người đều vô dụng thế g i a tư binh giống như quân chính quy căn bản không cách nào so sánh được thiên công phường cung cấp quân đội binh giáp mỗi một phó vậy cũng là có ghi lại trong danh sách đồng thời c h ỉ ít có bốn năm cái khâu lẫn nhau giám thị thế g i a coi như muốn đưa tay đều dôi không đi vào quân đội cùng các nơi thư viện là lưu bị lớn nhất khí nhưng lưu nghị làm nhân vật trọng yếu hắn bị người ghen ghét nguyên nhân không phải cái gì công cao chấn chủ mà chính là lưu nghị nắm giữ năng lực giúp lưu bị từng chút một đem này vô hình trói buộc gông xiềng cho mở ra đánh vỡ riêng là nam trung mấy năm này quỹ đạo xe xuất hiện các nơi thư viện nhóm người thứ nhất mới tuyển bạc trở thành lưu nghị bị cuốn vào trung tâm phong bạo dây dẫn nổ chân chính để cho người ta cảm nhận được uy hiếp vì nước làm công hiến cũng không phải là tất cả mọi người ưa thích bởi vì quốc cùng nhà lợi ích nhiều khi cũng là cũng không nhất trí riêng là đối với mọi người tới nói càng là như vậy chỉ là cục diện đã thành r a cắt lượng rất rõ ràng bây giờ lưu nghị thắng nguy cơ tạm thời giải trừ nhưng vấn đề nhưng như cũ tồn tại chỉ là chìm xuống bởi vì lưu bị tin lưu nghị cho nên bây giờ lưu nghị năng lượng bị bảo trụ nhưng nếu có một ngày lưu bị không tại lại nên như thế nào tân quân phải chăng có thể như lưu bị không giữ lại chút nào cho lưu nghị tín nhiệm dù sao vua nào triều thần ấy gia cát lượng tự nhiên là hy vọng tân quân có thể như bây giờ như vậy tiếp tục tín nhiệm cùng trọng dụng bọn họ như vậy lao thần nhưng nhìn chung lịch sử tình huống như vậy cũng ít khi thấy quân thần hai người trong lúc nhất thời đối lập không nói gì vậy hạ thái giam tiến đến đối lưu bị không người nói có thượng dung thái thủ lưu phong tại ngoài cùng cầu kiến phong nhi tại sao tới đây lưu bị đã thu hoạch được giống như gia cát lượng liếc nhau giống như cũng có thật nhiều năm chưa từng gặp qua lưu phong cụ thể bao lâu lâu đến lưu bị đều vong giờ phút này nghe người ta nói lưu phong đến ngược lại là câu lên lưu bị trong lòng hoài niệm dù sao bây giờ thái tử lưu thiện địa vị đã củng cố với lại lưu phong những năm gần đây an phận chờ đợi ở trên r u n g nghe nói ngay cả quân doanh đều rất ít đi lưu bị đối với lưu phong một chút kia cảnh giác cũng đã sớm tiêu trừ chuyển ây rất nhanh lưu phong viên kia quần quận run dậy thân hình mang theo vài phần thở hổn hển từ ngoài điện tiền đến cho người ta cảm giác giống như là lăn tới đây một cái viên thịt về tôi lưu phong tham kiến bệ hạ lưu phong thở một ngụm hướng phía lưu bị cúi đầu p h ú c một tiếng văng trầm tại yên tĩnh trong đại điện có vẻ hơi rõ rệt lưu phong nông eo nơi và táo theo lưu phong như thế cúi đầu trực tiếp bị vỡ toang xem lưu bị cùng ra cắt lượng mí mắt nhảy nhót cũng nhiều thiệt thòi lớn hán không thể quý lễ nếu không lấy lưu phong hiện tại bộ dáng cái này quỳ xuống tới coi như dậy không nổi ngươi là phong nhi lưu bị nhìn kỹ lưu phong hai bên gương mặt đều hướng dưới treo hai đầu lông mày lờ mờ có thể nhìn ra một chút cảm giác quen thuộc cảm giác nhưng giống như trong trí nhớ này anh tuấn uy vũ bức người lưu phong căn bản là hai cái bộ dáng lưu bị có chút không xác định bê tôi chính là lưu phong lưu phong con g c o n g e o có chút ngu ngơ gãi gãi đầu cái này quân trước thất lễ dù sao cũng hơi không tốt con ta sao thành bộ dáng này lưu bị đứng dậy đi xuống bậc thang có chút giật mình nhìn xem lưu phong cái này lưu phong địa đầu đến về tôi những năm này xa vào hưởng thụ hoang phế võ sự tăng thêm t i ể u sắc ra thân liền liền như vậy ngươi lưu bị nhìn xem hắn bộ dáng này có chút đau lòng lắc lắc đầu nói ngồi đi tây lưu phong nhìn xem mặt đất chiếu có chút khó khăn hắn những năm này cũng là ghế ngồi tử chẳng qua hiện nay cái bản tuy nhiên đã lưu hành ra nhưng chính quy trường hợp vẫn là lấy ngồi q u ỳ chân làm chủ cười khổ nhìn xem lưu bị bậy hạ về tôi hôm nay đến đây là vì thỉnh tội cái này ngồi liền không cần không dám ngồi có tội gì lưu bị một lần nữa ngồi s ổ m hạ xuống nhìn xem thật tốt một thành viên vũ tướng thành bộ dáng này thực sự có chút đau lòng b ề tôi một mình lái lên dung lương cho m ặ c hầu chuyên tới để thỉnh tội lưu phong cũng là không nói lý nghiêm sự tình chỉ nói lạc dương phương diện tình huống sớm định ra quân lương không đủ cho nên hắn lái lên dung kho lúa cho lưu nghị đưa đi vì sao không nói với chính phương sáng lưu bị ngoại ý muốn nói không hợp quy củ lưu phong không người nói t r ư ơ n g năm trăm mười tám bình định hà lạc trở về trang sách lưu bị là bực nào người thế thái lao luyện cả một đời lưu phong tiểu nói này hắn xem như thấy rõ lưu phong ở đâu là tới thỉnh tội đây rõ ràng là tới cáo trạng chính phương yên lặng một lát sau lắc đầu thở dài cũng không biết biến báo a tuy nhiên sự tình có khẩn cấp việc này cũng trách không được ngươi lưu phong từ lên điện đến nay luôn luôn lấy quân thần tương xứng lưu bị đâu còn không rõ lưu phong đây là muốn lui cái này cha con tên chỉ là không tiện nói rõ mà lưu bị năm đó chính mình chính miệng sách bây giờ cũng không có khả năng lại trở về trở lại cho nên cũng không nói phá chỉ là s ư n g hô bên trên không còn lấy mà tương xứng cũng coi như biến tướng thừa nhận điểm ấy chỉ là quân lương sự tình thượng dung căn cối p h ủ khố lưu giữ lương cũng vô pháp chống đỡ quá lâu lưu phong k h ô n g người nói ra cắt lượng mỉm cười nói lưu thái thú này tới vội vàng chỉ sợ còn không biết lạc dương sự tình a lưu phong đã thu hoạch được nhìn về phía g i a c á t lượng túi người hành lê nói mời thừa tướng bảo cho biết bá huyên đã cùng mấy ngày trước phối hợp quân hầu đại phá t à u hưu liên tiếp chiếm cứ lạc dương hổ lao quân hầu vây đã hiểu biết không cần vì thế lo lắng g i a c á t lượng cười nói lưu phong nghe vậy t h ở phào nói quân hầu quả nhiên thần dũng đã như vậy bề tôi liền cáo lui không đội lưu bị k h o á t k h o á t tay đứng dậy hạ xuống lôi kéo lưu phong nói ngươi những năm này lâu ở trên dung bây giờ khó được ngươi ta quân thần gặp nhau liền tại hán trung nấn ná mấy ngày rồi đi không muộn chính phương bên kia chấm sau đó chiếu để cho hán chuyên tâm phụ trách quan trung chiến lạc dương hậu cần sự tình sau này bởi ngươi tới phụ trách về tôi lĩnh mệnh lưu phong cảm kích nói nhìn xem ngày xưa nghĩa tử biểu hiện như thế lưu bị thở dài có chút nỗi buồn cùng đau lòng nhưng cũng biết đây là kết quả tốt nhất cứ như vậy đi y khuyết quan bên ngoài quan bình đối với tư mã ý thế công bất thình lình đình chỉ hai ngày thời gian bên trong song phương tại dương nhân tụ một vùng tiến hành công ả m thủ quả thực kịch liệt quan bình cầm tân tạo đầu thạch sa đẩy lên chiến trường chính yếu nhất con mắt cũng là liều lĩnh đại giới cầm tư mã ý trong quân này mười mấy đỡ đầu thạch sa cho nền hủy đây cũng không phải lưu nghị mệnh lệnh mà chính là quan bình cảm thấy cái này mười mấy đỡ đầu thạch sa nếu rơi vào ngụy quân trong tay bị mô phỏng đi ra đôi kia đại hán nguy hại cũng không chỉ là mười mấy đỡ đầu thạch sa vấn đề về phân phá tư mã ý quan bình tại ngày đầu tiên chiến đấu kết thúc sau khi trong lòng liền không có ý nghĩ này tư mã ý cầm cái này đại doanh phòng thủ giọt nước không lọt với lại trong tay đối phương cũng có một bộ phận thiên công phường chế tạo binh khí tư mã ý điều hành thỏa đáng trên cơ bản hai ngày này công thủ chiến giống như tầm thường công hạm thủ đã không kém quá nhiều trang bị bên trên quan bình bên này cũng không chiếm được tiện nghi thậm chí tại công thành khí giới vấn đề bên trên còn ăn thiệt thòi dù sao lưu nghị đệ tử làm được công thành khí giới giống như lưu nghị bản thân dẫn đội làm được công thành khí giới vẫn là có nhất định tranh l ệ n h về số lượng ưu thế tuy nhiên cũng có thể đền bù một chút nhưng cũng không thể năng lượng lập tức xê cũng là đem đầu thạch x a đầu nhập chiến trường mà không bài binh dưới tình huống như vậy muốn công phá binh lực vẫn còn ở nhà mình phía trên tư mã ý là có chút độ khó khăn tuy nhiên tại ngày thứ hai ban đêm thời điểm quan bình liền nhận được lạc dương phương hướng t r u y ề n đến mệnh lệnh dựa theo lưu nghị kế hoạch cốc thành binh mã trước t i ê n có thể mặc kệ trước tiên hợp lực cầm tư mã ý cái này một nhánh cho diệt đi tốt nhất có thể đem tư mã ý cho bác giết sau cùng lại để ý tới cốc thành binh mã quan vũ đã từ hổ lao xuất phát chuẩn bị từ hiên viên quan gia cùng quan bình giáp công tư mã ý bởi vậy quan bình lựa chọn dừng lại đến một lần chỉnh đốn một chút thứ hai cũng là các loại quan vũ đến về sau lại nhất cử công phá tư mã ý hắn tin tưởng nhà mình cha con liên thủ nhất định có thể đánh tan tư mã ý tuy nhiên chính là lần này dừng lại để cho tư mã ý phát giác được không đúng đại tướng quân còn chưa truyền đến tin tức quan sát qua hán quân quân doanh về sau tư mã ý trở lại trong doanh đưa tới ngọn núi lâm cùng trương hổ dò hỏi chưa từng chúng ta phái đi lạc dương tín sứ cũng đến nay chưa quay về trương hổ lắc lắc đầu nói Sẽ ra chuyện trương hổ nhanh chóng tướng quân bên trong thu được từ hán quân khí giới vận chuyển hướng về giáp huyền nhạc lâm người đi trong quân cỡ nào vải tinh kỳ người dơm phái ra thám báo chặn giết hán quân vải tại vùng này thám báo không thể để cho phát hiện quân ta rút lui tư mã ý trầm giọng nói cái này nhạc lâm cùng trương hổ nghe vậy sững sờ có chút do dự nói đại tướng quân làm sao đến mức này theo lý mà nói hán quân không có lương thảo giờ phút này không nên dừng lại chỉnh đốn mà chính là l i ề u mạng công doanh mới đúng nhưng giờ phút này này quan vũ bất thình lình dừng tay nói rõ đối phương cũng không lo lắng lương thảo vấn đề mặt khác lạc dương cảnh nội là quân ta địa bản p h ả i đi nhân mã như thế nào bặt vô âm tín chỉ sợ lạc dương có biến chúng ta trước tiên lui hướng về giáp huyền yên lặng nhìn thay đổi sau đó lại tính toán sau tư mã ý trầm giọng nói coi như như thế lạc dương tình huống không rõ quân ta bây giờ cũng không thua ở hán quân làm gì triệt thoái phía sau trương hổ cao mày nói nếu lạc dương thật có thay đổi lại rút lui chỉ sợ cũng không kịp không vừa ý lưu giữ may mắn tư mã ý lắc đầu lần này thu được hán quân khí giới tại quân ta ý nghĩa trọng đại không thể sai sót hán quân khí giới b i n h trang quá mạnh cũng khó trách tại cùng quan vũ tác chiến trong khoảng thời gian này ngụy quân liên tục bại lui ngay cả y khuyết quan đều bị quan vũ ba ngày công phá đại ngụy nhất định phải quay chung quanh cái này chuẩn bị sớm nếu không lần tiếp theo gặp gỡ hán quân vẫn như cũ là kết cục thảm bại có thể đại tướng quân trương hổ muốn nói nếu tư mạng ý đoán sai chẳng lẽ không phải cầm t à u hưu cho đặt hiểm đ ị a lui hướng về giáp huyền vẫn như cũ có thể ngăn chặn hán quân lương đạo với lại giáp huyền lừng tựa t o a n xuyên tiến có thể công lui có thể thủ nếu đại tướng quân không việc gì chúng ta vẫn như cũ có thể đoạn quan vũ lương đạo nếu đại tướng quân gặp nạn chúng ta chí ít còn có thể giữ lại chút nguyên khí tư mã ý sắc mặt nghiêm một chút trầm giọng nói đây là quân lệnh có bất kỳ ngoài ý muốn đều do ta một mình gánh chịu hai vị tướng quân một mực nghe lệnh hành sự nếu là hắn thống soái chỗ nào cho phép dưới trướng tướng sĩ như vậy nghi vấn tuy nhiên tư mã ý cuối cùng không phải thường nhân trương hổ để cũng không tầm thường vũ tướng là lấy tinh tế giải thích một phen chương hổ để liếc nhau đành phải nghe lệnh làm việc lập tức bắt đầu dựa theo tư mạng ý mệnh lệnh trước đem đại hình khí giới dọn đi lại bắt đầu lấy cường hóa công sự phòng ngự lý do bắt đầu ở trong doanh các nơi bố trí tinh kỳ để cho đối diện t r o n g quân quan bình khó mà thấy rõ hư thực đồng thời phái ra đại lượng thám báo cầm hán quân thám báo đuổi đi hoặc là vây rết quan bình trong lúc nhất thời cũng không biết tư mạng ý làm vì sao dự định chỉ là sai người chặt chẽ t h ủ bị chờ đợi quan vũ đại quân đến hợp công tư m ạ ý đại doanh như vậy rằng co luôn luôn tiếp tục đến ngày kế tiếp trời sáng quan bình thu đến quan vũ tin tức đã đến lập tức xuất quân xuất t r ì n h chuẩn bị công doanh chỉ là lần này lại không có chịu đến bất kỳ ngăn trở nào tùy tiện đánh hạ viên môn mở ra cửa doanh t h ư ớ n g quân chu thương bước nhanh đi vào quan bình bên người trầm giọng nói trong doanh không người doanh trại bên trên cắm đầy người dơm tặc quân đã lui hướng về giáp huyền quan bình nghe vậy biến sắc vội vàng xuất quân theo nhự thủy nam hạ truy kích lại tại lương huyền một vùng tao ngộ tư mã ý phục binh hao tổn không ít nhân mã về sau bất đắc di rút đi sau khi trở về lại gặp ngay phải quan vũ chạy đến đại quân mặt tướng tác chiến bất lợi đi tư mã ý mời quân hầu gián g tội quan bình quỳ dạp xuống quan vũ trước người trầm giọng nói trong quân không cha con trong quân đội hai cha con một mực là lấy tên chính thức tương xứng người này ngược lại là cơ cảnh quan vũ nghe vậy thở dài nhìn xem nhi tử trên bờ vai cắm ngược bó mũi tên lắc lắc đầu nói trận chiến này đúng là ngươi chủ quan đi trước tìm quân y hề chứa cho tốt tiễn đau nhức lại đi dẫn ba mươi quân côn quân hầu cái này chu thương nghe vậy tiến lên muốn khuyên can cái này ba mươi quân côn nghe không nhiều nhưng cái này trong quân quân côn giống như bình thường huyện lệnh đánh bằng roi thế nhưng là hai việc khác nhau ba mươi quân côn hạ xuống thể chất yếu một ít năng lượng trực tiếp đánh chết ừng quan vũ mắt lạnh lẽo như điện chừng chu thương liếc một chút chu thương nhất thời không nói lời nào quan vũ đối với quan bình luôn luôn khắc nghiệt tuy nhiên có lẽ cũng chính là bởi vậy quan bình bản sự là tiếp cận nhất quan vũ riêng là hai năm này vô luận võ nghệ vẫn là thống binh mức độ quan bình trong lúc mơ hồ đã là mới nhất đời đệ nhất vũ tướng mặt tướng lĩnh mệnh quan bình gật gật đầu đứng dậy tiến đến tìm quân ý liệt l i ệ u thương tư mã ý lui hướng về giáp huyền lại nói chuyện chiến tuyến sẽ kéo dài hơn trước mắt đến hà lạc chi địa đã là vượt qua dự tính tham thì thâm đạo lý quan vũ vẫn là minh bạch vì vậy đối với tư mã ý tạm thời cũng không để ý tới chuẩn bị trước tiên bình lạc dương sự t ì n h lại nhìn tình hình mà định ra lạc dương hồ lao y h ỉa khuyết quan h i ê n viên quan các vùng trước sau vì là hán quân đoạt được t i ể n sư câu thị bình huyền cùng huyền mắt thấy tào hưu chiến bại hà lạc đại thế đã mất bản thân lại không có thủ quân nhao n h a u đầu hàng quan vũ lưu lại quan bình trấn thủ y h ỉa khuyết quan tự mang binh cùng b ả n g đức hai đường tóc hướng về cốc thành đồng thời lưu nghị cũng xuất quân chạy đến cùng quan vũ hội sư cốc thành thủ tướng vương bình trước kia từng theo tào tháo tấn công hán trung về sau bị thăng làm thiên tướng hơi có chút bản sự có thể phái người nếm thử khuyên hàng người này trong đại trướng lưu nghị cùng quan vũ đồng thời ngồi tại x o á y tọa phía trên từ được đến tình báo đến xem thủ tướng vương bình tên để cho lưu nghị cảm giác có chút quen thuộc cái này không phải liền là trong lịch sử thuộc hán hậu kỳ đại tướng a ý theo lịch sử đến xem đây cũng là đại hán trận doanh cho nên lưu nghị bản năng cảm thấy người này có thể chiêu hàng thậm chí về sau có thể đại dụng tuy nhiên để cho lưu nghị nhữ mày là vương bình cũng không đầu hàng mà chính là lựa chọn tự thủ cùng cốc thành cùng tồn vong cốc thành đã là một tòa không thành muốn công phá cốc thành không khó nhưng lưu nghị vừa ý nhất vẫn là vương bình không rõ vương bình vì sao không hàng ngay kế tiếp tự mình khoác nón chủ quen giáp đi vào dưới thành hỏi thăm vương bình mặc hầu hảo ý vương bình tâm lĩnh nhưng đại tướng quân chờ đợi một cái không tệ bây giờ đại tướng quân lâm nạn bình há có thể đầu hàng địch vương bình đứng tại trên tường thành cao r ộ n g quát o lưu nghị trong lòng có chút minh bạch trong lịch sử vương bình đầu hàng thời điểm đối với tào ngụy đồng thời không quá nhiều quy trúc cảm thậm chí cũng không chịu trọng dụng nhưng bây giờ vương bình năng lượng độc lĩnh nhất quân hiển nhiên rất thụ tào hưu coi trọng với lại từ lưu bị thủ hán trung cho tới bây giờ mười năm gần đây đi qua quy trúc cảm từ lâu thành lập lúc này vương bình sớm đã tâm thuộc tào ngụy mà không phải hướng về hán dạng n à y người còn muốn chiêu hàng liền khó nghĩ thông suốt điểm này lưu nghị trong lòng tuy co không m u ố n nhưng cũng không thể luôn luôn hao tổn lập tức trở về bản trận về sau không ngăn cản ữ a mặc cho quan vũ phát binh công thành vương bình vì là phục kích lưu nghị ngược lại là mang lên vạn binh mã nhưng giờ phút này khốn thủ cốc thành đang cố gắng chống lại ba ngày sau cốc thành bị thủ quân mở ra đầu hàng hán quân thừa cơ đánh vào bắt sống vương bình hà lạc chiến đến tận đây chung kết t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i chín trường an phá trở về trang sách bóng đêm càng thâm thân ở trường an hạ hầu mậu lại cũng không bình tĩnh gần nhất cục diện đối với tàu ngụy tới nói thủy trung thuộc về bất lợi trạng thái từ ban đầu mi huyền bại trận càng về sau lũng hưu ba quận ngai đình trần thương ngụy quân một mực đang bại tuy có tiểu thắng nhưng tại đại cục mà nói đây chẳng qua là cánh góc cầm tại toàn bộ quan trung trên chiến trường tới nói đứng tại tàu chân bên người quyết sách tầng tại đây ngụy quân khu khống chế vực tại ngắn ngủi này không đủ hai tháng thời gian bên trong cơ hồ chỉ còn lại có kinh triệu cái này một mảnh tây lương tuy nhiên vẫn còn ở trong tay hán quân cũng xác thực không có đánh tới nhưng trên thực tế đối với tây lương trước mắt cũng đồng dạng không có ngụy quân đóng giữ nếu như một trận lại bại kinh triệu vừa mất tây lương cũng chỉ là hán quân vật trong bàn tay tuy nhiên những này hoàn toàn không đủ để để cho hạ hầu mậu thất thố đại ngụy theo có bên trong chỉ cần kịp phản ứng viện quân rất nhanh liền năng lượng đổi tới nhưng đây cũng là hạ hầu mậu chân chính lo lắng từ đại hán xuất binh cho tới bây giờ đã có một tháng nhiều theo thời gian để tính chiều đ ì n h viện quân sớm cái kia đến nhưng đến bây giờ hàm cốc quan bị này lưu nghị đoạn vẫn như c ũ không nhúc nhích tí nào đại ngụy viện quân cũng chậm trễ chưa đến mặc dù không có người nói qua việc này nhưng theo thời gian một ngày một ngày trôi qua tất cả mọi người trong lòng nếu đều đã có suy đoán lạc dương bên kia chiến sự chỉ sợ không có nhà mình tưởng tượng lạc quan như vậy quan vũ lại thêm một cái lưu nghị văn liệt huynh trưởng phải chăng có thể món ăn cái này thật khó mà nói có lẽ từ lạc dương phương hướng đến rút quân là đuổi không tới ngoài cửa sổ bóng đêm yên tĩnh có chút dọa người đi tới cửa bên ngoài phủ lãm trong thành cảnh sắc nhà nhà đốt đèn tràng diện tại trường an nhìn thấy cũng chỉ là một mảnh ảm đạm giống nhau cái này liên quan chung cuộc s u thế để cho người ta không nhìn thấy trời sáng a võ công chiến tuy nhiên còn chưa chính thức mở ra nhưng tiền cảnh làm cho người đáng lo nếu triều đ ì n h viện quân còn không thể chạy đến lấy hán quân bây giờ biểu hiện sợ là khó mà chống đỡ được quá lâu a nơi xa dưới bóng đêm hỏa quang nhảy một chút mặc dù chỉ là lóe lên liền biến mất nhưng ở dạng này yên tĩnh trong bóng đêm cũng có chút c h ứ ớ n g mắt đang tâm lo trước mắt cục thế hạ hầu mậu xương sở nhữ mày ngưng thần nhìn lại nhưng cũng không có dị dạng có lẽ là cái nào tướng sĩ sơ ý chủ quan cây đuốc b u ồ n cho vén a xoa bóp mi tâm gần nhất quan trung cục thế càng phát ra nghiêm trọng khiến cho hắn đều có chút thần hồn nát thần tính liền trước mắt tới nói trường an vẫn tương đối an toàn võ công không phá hán quân muốn vòng qua tới chạy hai trăm dặm đường tới tấn công trường an có chút không thực tế trừ phi có một cái khác chi đặc biệt nhằm vào người trường an lập tức hạ hầu mậu bị chính mình bất thình lình xuất hiện suy nghĩ khiến cho có chút tâm thần bất an bản thân hắn cũng không phải là loại kia quá có năng lực người trước đó hán triều bắc phạt dưới triều đỉnh chiếu để cho hắn hồi triều đ ỉ n h cũng là vì bảo hộ chỉ tiếc hàm cốc quan bị lưu nghị công chiếm hạ hầu mậu tự nhiên cũng liền đường đi tào chân hiển nhiên cũng không có trông cậy vào hắn khả năng giúp đỡ tự mình ra trận giết địch cho nên cầm hạ hầu mậu lưu tại trường an thống binh tác chiến không được nhưng quản lý lời nói hạ hầu mậu vẫn có một ít phương diện này năng lực với lại võ công chiến không quyết trường an tương đối mà nói vẫn là an toàn bất quá chờ một trận đánh xong tào chân chuẩn bị cầm hạ hầu mậu đưa về nghiệp thành hạ hầu mậu thật không quá thích hợp chờ đợi ở tiền tuyến riêng là bây giờ hán triều đã bắt đầu xâm phạm tình hung dưới lưu tại nơi này ngược lại có thể làm trở ngại chứ không giúp gì nhìn kỹ bên kia chỉ chốc lát cũng không lại phát hiện cái gì dị thường hạ hầu mậu lắc đầu chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi ngẫm lại coi như thật có hán quân đánh tới chính mình có lẽ có thể đánh lui hán quân hướng về tào chân chứng minh một chút chính mình cũng không phải là vô năng dù sao hắn cũng là qua binh thư chiến sách người chỉ là cho tới nay không có cơ hội hiện ra mà thôi tựa như hiện tại hắn lo lắng lạc dương c u c thế hắn năng lượng thấy rõ ràng c u c thế lắc đầu thở dài một tiếng hạ hầu mậu quay người chuẩn bị trở về phòng đi ngủ chỉ là sau một k h ắ c nơi xa trên tường thành vang lên tiếng kèn làm hắn sắc mặt biến đổi đ ỗ n g nhiên quay đầu đại khái là nam thành phương hướng một đoạn trên tường thành hỏa quang bắt đầu l ư ợ n g dọa người đứng lên đồng thời ẩn ẩn có tiếng chém giết chuyển đến nhanh tiếng nổ hào địch tập hạ hầu mậu cũng không biết hiện tại chính mình là như thế nào tâm tình có chút bối rối nhưng tương tự mang theo một chút hưng phấn tâm tình mệnh lệnh dưới cũng không chậm tiếng kèn mang theo vài phần gấp rút tại trong thành trường an vang lên tào chân lúc rời đi trường an lưu tám ngàn thủ quân cũng không hề ít tuy nhiên so với trường an thành mà nói vẫn còn có chút đơn bạc hạ hầu mậu tại cơ thiếp chợ rút giới mặc vào khải giáp vội vã mang theo trong phủ thân vệ ra bên ngoài chạy thành ngôn bên kia tiếng chém giết càng ngày càng kịch liệt các nơi thủ tướng cũng nhìn thấy bên này tình huống có hạ hầu mậu hiệu lệnh bắt đầu hướng phía nam thành bên này tụ hợp hạ hầu mậu lúc chạy đến đợi thành ngôn đã bị mở ra hỏa quan g dưới năng lượng nhìn thấy đại lượng người mặc quái dị đằng giáp hán quân xông tới thủ thành ngụy quân không chút nào yếu thế x ô n g đi lên nhất đao chặt xuống đối phương lông tóc không tổn hao gì ngụy quân tướng sĩ lại hơn phân nửa bị đối phương phản xác chỉ l à như thế một hồi công phu cửa thành tổ chức phòng tuyến đã bị địch quân hoàn toàn hướng bại những hán quân đó trên thân đằng giáp đao thương bất nhập chúng sắt đứng lên cũng dị thường điên cuồng những người này sao đao thương bất nhập nhìn xem những điên cuồng đó rết vào hán quân hạ hầu mậu có chút kinh dị dạng này cầm đánh như thế nào tướng quân mau tránh ra một tên tào quân tướng lĩnh mắt thấy hạ hầu mậu cứng tại tại chỗ vội vàng nhào lên trực tiếp cầm hạ hầu mậu từ trên lưng ngựa đập xuống tới hạ hầu mậu bị ngã đến thất điên bắt đảo há miệng muốn q u á t mắng nhưng sau một khắc lại nhìn thấy chính mình chiến mã trên thân đã bắn đầy bó mũi tên kẽ ở trong vũng máu có c ắ p một hơi khí lạnh từ phía sau dâng lên trong nháy mắt lan tràn hướng về toàn thân sắc mặt cũng tại này nháy mắt thời gian bên trong trở nên trắng bệnh cũng không lo được lại oán giận thủ hạ tướng sĩ cứu người phương pháp thô bạo lộn nhào đứng lên bản năng về phía sau rút lui chiến trường so với tưởng tượng muốn tàn khốc hơn nhiều một cái sơ sẩy là chủ cầm cũng có thể bị g i ế t căn này bao nhiêu binh thư chiến sách vũ quan làm đối mặt này tàn khốc cảnh tượng thời điểm ngày xưa sở học tri thức tại thời khắc này hết thảy không thấy còn lại cũng chỉ có đối với tử vong hoảng sợ trong đầu càng là trống rỗng chỉ muốn rời xa đây hết thảy chém g i ế t vẫn còn tiếp tục có ngụy quân phát hiện những n à y đ ằ n g giáp tuy nhiên đ à o thương bất nhập nhưng lại sợ lửa mấy tên hán quân bị ngụy quân b ồ i d ố i ở giữa bản năng huy động tới bó đuốc cho dẫn đốt kêu thảm ngã trên mặt đất l a n l ộ t hỏa lại càng ít càng lớn thậm chí dẫn đốt bốn phía hán quân đ ằ n g giáp quân đánh đêm rất có thể phát sinh dạng này ngoài ý muốn nhưng cái này l ẻ thẻ hỏa công cũng không thể đối với đại cục có bất kỳ trợ giút riêng là tại chủ tướng đã mất đi năng lực suy tính thậm chí căn bản không có chú ý đến điểm này tình hưng dưới phát hiện điểm này những người kia c ũ nơi g dùng chỉ chính chút, mình nhanh là một d rất sau đó rất nhanh bị kéo vốn sa u t ì n hậu hùng giới, thất thành nhiên tình. h cũng liền thành tất nhiên sự Nơi dưới, bại tất sự xa、hậu、phương đã thu đến tín hiệu ngụy diên dẫn theo đại lượng hán quân giết vào thành môn lần này phụ trách đột tập chỉ có hai ngàn đằng giáp quân ra cắt lượng tại phái ngụy diên xuất t r i n h thời điểm đã nói rõ với hắn đằng giáp quân không đủ cùng k u y ế t điểm là lấy lần này ngụy diên xuất binh ban đêm tập kích t r ư ờ n g an dùng đ ă n g giáp binh cũng chỉ là bởi vì đ ă n g giáp nhẹ nhàng mượn nhờ đạo cụ lại càng dễ trèo lên thành tường chủ lực tám ngàn binh mã vẫn như c ũ là bình thường y hiề giáp đ ă n g giáp quân tại công phá thành môn về sau liền sẽ lui ra khỏi chiến trường h á n quân khải giáp tuy nhiên không nói như đ ă n g giáp như vậy đau thương bất nhập nhưng lực phòng ngự nhưng là kinh người bình thường không có ba năm đao cũng chém không phá tính thực dụng bên trên cũng không so đ ă n g giáp kém quan trọng hơn là không có đằng giáp rõ ràng như vậy khuyết điểm có thể dùng làm tập kích bất ngờ nhưng đừng thật coi nó là bà bối đây là lúc trước lưu nghị đối với đằng giáp đánh giá điểm này v ô luận ra cắt lượng vẫn là n g u y diên cũng là tán đồng chém giết vẫn còn tiếp tục hãng quân tại vào thành về sau cũng không v ộ i lấy giết địch mà chính là từng bước một bắt đầu chiếm lĩnh một chút yếu địa cầm ngụy quân trục xuất khỏi thành lấy nhỏ nhất đại giới chiếm cứ trường an dù sao tiếp đó khả năng còn muốn phòng thủ về phần có thể hay không tăng thêm tảo chân bên kia binh lực vậy thì không cần lo lắng trường an vừa mất tào chân cái kia suy nghĩ cũng là như thế nào rút lui mà không phải làm sao phá địch lần này mang đ ẳ n g giáp binh tới trọng yếu nhất cũng không phải tập kích bất ngờ trường an mà chính là vì là gãy mất ngụy quân đường về cái này liên quan bên trong ngụy quân dựa theo ngay từ đầu định ra sách lược là đều phải để lại hạ xuống dĩ nhiên không phải đều muốn giết chết mà chính là bổ sung quan trung nhân khẩu quan trung những năm này tại tàu ngụy quản lý giới có chút h ò a hoãn dân sinh cũng có chút hứa chuyển biến tốt đẹp nhưng năm đó đ ổ n g c h á c về sau dài đến vài chục năm chiến loạn lưu lại hạ xuống thương tổn đau nhức cũng không phải là cái này khu khu mấy năm có thể khôi phục kiến thiết vĩnh viễn không đổi k i ể m phá hư nhanh hạ hầu mậu giờ phút này ý nghĩ đã từ trước đó chờ mong hán quân tới công để cho mình chứng minh năng lực chính mình ý nghĩ biến thành rời xa hán quân như là không có đầu con ruồi bị ngụy diên xua đổi lấy dựa theo ngụy diên ý nghĩ từng bước một hướng tây thành phương hướng tiến đến tin tức này tự nhiên muốn mau sớm để cho tàu chân biết đường lui bị đoạn tại i thối tiếp ế n tăng thêm bản thân cũng không bằng hắn quân, tiếp đó, tàu chân tựa hồ trừ trốn cũng không có khả năng hắn nghĩ. mất theo, thêm tàu tựa trừ hồ khả có có đó, ý hán quân xua đuổi dưới hạ hầu mậu hoàn toàn không có tự chủ bị đuổi tới tây môn bên kia nơi đó còn không có thất thủ cũng là ngụy diên để lại cho hắn sinh lộ trên thực tế lấy hạ hầu mậu biểu hiện đến xem ngụy diên nếu thật muốn cầm cái này trường an thủ quân đuổi tận giết tuyệt cũng không biết tốn hao quá nhiều đại giới b ấ t q u a dưới mắt tà tàu chân bên kia binh là càng nhiều càng tốt dạng này bọn họ quân lương tiêu hao cũng sẽ càng nhanh tiếp đó liền xem này tào chân làm sao lui trương an công hãm muốn so ngụy diên trong tưởng tượng càng thêm thuận lợi tới lúc trời sáng trong thành chiến sự cơ bản đã kết thúc chúc mừng tướng quân trương an một chút ngụy quân bại cục đã định đi theo đặng ngải an bài xong trong thành đến tiếp sau công tác về sau đi vào ngụy diên trước người mỉm cười nói lập xuống đại công ngụy diên trong lòng thoải mái nhìn về phía đặng ngải cười nói ta có một công muốn tặng cho sĩ tái lại không biết sĩ tái có nguyện ý hay không cầm cái này một công ồ đặng ngải nhìn về phía n g u y diên mỉm cười nói tướng quân có lệnh ngài sao dám không theo chương năm trăm hai mươi đại tan tác trở về trang sách tướng quân hung nâu kỵ binh ngày trước truy kích hán tướng quan hưng bộ đội sở thuộc tại ung huyền cùng hán quân tao ngộ không nghe hiệu lệnh khuyên can khăng khăng tiến công bị hán tướng trương bao lấy nô trận phá đi tổn thương thảm trọng võ công tào chân đại doanh t r ư ơ n g hợp tiến đến đối tào chân cười khổ nói trước đó quan hưng chủ động gây hấn hắn đã cảm thấy có vấn đề kết quả này hung nâu kỵ binh không nghe hiệu lệnh coi là này quan hưng dễ bắt nạt một đường truy kích kết quả tại ung huyền bị giam hưng bố trí xuống n ộ i trận cho g i ế t đến đại bại tào chân nghe vậy dùng sức ấn ấn chính mình thái dương huyện kể từ đó tào quân tại lực cơ động bên trên ưu thế bị hán quân trọng thương đón lấy còn muốn lấy được ưu thế thì càng khó hiện tại tào chân phương châm cũng là một chữ nhẫn to như vậy ngụy quốc không có khả năng bởi vì hàm cốc quan bị phong liền hoàn toàn không có c h i ề u chí ít trước mắt mà nói ngụy quốc tiềm lực chiến tranh là trội hơn hán triều trước mắt tuy nhiên không địch lại nhưng cũng không trở thành tuyệt vọng tào chân nhẫn là vì đợi viện quân dù là trương phi thường thường phái người tới tìm hấn ân cần thăm hỏi tào chân thậm chí hắn tổ tiên hắn đều có thể nhẫn hiện tại nhẫn là vì tương lai thắng lợi hắn tin tưởng đại ngụy không có khả năng v ư ớ c xuống quan trung lớn như vậy mảnh thổ địa cho hán triều nhưng người hung nô không giống nhau tuy nhiên bọn họ nghe lệnh đến rút nhưng bản thân cũng không phải là lệ thuộc trực tiếp tào chân nếu là hung nô kỵ binh lực cơ động liền không thể quản thúc quá nghiêm nhưng không quản thúc tính cách táo bạo người hung nô lại rất có thể trúng kế lần này bị giam hương tùy tiện rụ đi lấy nỗi trận trọng t h ư ờ n g cũng là cái huyết dao dao hấn nhưng nếu quản thúc quá nghiêm lấy tào chân đối với người hung nô hiểu biết chỉ sợ sẽ có mâu thuẫn cùng bán ngược tựa như một cái nắm chui rất ngắn s o n g nhậm kiếm bình thường người thật đúng là không dễ dàng khống chế tuấn nghệ tương quân bởi ngươi thống lĩnh đám này hùng nổ kỵ binh đi yên lặng thở dài tào chân nhìn về phía t r ư ơ n g hợp nói có t r ư ơ n g hợp thống soái tào chân cũng có thể yên tâm một chút làm tào ngụy lao tướng xuất thân từ hà g i à n t r ư ơ n g hợp đối với phương bắc hồ kỵ cũng không lạ lẫm cũng mang qua kỵ binh bởi t r ư ơ n g hợp tới thống lĩnh là trước mắt thích hợp nhất Ê! t r ư ơ n g hợp gật gật đầu đáp ứng một tiếng đang muốn cáo từ rời đi đã thấy một tên tiểu giáo vội vàng tiến đến không người nói đại tướng quân hạ hầu mậu tướng quân cầu kiến Từ lâm. hắn sao ở đây tào chân s ữ n g sở lập tức sắc mặt đại biến đ ỗ n g nhiên đứng lên nói nhanh đem hắn mang vào hạ hầu mậu làm trường an thủ tướng tuy nhiên an ổn nhưng cũng không thể thiện tiện rời bây giờ hạ hầu mậu xuất hiện ở đây này tào chân không dám tiếp tục nghĩ trường hợp cũng yên lặng lưu tại tại chỗ sự tình phát triển tựa hồ tiến một bước chuyển biến xấu nếu trường an có sai lầm vậy trong này quyết chiến trở nên vô cùng buồn cười căn đều không quyết chiến có cái gì ý nghĩa với lại cầm cái này quyết rất nhanh hạ hầu mậu tại tướng sĩ chỉ huy dưới tiến đến phù p h ù một tiếng quỳ dạp xuống tàu chân trước mặt từ đan huynh trường an thất lạc tàu chân chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại một cái lảo đảo bị sau lưng t r ư ơ n g hợp đỡ lấy t r ư ơ n g hợp ánh mắt nhìn về phía hạ hầu mậu trầm giọng nói đến tột cùng phát sinh chuyện gì ngày hôm trước trong đêm một nhánh người mặc đằng giáp hán quân bất thình lình rết vào trong thành những n à y hán quân trên thân đằng giáp có chút cổ quái đau thương bất nhập trong thành tướng sĩ đối kháng không được bị bọn họ công phá thành môn chúng ta đem hết toàn lực giết ra thành đến liền hướng về bên này tới hạ hầu mậu túi lầu xuống nếu hắn cũng liền nhớ kỹ những này về phần thành phá đi hậu sự tình hắn chỉ biết mình một mực đang chạy sau đó không khỏi rượu liền ra khỏi thành nhưng lời nói khẳng định không thể nói như vậy tào chân thống khổ nắm lấy tóc khổ sở nói hán quân có bao nhiêu người có hạ hầu mậu có chút h o à n g hốt hán quân có bao nhiêu tối như bưng hắn nào biết được lúc ấy c h ỉ cảm thấy bốn phương tám hướng cũng là hàng quân lúng ta lúng túng một lát sau nói có ba năm vạn nhân a thở ra tào chân nhắm mắt lại sau đó một chân đem hạ hầu mậu g ạ n ngã vị thủy phía nam vùng đất bằng thẳng nếu là thật sự có nhiều như vậy người hành quân tốc độ tất nhiên trượm tuyệt không phải một ngày có thể chống đỡ trường an thoáng phái ra chút thám báo liền có thể phát giác ngươi thành này đến tột cùng lại như thế nào thủ điều này hiển nhiên là một nhánh chuyên môn tập kích bất ngờ binh mã nếu là tập kích bất ngờ liền không khả năng quá nhiều một vạn đ ỉ n h thiên đi đâu đi trộm cái này ba năm vạn nhân lại nói lưu bị lần này nằm dương thục c h u n g cùng nhau xuất binh hơn hai mươi vạn đại quân đi ra đâu còn có nhiều như vậy binh lực tao chân lồng ngực kịch liệt phập phồng chỉ mợ mịt luôn cuống hạ hầu mậu mắng ta không giận ngươi gạt ta ta chỉ hận ngươi ngay cả lửa gạt đều biên không ra cái đạo lý đến hối hận không nên để ngươi thủ trường an nguyên lai tưởng rằng trường an ở hậu phương vô sự với lại lại tám ngàn thủ quân tại lại thế nào c ũ n g không trở thành nhất chiến mà phá vậy hắn chí ít có phản ứng thời gian cầm chiến trường di chuyển đến trường an lấy trường an thành kiên cố tụ tập lương thảo p h ò n g nhiều lính như vậy lập tức thủ cái một năm nửa năm dù sao là năng lượng chỉ cần trường an không mất liền có trọng đoạt quan trung cơ hội đại ngụy hướng cũng có thể hao tổn nổi nhưng người nào năng lượng nghĩ đến kiên cố như trường an thậm chí ngay cả một ngày đều không năng lượng giữ vững một đêm liền bị hán quân công phá hán quân xác thực mạnh nhưng cũng không tới vô địch cấp độ tám ngàn thủ quân không sai biệt lắm tướng lĩnh cũng không trở thành một đêm liền bị người ta công phá đại tướng quân trường hợp tiến lên trầm giọng nói thành chi đã phá bây giờ trách cứ cũng là vô sự vô bổ đi đầu nghĩ lui sách cái này quyết chiến là không thể đánh cũng không đánh nổi hạ hầu mậu đều mang hội binh tới trường an thất thủ tin tức căn bản giấu giếm không được tin tức một khi tản g ra sĩ khí tất nhiên x a s u ố t hiện tại trọng yếu nhất là thừa dịp trường phi còn không có kịp phản ứng trước đó đi đầu rút lui bảo trụ t à u quân chủ lực đến lúc này năng lượng bảo đảm bao lâu liền bảo đảm bao lâu đi tào chân gật gật đầu nhìn về phía trường hợp nói làm phiền tướng quân dẫn đầu hung nô kỵ binh tập kích quấy dối bảo hộ quân ta rút lui lúc khi tối hậu trọng yếu đón đến tào chân nhìn về phía trường hợp nói có thể vứt bỏ hung nô quân tự hành chạy trốn hung nô binh theo tào chân cũng không trọng yếu nhưng trường hợp là thật không thể mất trước mắt tào ngụy lương tướng thế hệ t r ư ớ c cũng liền còn lại trường hợp cùng tư hoảng thế hệ trẻ tuổi nhân tài là có nhưng kém xa trường hợp Từ hoảng, chí í trường ấ t một khó mình đảm đ ơ n g một t phía. r ư hợp minh bạch tào chân ý tứ gật gật đầu trực tiếp tiến đến điểm binh tuy nhiên vừa mới bại một trận hung nô binh sĩ khí đang kém nhưng lúc này đã quản chẳng nhiều chút ẩm ẩm nhưng vào lúc này trong doanh trại bất thình lình truyền đến liên tiếp tiếng vang toàn bộ doanh trướng cũng hơi lắc lư tào chân trầm giọng nói tướng quân tự đi hán ta để ý tới ây trường hợp gật gật đầu không nhìn cũng biết hẳn là trương phi đến đối phương khả năng đã nhận được trường an tin tức trước mắt thời gian cấp bách đã không cho phép do dự t r ư ờ n g phi xác thực đã chiếm được tin tức tuy nhiên nhưng so với t ả o chân còn sớm ngụy diên cũng là gan lớn đến trường an về sau liền phái người đi thông chi trường phi trường an đã dưới để cho t r ư ờ n g phi bên này chuẩn bị sớm đây cũng là trường an cho công phá nếu là không có phá lời nói này việc vui coi như lớn đương nhiên ngụy diên dám làm như thế tự nhiên cũng là có một chút khí lưu nghị trước khi đi để lại cho hắn đồ tốt cũng không ít chính là vì phá trường an dùng thậm chí còn chuyên môn lưu lại trăm tên sở trường về leo lên vô đ ư ờ n g phi quân phối hợp nhẹ nhàng đằng giáp quân leo lên trường an thành đầu cơ h ộ i không có phi x a sự t ì n h t r ư ờ n g phi nhận được tin tức là tại đêm qua hạ hầu mậu dù sao cũng là quý công tử trên đường đi chỉ h o á n không ít thời gian cũng không có ý thức trước tiên phái người tới giống như tào chân thông khí để cho t r ư ờ n g phi có một đêm thời gian chuẩn bị giờ phút này ngụy quân ngoài doanh trại Từng chiếc đầu thạch xa ra, trương ừ n g gặp chiếc thạch đầu xa a t r đỡ phi u giục ngựa đứng tại trước trận giật ra giọng mà giống to trường an đã dưới quan trung đã hết vì ta đại hán thu phục các ngươi vốn là hán dân lúc này còn muốn chấp mê bất ngộ a hán giọng mà lớn mới mở miệng âm thanh truyền khắp nơi khí đung đưa tam quân hạ hầu mậu hội binh tiến đến là có không ít người nhìn thấy cũng có nhận biết hạ hầu mậu người mặc dù chỉ là một bộ phận nhưng đối với trường an cục thế bây giờ đã bắt đầu lời đồn nhưng còn chưa tới tác động đến toàn quân cấp độ giờ phút này trường phi lớn giọng mà như thế hống một tiếng tăng thêm những đã đó biết tin tức hoặc là có chỗ suy đoán người trong âm thầm tương truyền c h ỉ ít giờ phút này thủ doanh tướng sĩ muốn không biết cũng khó khăn tào chân còn chưa tới viên môn liền đã cảm giác được từng đ ợ t bạo động xa xa cũng nghe đến trường phi âm thanh vê anh phá không m à tới thạch đạn ngay tại tào chân một đoàn người cách đó không xa doanh trướng bên trên nện xuống đến tào chân sắc mặt khó coi không cần đi viên môn cũng biết quân tâm đã bại lập tức cũng không còn tiến lên đưa tới một tên tướng linh nói lập tức đi hướng về võ công thông chi từ hoàng tướng quân rút lui mặc kệ dùng phương pháp gì người khác mau sớm lui về nghiệp thành Ê! vũ tướng gật gật đầu cũng b i ế tào giờ phút n y tỉnh thế nghiêm trọng, t nghiêm đối à chân thi t Chuyên người liền đi. lễ, lệnh quay a một quân quân quân hầu xuất tương riêng phần mình xuất quân hướng sĩ, lấy làm chủ, về b bên đi trở về một bên quát mặc dù biết cứ như vậy khẳng định sẽ có một số đông người đầu hàng nhưng nếu như cùng một chỗ trốn lại càng dễ bị trường phi truy sát hắn hiện tại muốn làm là mức độ lớn nhất bảo trụ nguyên khí trải qua này bại một lần ngụy triều so sánh hán triều ưu thế tào không như đi qua như đi vậy rõ ràng. Nhất định phải tận khả năng bảo trụ nguyện quân nguyên khí, chân o i lai là tương ắ n q u càng hung h i ể mệnh hơn thế công làm chuẩn công Trân Tàu làm m bị. lệnh được đưa ra về sau liền phân phát chúng tướng đi tập kết nhân mã về p h â n phản địch khẳng định sẽ có nhưng tất nhiên không nhiều giáo uý trở lên tướng lĩnh gia quyến cỡ nào tại kỳ châu coi như vì là gia quyến bọn họ cũng sẽ không phản địch chạy tán loạn bắt đầu có chút ra ngoài ý định ngay cả trương phi đều không nghĩ đến tào t r â n sẽ đi như vậy dứt khoát liên t ụ chương ngăn c ặ n đều k năm tuy nhiên n chi trăm hai n cũng không chuẩn có b mươi mốt phục kích cùng phản phục kích trở về trang sách chương võ sáu năm hai mươi tháng bảy mươi tám h á n quân cuối cùng vẫn là không có thể ngăn lai tào quân tuy nhiên tan tác nhưng tào chân chia thành tốp nhỏ sách lược s á c thực để cho hắn bảo trụ một chút nguyên khí cái này truy sát vỡ quân so trước đó tấn công cũng khó khăn tào quân tản ra quá lợi hại có thậm chí trốn hướng về sóc phương cũng chính là nam hung nô bên kia tăng thêm trường hợp dẫn đầu hung nô kỵ binh không ngừng quấy dối h á n quân truy binh nếu là thoát ly đại đội ngũ sẽ còn bị trường hợp thừa cơn mất trương phi đối với cái này cũng rất bất đắc dĩ hán quân thiếu khuyết kỵ binh thai hại tại trận này truy kích và tiêu diệt chiến bên trong bại lộ không thể nghi ngờ tuy nhiên đại thế mà nói đoạn đường này từ võ công đến phủ phong lại đến phủng dự quận ven đường quận huyện nhao nhao bị hán quân chiếm lĩnh kinh triệu toàn cảnh không ngừng bị hán quân chiếm lĩnh một lần nữa dựng thẳng lên hán cờ ngụy quân thế lực tại ngắn ngủi nửa tháng thời gian bên trong nhanh chóng bắt chân đương nhiên cũng chỉ là chiếm lĩnh t h à n h trì đến tiếp sau dân tâm phương diện yên ổn còn cần thời gian để tiêu hóa phung dự quận sen môi gấp rút mà dày đặc tiếng vó ngựa không ngừng vang lên một nhánh thiên nhân tả hữu h á n quân đắp lên vạn hung nô kỵ binh không ngừng hạn chế đ à o vong lộ tuyến kết trận quan hưng đứng tại một chỗ n ô lên sườn núi nhỏ thượng diện bốn phía tuy có sơn xuyên hà lưu nhưng lấy trước mắt hành quân tốc độ đã không đủ để đi tìm có lợi địa hình thiên nhân nhanh chóng tại quan hưng bốn phía kết thành một cái vòng tròn trợn xa xa liền nhìn thấy mấy chi kỵ binh nhanh chóng hướng phía bên này vây kín tới mặc dù lớn xu thế phía trên chiếm được ưu thế nhưng trường hợp c h i kỵ binh này lại khá khó xử dây dưa quan hưng mấy lần thiết kế đều không năng lượng dụ đến trường hợp hiển nhiên trường hợp không phải trước đây bị giam hương thiết kế phục sát hung nô tướng dẫn nhưng so sánh lần này quan hưng tự mình dẫn binh n ê n chiến lại bị trường hợp thừa cơ đánh tan chỉ đem lấy hơn ngàn tinh nhuệ về phía sau chạy trốn lại bị trường hợp nhắm ngay quan hưng chết cắn không thả làm lưu bị tập đoàn hai đời bên trong tướng lanh k ế t xuất quan hưng cùng trương bao tại trong cuộc chiến tranh này biểu hiện quá loa mắt bây giờ có cơ hội vây g i ế t quan hưng cho dù là trường hợp cũng khó có thể nhịn xuống cái này dụ hoặc hán triều hai đời mạnh vượt qua trường hợp đoán trước so với quan hưng trương bao triệu nghiệm những này đã nổi danh hai đời về sau đại ngụy bên này có thể cầm ra cũng chỉ có nhạc lầm cùng trương hổ hạ hầu thị hạ hầu bá hạ hầu nho tính toán ra nếu cũng không ít nhưng cho trường hợp cảm giác cũng không bằng quan hưng trương bao những người này hán triều tại hạ nhất đại nhân mới bồi dưỡng bên trên đã đi tại đại ngụy phía trước bây giờ lại được quan long chỗ về sau khẳng định sẽ khó đối phó hơn bây giờ có cơ hội chém giết quan hưng dù là cầm cái này hơn một vạn hung nô kỵ binh đều liều rơi trường hợp đều sẽ không tiếc đây cũng là hắn tại phát hiện quan hưng về sau liều lĩnh điển cuồng truy kích duyên cớ ngụy quân năng lượng đi đã đều đi về phần hung nô quan trung vừa mất đón lấy hung n ô là sẽ hướng về h ắ n vẫn là hướng về ngụy cái này rất khó nói chẳng đem bọn hắn giá trị dùng hết chỉ cần có thể bắt giết quan hưng Hán, những này hung nâu kỵ binh cho dù chết ánh sáng, đó cũng là đáng giá. Nếu như có thể h sáng, giá. này nâu cũng đăng Nếu tuyển, trường là kỵ có dù đó ợ phi tuyệt đối sẽ k ô n g chút thêm hung do dự lấy thêm ra n trương cũng cùng một chỗ lưu lại. Tuy nhiên điều này hiện nhiên cũng không hiện h chỗ thực. Phi, tới một Tuy đổi lại. điều đèm lưu bao sườn núi bên trên quan hưng nói ra nước bọn nhìn xem hướng phía bên này ép tới hung nô kỵ binh cắn răng mắng cái này lão cẩu sẽ không xem ra ta đi dù là tại khẩn trương như vậy bầu không khí d ư ớ i bốn phía tướng sĩ cũng không khỏi cười khẽ một tiếng đại hán đối với nam phong nếu cũng không bài xích tuy nhiên trung quy là có chút không tốt lấy ra nói quan hưng giờ phút này chế nhạo cũng làm cho không khí khẩn trương thoải mái một chút liên nỗ còn có bao nhiêu quan hưng từ trên lưng ngựa nhảy xuống miễn cho bị đối phương xem như hàng đầu mục tiêu cho bắn giết quay đầu hỏi thăm phó tướng nói còn có hơn ba trăm đỡ phó tướng k h ô n g người nói bởi vì là bị đối phương tách ra cho nên binh chủng phân phối cũng không đều đều quan hưng ơ thân ở trung quân cung thủ nô thủ cũng không phải ít thậm chí còn có mười cái công binh ngược lại là hàng phía trước đao thuẫn trường mâu thủ không nhiều vẫn là bởi quan hưng ơ thân vệ sung làm n ô tiễn có thể đủ quan hưng ơ hỏi người mang theo hai hộp một hộp mười cái n ô tiễn hai hộp chính là hai mươi mai ba trăm n ô thủ n ô tiễn chính là sáu ngàn mai nghe tựa hồ không ít nhưng trên thực tế chấm dùng đến trên chiến trường cái này sáu ngàn mai n ô tiễn có thể bắn giết một hai ngàn người đã không tệ cũng không phải là mỗi một tóc nỗ tiễn đều có thể trúng mục tiêu địch nhân cũng không phải mỗi một địch nhân trên thân sẽ chỉ bên trong một tiễn cung tiễn đâu có bốn trăm người bất quá trên đường dùng không ít tiễn bây giờ đoán chừng ba người có thể phân hai túi tiễn phó tướng khom người nói đủ trước tiên đem lang yên thả đứng lên chương ba hôn tiểu tử này lại muốn không đến hắn ca liền phải chết trận nơi này quan hưng cây đại đao hướng về mặt đất cắm xuống từ chiến mã bối nang bên trên gỡ xuống ấm nước từ ngực từ ngực rót một trận vừa hung ác cắn mấy ngụm thịt khô lớn tiếng nói tất cả mọi người cầm trên thân có thể ăn đều ăn xong viện quân nếu không có thể kịp thời đổi tới cái này sợ là chúng ta sau cùng một hồi tướng quân quân ta trang bị tinh lương chưa hẳn sợ bọn họ một tên tiểu binh nhịn không được lớn tiếng nói ha ha này chiến mã sống lại đụng đều có thể đầm chết người kỵ binh giống như bộ binh không giống nhau trong tay chúng ta nỗ binh quá ít nỗ tiễn cũng không đủ nếu không hà tất sợ bọn họ hắc trường hợp cái này lao cầu điên quan hưng thấy đối phương đã bắt đầu tập kết chuẩn bị trùng trận ngược lại có chút kinh hỉ phía bên mình thế nhưng là có liên nỗ binh ở chỗ này trường hợp dám như thế hướng sợ không phải vắng đầu muốn khiến cái này kỵ binh chịu chết ta tuy nhiên có vẻ như đám này hùng nâu kỵ binh chết sống giống như ngụy triều cũng không nhiều lắm quan hệ lao cẩu ngược lại là ác độc nghĩ rõ ràng điểm này quan hưng cười quản ngươi tâm tư gì có tiện nghi còn có thể không chiếm hùng n â kỵ binh từ ba phương hướng tập kết cơi trận sông về bên này lưu một mặt cũng là dùng để tan dã sĩ khí tuy nhiên hán quân bây giờ liên tiếp thắng lợi đã đánh ra một cố vô địch chi sư khí thế quan hương bên người những người này càng là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ khốn cảnh trước mắt còn không đến mức để bọn hắn hoàn toàn đánh mất đấu trí cung tiến thủ tiễn bắn đi ra tuy nhiên nhiều người nhưng ngược lại không bằng nỗ binh hiệu quả mạnh bốn trăm n g ư ờ i quy mô cũng rất khó hình thành cái gì mưa tên huống chi phân ba bên mỗi một phe cũng chỉ là hơn một trăm mũi tên bắn đi ra riêng là thị giác bên trên sẽ rất khó cho người ta quá cảm thấy chịu nhưng thương tổn là thật sự hung nâu kỵ binh cưới trong trận xuất hiện từng k i a dối loạn đó là có người bị bắn giết ngăn trở hậu phương kỵ binh đường đi tạo thành